Lâm Tổng, người nhất định phải giúp ta. Diệp tinh thần cầu xin, ta giúp kiểu gì giờ? người cũng biết rồi đấy. Một khi phụ nữ đã tức giận thì khó nói chuyện lắm. Hơn nữa, người ta còn chưa nguôi giận. Ta mà khuyên thì có khác gì đứng trước họng súng không? Lâm Chạch bất lực nói. Hay là, Diệp lão đệ? Ngươi thử xem. Lâm Chạch đưa ra ý kiến. Ta á, Diệp tinh thần lắc đầu. Hắn ta mà khuyên thì càng hỏng chuyện. Nếu đối phương biết chuyện này là do hắn ta làm thì về sau hắn ta đừng hòng tiếp cận sở Nhã Tuyết nữa, cả đời này hắn ta sẽ phải chào tạm biệt người trong lòng thôi. Lâm tổng, người nhất định phải giúp ta, ta tin người sẽ có cách thôi, không có chuyện gì có thể làm khó được ngươi, coi như ta cầu xin ngươi, ngươi bảo ta làm gì ta cũng chịu." Diệp Tinh Thần liều mạng cầu xin, Lâm Trạch vừa thưởng thức dáng vẻ cầu xin đau khổ của đối phương, vừa tỏ vẻ khó xử, "Thôi được rồi, thấy ngươi thành khẩn như vậy, ta chỉ đành cố gắng thử một lần thôi." Diệp tinh thần mừng rỡ, cảm ơn Lâm Tổng, chỉ cần ngươi ra tay là thể nào cũng thành công. Trong Diệp tinh thần, còn có lòng tin hơn cả Lâm Trạch. Có điều mấy hôm nay, chắc là ta không thể đi kiếm tiền được rồi. Lâm Trạch thở dài một hơi, Diệp tinh thần vội nói, để ta giúp ngươi kiếm tiền. Ngươi muốn kiếm bao nhiêu ta, sẽ giúp ngươi kiếm bấy nhiêu. Lâm Trạch vẫn tỏ ra khó xử, nhưng mà để thuyết phục sở nhã tuyết, chắc sẽ phải làm lỡ rất nhiều công việc. Hơn nữa mấy hôm nay liễu Như My còn bận, không thể giúp một tay được. Diệp tinh thần vội nói, chuyện này cứ để ta xử lý giúp ngươi, chống đỡ hai ba ngày không thành vấn đề với ta. Nhưng mà để thuyết phục sở nhã tuyết, mấy hôm nay ta và nàng sẽ gặp nhau nhiều đấy, có lẽ sẽ khiến lão đệ hiểu lầm. Chuyện này, diệp tinh thần lập tức thể thốt, tiên tâm đi, ta sẽ không hiểu lầm đâu. Nhưng mà, ta... Diệp tinh thần lớn giọng nói, Lâm tổng, ngươi có thôi đi không? Hiện giờ việc ngươi cần phải làm là đi thuyết phục sở nhã tuyết, để nàng bỏ qua cho bạn của ta. Những việc khác thì không cần ngươi lo, ta sẽ giúp ngươi làm hết. Lâm Trạch bật dậy. Lão đệ, có câu này của ngươi là ta yên tâm rồi. Diệp tinh thần mất kiên nhẫn. Ngươi mau đi đi, đừng lê mà lề mề nữa. Lâm Trạch nhanh chóng ra khỏi phòng làm việc. Lúc sắp ra khỏi cửa, hắn còn ra dấu ô bằng tay với diệp tinh thần. Lão đệ, công ty giao cho ngươi nhé. Đợi tin tốt của ta đi. Lâm chạch, mọi chuyện đành trông cậy vào ngươi, diệp tinh thần lầm bẩm, sau khi rời khỏi công ty, Lâm Trạch đến thẳng tập đoàn lệ thanh, lúc đến đó hắn mới gọi cho sở nhã tuyết. Sau khi được sự đồng ý của đối phương, Lâm Trạch bèn đi thang máy lên gặp nàng, sao ngươi lại tới đây? Sở nhã tuyết ngạc nhiên, mới nãy nàng còn đang nhớ cái tên này, không ngờ hắn lại tới đây thật, đây có được coi là tâm linh tương thông không nhỉ? Lâm Trạch hiết mắt cười, tối qua ngươi sợ như vậy, ta cũng có một phần trách nhiệm. Cứ thấy ấy ngái mãi. Thế nên hôm nay, ta qua đây xem ngươi có ổn hơn chưa? Ta ổn hơn nhiều rồi. Cảm ơn ngươi đã quan tâm. Sở nhã tuyết thấy ngọt ngào vô cùng. Nàng nhớ mày nhìn lâm Trạch Không ngờ ngươi cũng chu đáo phết nhỉ. Còn biết quan tâm ta cờ đấy. Sở nhã tuyết chủ động rót cho lâm Trạch một ly trà. Lâm Trạch nhấp một ngụm trà. Sau đó hắn mỉm cười. Lần này ta tới thực ra là có một chuyện muốn bàn bạc với ngươi. Chuyện gì thế? Ngươi cứ nói đi. Sở Nhã Tuyết tưởng Lâm Trạch nói chuyện liên quan đến công việc, nên sắc mặt nàng cũng trở nên nghiêm túc. Khủ khủ là thế này, ngươi xem giờ tinh thần của ngươi cũng đã ổn hơn rất nhiều rồi. Có thể đừng truy cứu đám người tối qua được không? Dù sao thì bọn họ đã bị đánh thê thảm đến thế rồi, chúng ta cứ dừng lại tại đây thôi được không? Lâm Trạch nói, dựa vào đâu chứ? Dựa vào đâu mà bảo ta phải bỏ qua cho bọn họ? Sở Nhã Tuyết kích động, từ nhỏ đến lớn, ta chưa bao giờ gặp phải tình cảnh như vậy cả. Các người có tưởng tượng được không đó, nếu không có các người ở đó, thì sẽ có chuyện gì xảy ra không? Các ngươi có tưởng tượng được, ta sẽ gặp phải chuyện gì không? Sở nhã tuyết lớn giọng nói, cả đời này của ta có thể sẽ bị hủy hoại đấy. Thế nên với những loại người đó, ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Không những không bỏ qua, ta còn muốn đuổi cùng giết tận. Ta phải cho bọn họ biết kết cục, khi đắc tội ta là như thế nào, coi như trừ hại cho xã hội. Lâm Trạch lập tức ăn ủi. Ta biết, người đừng kích động. Ta cũng rất hiểu tâm trạng của ngươi, nhưng sự tình không phải như ngươi nghĩ đâu, sau chuyện này còn có ẩn tình, ta không thể nói được. Như thế này đi, lâm Trạch dơ năm ngón tay lên, chỉ cần ngươi đồng ý bỏ qua cho bọn họ, không truy cứu chuyện này nữa, thì ta có thể cho ngươi vay 5 tỷ, thời gian là 2 năm. Lâm Trạch ngươi tưởng dùng cái đó là có thể mua chuộc được ta chắc. Sở nhã tuyết hít mắt lại, từ nãy đến giờ ta thấy ngươi rất không bình thường. Nói đi, tại sao ngươi lại nói giúp cho cái đám người đó? Nói, rốt cuộc ngươi có mục đích gì? Ngươi mà không nói thật, thì ta không những không tha cho bọn họ, mà bạn ta cũng sẽ nhúng tay vào đấy. Lâm Trạch thở dài một hơi. Thôi được rồi, ta nói thẳng với ngươi vậy, thực ra những người tối qua là do ta tìm đấy. Sở nã tuyết kinh ngạc, gì cơ, mấy người đấy là do ngươi tìm tới á? Ngươi muốn làm gì? Thực ra, ta chỉ muốn diễn một vờ kịch anh hùng cứu mỹ nhân, hy vọng có thể gây ấn tượng tốt với ngươi. Thế nhưng không ngờ diễn chán quá. Diệp lão đệ còn đứng ra hy sinh, đánh mấy người kia đến mức phải nhập viện, lại còn báo cảnh sát bắt bọn họ. Lâm Trạch hối hận, sau khi trở về, ta cứ đứng ngồi không yên, thấy có lỗi với bọn họ vô cùng, thế nên ta mong ngươi có thể bỏ qua cho bọn họ, dù phải trả cái giá nào, thì ta cũng bằng lòng, không thể là ngươi được. Sở nhã tuyết nói, tại sao lại không thể là ta? Lâm Trạch hỏi, bởi vì ta thấy ngươi không phải là người như vậy, ngươi không thể làm ra những chuyện mất não như vậy. Diệp tinh thần đang chống đỡ, tại công ty đầu tư lâm thị, bỗng hát xỉ hơi một cái. Không phải ta thì còn là ai được nữa. Ta đã nói thẳng với ngươi rồi đấy. Sở nhã tuyết mau chóng suy nghĩ. Hai mắt nàng sáng lên, đoạn chỉ vào mũi lâm Trạch và nói. Nhìn vào mắt ta đây này, nói, có phải do cái tên họ Diệp kia làm không? Hắn ta gây chuyện còn ngươi thu dọn. Lâm Trạch né tránh ánh mắt của sở nhã tuyết. Hắn lại tiếp tục dãy ruộng. Không thể là hắn ta đâu. Sao có thể là Diệp lão đệ được? Hắn ta là một người lương thiện, ngươi đừng có đùa, xem ra đúng là hắn ta làm rồi. Sở nhã tuyết đập bàn, thực sự không phải hắn ta làm đâu. Thôi ngươi không phải giả bộ nữa, ngươi lừa được ta chắc. Hai mắt sở nhã tuyết sáng lên. Thật ra, tối qua sau khi trở về, ta vẫn luôn cảm thấy kỳ lạ. Tại sao đang yên đang lành? Chúng ta đang đi dạo bên bờ sông Giang Tân, lại đột nhiên có cái đám người kia xuất hiện. Đám người đó cũng rất kỳ lạ. Tại sao bọn họ lại giả ma, cuối cùng còn hành hung? Hóa ra tất cả đều là một âm mưu, mà kẻ đứng sau, chính là cái tên họ Diệp khốn khiếp kia. Chính hắn ta là người hẹn chúng ta, đến bờ sông Giang Tân đi dạo, làm thế, để tiện cho hắn ta gây chuyện đây mà. Sau đó, hắn ta đã gọi bạn của mình tới, giả ma để dọa người khác, mục đích chính là dọa ta, sau đó chiếm lời của ta. Khi ấy hắn ta đã tới bên cạnh ta, đã thấy còn đứng dậy, may mà ta không trúng kế, cuối cùng đương nhiên là màn anh hùng cứu mỹ nhân rồi. Sở Nhã Tuyết mỉm cười lạnh lùng, hắn ta hy sinh thân mình, đánh lộn với đám người kia. Cuối cùng đương nhiên hắn ta sẽ đánh bại bọn họ. Chỉ là bọn họ diễn chán quá, không ngã nhào xuống thì cũng là thổ huyết, quá giả. Lâm Trạch giải thích, thật ra cũng không hề giả đâu, bởi vì bọn họ bị đánh thổ huyết với gãy xương thật. Sở Nhã Tuyết tặc lưỡi, nàng lắc đầu. Cái tên họ Diệp này cũng ác thật đấy, đến bạn của mình mà cũng xuống tay được. Vì phụ nữ mà hy sinh cả bạn của mình, tuyệt tình đấy. Ta thấy chắc chuyện là thế này, Lâm Trạch nói, mấy người này thực ra là do ta tìm tới, để diễn màn anh hùng cứu mỹ nhân. Nhưng Diệp Lão Đệ lại không biết, nên mới ra tay nặng như vậy. Thôi ngươi đừng có giả mồm cãi láo với ta, thực ra ngươi đã bại lộ từ lâu rồi, gì mà bại lộ, làm gì có. Tối qua ngươi là người báo cảnh sát trước đó, sở nhã tuyết nhìn chằm chằm Lâm Trạch. Nàng nói, nếu ngươi đã biết chuyện này, và nếu mấy người kia là do ngươi gọi tới thật, thì khi ấy ngươi đã không báo cảnh sát rồi. Như vậy, thì hôm nay ngươi cũng không phải tới đây, cầu xin ta tha cho bọn họ. Thế nên ngươi còn định giả mồm với ta đến khi nào? Lâm Trạch dưới một loạt câu hỏi của sở nhã tuyết, lâm Trạch quyết định không cố nữa. Hắn bèn thở dài một hơi, không ngờ ngươi lại nhìn ra được. Nhưng mà chuyện này không thể nói là do diệp lão đệ của ta làm được. Chữ hắn ta ra, thì còn ai có thể bảo ngươi đi gánh tội giúp được? Sở nhã tuyết bực bội, nàng nói, con người ngươi bình thường thông minh lắm cơ mà. Nhưng cứ dính đến chuyện của diệp tinh thần là ngươi lại hồ đồ, cực kỳ không lý trí gì cả toàn giải quyết mọi việc theo cảm tính thôi ta đã nhìn thấu ngươi từ lâu rồi hình như lâm Trạch bị nói trúng tim đen hắn nhìn sở nhã tuyết bằng ánh mắt phức tạp một lúc lâu sau mới thở dài một hơi trước kia ta đã từng nói phụ nữ thông minh quá đôi khi cũng không tốt sở nhã tuyết lập tức phản bác phụ nữ mà không thông minh thì chắc bị đàn ông các ngươi lừa gạt hết rồi đến nước này Thì hai người không thể tiếp tục cái chủ đề nói chuyện này nữa rồi. Bởi lẽ đáp án đã quá rõ ràng. Lâm Trạch chẳng nói gì cả. Xong Sở Nhã Tuyết lại hiểu hết. Đúng là một người phụ nữ thông minh. Lâm Trạch ta không hiểu rốt cuộc cái tên họ Diệp kia có gì tốt mà xứng đáng để ngươi đối xử với hắn ta như vậy. Một tên vô liêm sỉ, hạ lưu, không có lương tâm, không biết tự lượng sức mình, như hắn ta không xứng để làm bạn của ngươi. Hắn ta đang lợi dụng ngươi đấy ngươi không biết hả? Sở Nhã Tuyết nói một cách hùng hổ Lầm chạch lại thở dài một hơi, ngươi không hiểu đâu. Ta thực sự không hiểu chuyện giữa đàn ông các ngươi, nhưng ta hiểu một đạo lý đơn giản nhất là lấy đức báo đức, không được quán trách. Ai đối xử tốt với ta thì ta sẽ đối xử tốt với họ, ai đối xử tệ bạc với ta thì ta cũng sẽ đối xử tệ bạc với họ. Cái tên họ Diệp kia đã làm ra biết bao nhiêu chuyện quá đáng như thế mà ngươi vẫn còn không sáng mắt ra ư, sự thiện lương, dung túng của ngươi sẽ chỉ làm hại bản thân ngươi thôi. Sớm muộn gì ngươi cũng sẽ chết trong tay hắn ta." Lâm Trạch đứng dậy, thở dài một hơi, "Xem ra ngươi không có ý định giúp ta rồi, ta không làm phiền ngươi nữa." Trông thấy bóng lưng bi thương của Lâm Trạch, Sở Nhã Tuyết lại không nỡ, nàng gọi hắn lại, "Khoan đã, ngươi muốn ta giúp ngươi, được ta sẽ giúp, Xong ngươi phải đồng ý với ta hai điều kiện." "Thật sao? Điều kiện gì thế?" Lâm Trạch mừng rỡ, hắn quay trở lại. Sở Nhã Tuyết giơ một ngón tay lên, "Điều kiện thứ nhất, từ hôm nay trở đi, Ngươi phải cắt đứt quan hệ với cái tên họ diệp kia. Đuổi hắn ta ra khỏi công ty của ngươi, sau này không được giao du với hắn ta nữa, càng không được để hắn ta xuất hiện trước mặt ta. Lâm Trạch tỏ vẻ khó xử, yêu cầu này của ngươi làm khó ta quá, dẫu sao thì bọn ta cũng là bạn bè, anh em với nhau. Ngươi bảo ta đoạn tuyệt quan hệ, không giao du với hắn ta nữa, sao có thể dễ dàng như vậy được, đừng có mà trách ta ác, ta chỉ muốn tốt cho ngươi thôi, ta không muốn ngươi lúng càng ngày càng sâu. Cuối cùng làm hại chính mình. Lâm Trạch thấy khó xử. Chuyện này ta không làm được đâu. Người đổi một điều kiện khác đi được không? Điều kiện không thể thay đổi. Cùng lắm, thì ta cho hắn ta một cơ hội cuối cùng. Sở nhã tuyết ngừng cao đầu, nói. Người bắt buộc phải đồng ý với ta. Đây là lần cuối cùng người giúp hắn ta. Nếu như sau này, hắn ta còn làm ra mấy chuyện vi phạm đạo đức, vi phạm pháp luật, táng tận lương tâm như vậy nữa, thì người bắt buộc phải cắt đứt quan hệ với hắn ta. Vĩnh viễn không được qua lại với hắn ta nữa. Lâm Trạch thở vào một hơi. Được, ta tin hắn ta nhất định sẽ biết hối cải thôi. Hối cải ư? Sở nhã tuyết mỉm cười lạnh lùng. Đùa gì thế? Một người như hắn ta làm sao có thể sửa được tật xấu của mình? Lâm Trạch hỏi. Điều kiện thứ hai là gì? Từ hôm qua đến giờ, ta vẫn còn chưa hết sợ hãi. Thế nên điều kiện thứ hai chính là... Sở nhã tuyết giả hoạt nói. Hai hôm nay người phải làm việc cho ta. Người bắt buộc phải đưa ta đi chơi. Dỗ cho ta vui vẻ, ta mà vui thì đương nhiên sẽ tha cho bọn họ. Chuyện này đơn giản, nhưng mà, chơi hai ngày, thế ngươi không định làm việc ta Lâm Trạch thắc mắc, ta cho mình một kỳ nghỉ ngắn không được à? Sở nhã tuyết hư một tiếng, mấy tháng nay ta cứ bận làm việc suốt. Hiện giờ vấn đề vốn của công ty đã được giải quyết. Ta muốn nghỉ ngơi một phen, ngày thường ta cũng không có bạn gì, chỉ đành tìm ngươi thôi. Lâm Trạch cực kỳ hiểu sở nhã tuyết, ngày thường nàng đều vui đầu vào công việc. Đúng thật là chẳng giao du kết bạn gì, mãi sau này mới gặp được hắn. Được, hai hôm nay ta sẽ xả thân vì ngươi, Lâm Chạch nói. Ừm, ngoài ra, ngươi đừng quên khoản vay 5 tỷ không lãi nhé. Lâm Chạch kinh ngạc, ngươi bảo chỉ có hai điều kiện thôi mà. Cái này là điều kiện thứ ba rồi còn đâu, ngươi tham vừa thôi chứ. Cái này không tính, bà nãy ngươi đã thề là chỉ cần ta tha cho bọn họ thì ngươi sẽ cho ta vay 5 tỷ với mức lãi suất 0% cơ mà. Chỉ cần ngươi đi chơi với ta hai ngày, và ta tha cho bọn họ, thì lời thề của ngươi sẽ có hiệu lực. Ngươi đúng là xảo quyệt thật đấy. Lâm Trạch không biết phải nói gì. Cảm ơn ngươi đã khen, sở nhã tuyết bật cười. Tiếp đó, sở nhã tuyết nhanh chóng xử lý những công việc còn tồn động. Sau đó, nàng thay quần áo, kéo lấy lâm chạch đi chơi. Ngươi nói xem, hiện giờ ta muốn đi đâu nhất? Khu vui chơi giải trí. Sao ngươi biết? Ta đoán thôi, chúng ta xuất phát thôi. Không chơi đến trời tối thì quyết không về. Ở một diễn biến khác, Diệp Tinh Thần đang chờ tin tức trong sự thấp thỏm. Kết quả đợi tận 2 tiếng đồng hồ, mà vẫn chưa có phản hồi gì cả. Thế là hắn ta bèn không nhịn được nữa. Quyết định gửi tin nhắn cho Lâm Trạch. Diệp Tinh Thần, Lâm Tổng, tình hình sao rồi? Lâm Trạch trả lời rất nhanh. Lâm Trạch, tình hình không được tốt cho lắm. Diệp Tinh Thần rốt sắng. Hắn ta lập tức hỏi. Diệp Tinh Thần, rốt cuộc là thế nào? Lâm Tổng ngươi mau nói đi Lâm Trạch nàng bắt ta phải đồng ý với nàng hai điều kiện, bằng không sẽ không tha cho bọn họ. Diệp tinh thần, điều kiện gì? Lâm Trạch nàng nói, tối qua đến giờ nàng vẫn còn sợ hãi, thế nên điều kiện đầu tiên là bảo ta đi chơi với nàng hai ngày, dỗ cho nàng vui, bằng không nàng sẽ không thả người. Người nói xem, nàng đang làm khó người khác đúng không? Diệp tinh thần lập tức đỏ mắt, đi chơi hai ngày với sở nhã tuyết ư, đây là một chuyện tốt biết bao, thế mà người còn chê. Ngươi cút ra cho ta, để ta, Diệp Tinh Thần, đưa ta theo với được không? Lâm Trạch, điều kiện thứ hai của nàng là không muốn nhìn thấy ngươi nữa. Diệp Tinh Thần, Lâm Trạch, nàng nói, ngươi cứ nặng nặc đòi tới sông Giang Tân nên mới gặp phải chuyện như vậy. Nếu ta mà đưa ngươi tới trước mặt nàng lần nữa thì nàng sẽ tức giận lắm, hậu quả sẽ vô cùng nghiêm trọng, mấy người anh em kia của ngươi có thể sẽ mãi mãi không thể ra ngoài đấy. Diệp Tinh Thần, Nhã Tuyết, ngươi đã ghét ta đến mức độ này rồi sao? Diệp tinh thần nhắm chặt hai mắt, một giọt nước mắt lăn trên má hắn ta, cuối cùng, hắn ta suy nghĩ một lát, cho rằng, phụ nữ thì còn có thể theo đuổi tiếp, cứ cứu các anh em của mình đã rồi tính sau. Diệp tinh thần, chúc các người đi chơi vui vẻ, gõ xong mấy chữ này. Diệp tinh thần cảm giác đầu hắn ta xanh lè. Lâm Trạch cảm ơn. Lâm Trạch ôi, thực ra ta không muốn đi chơi, cùng với sở nhã tuyết đâu. Người phụ nữ này cứ đòi kéo ta tới khu vui chơi giải trí ấy. Người nói xem, khu vui chơi giải trí có gì vui chứ? Toàn mấy trò trẻ con, chẳng thú vị gì cả. hai mắt của Diệp tinh thần lại càng đỏ hơn. Đủ rồi đấy, ta muốn đi chơi với nàng, mà chẳng có cơ hội đây này. Lâm Trạch sở nhã tuyết còn kéo ta tới ngồi vòng quay ngựa gỗ. Diệp tinh thần, vòng quay ngựa gỗ. Lâm Trạch là kiểu ngồi trên một con ngựa gỗ, rồi xoay xoay ấy, để ta gửi ảnh cho ngươi xem. Diệp tinh thần vừa liếc nhìn cái, sắc mặt bèn xanh mét. Bởi lẽ bên trong bức ảnh, Lâm Trạch và Sở Nhã Tuyết ngồi trên cùng một con ngựa, đã thấy Lâm Trạch còn ngồi phía sau Sở Nhã Tuyết, nhẹ nhàng ôm lấy eo của nàng, hai người cách nhau rất gần. Diệp Tinh Thần, sao các người lại ôm nhau thế kia? Lâm Trạch Sở Nhã Tuyết nói nàng sợ bị ngã xuống, nên bảo ta ôm nàng. Ta cũng bất lực lắm chứ bộ, Diệp Tinh Thần muốn hộp máu. Cái tên Lâm Trạch cho chết. Lâm Trạch lão đệ, người phải tin ta, mặc dù ta đang ôm eo nàng. Nhưng ta tuyệt đối trong sạch." Diệp Tinh Thần ứa nước mắt, hắn ta lại gõ chữ, "Diệp Tinh Thần, Lâm tổng, người cứ yên tâm, ta tin người." Lâm Trạch, "Cảm ơn lão đệ đã hiểu cho ta." Lâm Trạch, "À đúng rồi, lão đệ, hôm nay kiếm được bao nhiêu thế?" Diệp Tinh Thần, "Hiện giờ đang dừng lại ở mức 1 tỷ." Lâm Trạch, "Hơi ít nhỉ, tầm này hôm qua ngươi đã kiếm được cả 3 tỷ rồi." Diệp Tinh Thần, Lâm Trạch, "Tiền kiếm được ít quá." Ta nghe mà chẳng có hứng chơi, ta mà đã không có hứng chơi, thì có khả năng sở nhã tuyết sẽ không vui đâu, nàng mà không vui thì... Lão đệ à, ngươi nói xem chuyện này tính sao đây? Diệp tinh thần, hắn đang nguy hiếp, đời chắc chắn là đang nguy hiếp. Diệp tinh thần, lâm tổng, ngươi cứ yên tâm, bà nãy do ta lo cho bạn ta quá, nên mới không chuyên tâm kiếm tiền. Hiện giờ ta biết được đại khái tình hình rồi, ta lập tức chuyên tâm kiếm tiền đây, lâm Trạch vất vả cho ngươi rồi. Diệp tinh thần bỏ điện thoại xuống. Hắn ta lớn giọng nói. Lập tức mua dầu thô cho ta. Vâng thưa Diệp tiên sinh. Mọi người bắt đầu bận bịu Nửa tiếng đồng hồ sau. Giá dầu thô đã tăng 2%. Diệp tinh thần thấy lòng mình dỉ máu. Con mẹ nó. Lại kiếm 2 tỷ cho lâm Trạch rồi. Muốn từ chối mà chẳng được. Cái xã hội quái quỷ gì đây không biết. Cứ nghĩ đến việc người trong lòng đang đi chơi với kẻ thù không đội trời chung của mình. Là lòng Diệp tinh thần lại dỉ máu. giờ Trong đầu hắn ta đang rất hỗn tạp, thế nên hắn ta lại gửi tin nhắn cho Lâm Trạch Diệp Tinh Thần, Lâm Tổng, các ngươi đi chơi thế nào rồi? Lâm Trạch đừng nhắc đến nữa, phiền phức. Diệp Tinh Thần, phiền phức gì cơ? Lâm Trạch người phụ nữ này đúng là quá ham chơi, nàng còn kéo ta đi chơi tàu lượn trên không, để ta cho ngươi xem ảnh. Diệp Tinh Thần lập tức nhấn vào bức ảnh, sắc mặt hắn ta lập tức xanh mét. Bởi lẽ bên trong tấm ảnh, Lâm Trạch và Sở Nhã Tuyết đang ngồi cạnh nhau. Đây không phải vấn đề. Vấn đề là hai người họ đang nắm tay nhau, trông cứ như một đôi tình nhân vậy. Diệp Tinh Thần, sao các ngươi lại nắm tay nhau thế kia? Lâm Trạch, bởi vì sợ nhã Tuyết sợ chứ sao? Nàng nói, nàng chưa bao giờ chơi tàu lượn trên cao, trong lòng không có cảm giác an toàn, xong lại muốn chơi, nên cứ sợ là nàng lại nắm chặt lấy tay ta, sợ nhã Tuyết bảo làm như vậy, nàng sẽ thấy an toàn hơn. Diệp Tinh Thần, Lâm Trạch, tay ta còn đang đau đây này. Ghét cái cảm giác này thật đấy. Sắc mặt diệp tinh thần lại càng xanh hơn. Con mẹ nó, ta muốn nắm tay sở nhã tuyết, còn không được nắm đây, ngươi lại còn chê nữa. Đồ súc sinh, diệp tinh thần bi phẫn, lâm chạch, lão đệ, mặc dù chúng ta nắm tay, nhưng chúng ta hoàn toàn trong sạch, ngươi phải tin ta, do dự một hồi lâu sau. Diệp tinh thần mới im lặng gõ chữ, diệp tinh thần, lâm tổng, ta tin ngươi. Gửi xong tin nhắn ấy. Diệp Tinh Thần cảm giác đầu mình xanh hơn mấy phần. Lâm Trạch, vẫn là lão đệ của ta rộng lượng. Lâm Trạch, à đúng rồi, lão đệ, giờ ngươi kiếm được bao nhiêu tiền rồi? Diệp Tinh Thần đã kiếm được 3 tỷ. Lâm Trạch, đúng là lão đệ của ta có khác, ta biết là ngươi sẽ không khiến ta thất vọng mà. Lâm Trạch, ngươi cứ cố gắng kiếm thêm đi, như vậy thì ta mới có hứng chơi. Ta chơi càng vui thì Sở Nhã Tuyết càng vui. Nàng mà vui thì các bạn của ngươi Sẽ nhanh chóng được thả ra ngoài thôi Diệp tinh thần Được, ta sẽ cố gắng tiếp tục kiếm tiền Lâm Trạch Vất vả cho người rồi Bỏ điện thoại xuống Diệp tinh thần lại lớn giọng nói Mau mua vàng cho ta Vâng thưa Diệp tiên sinh Một tiếng đồng hồ sau Giá vàng tăng 12% Điều này cũng có nghĩa là Diệp tinh thần Lại kiếm thêm 2 tỷ cho Lâm Trạch Người phụ nữ của mình thì đang đi chơi vui vẻ Với kẻ thù không đội trời chung Còn hắn ta thì lại ngồi đây giúp kẻ thù kiếm tiền Mỗi lần nghĩ đến điều này là Diệp Tinh Thần lại muốn thổ huyết, thế là hắn ta lại gửi tin nhắn cho Lâm Trạch Diệp Tinh Thần, Lâm Tổng, hiện giờ các ngươi chơi thế nào rồi? Đã trở về chưa? Lâm Trạch vẫn chưa về. Người phụ nữ này ham chơi quá, nàng nói không chơi hết các trò chơi, trong khu vui chơi giải trí, thì nàng sẽ không về, ta chỉ đành chiều theo ý nàng thôi. Diệp Tinh Thần, các ngươi chơi được những trò gì rồi? Lâm Trạch nhảy băng gì để ta cho ngươi xem ảnh. Diệp Tinh Thần nhấn vào tấm ảnh, gương mặt hắn ta lập tức tái mét. Trong bức ảnh, Lâm Trạch và Sở Nhã Tuyết mặc áo bảo vệ của trò băng di và được cột chặt lại với nhau bằng dây an toàn. Lâm Trạch ôm eo Sở Nhã Tuyết, Sở Nhã Tuyết lại nắm lấy tay Lâm Trạch. Hai người gần như không có khoảng cách. Diệp Tinh Thần, sao các ngươi ôm nhau thế kia? Lâm Trạch, ôi, thì tại Sở Nhã Tuyết cứ sợ đấy. Lâm Trạch, người phụ nữ này cũng thật là rõ ràng nhát như thỏ đế. Mà cứ thích chơi mấy trò chơi mạo hiểm, mà một khi nàng đã sợ, là cứ túm lấy ta không buông, ta vừa buông tay ra cái là nàng lại tức giận, phiền phức chết đi được. Diệp tinh thần, lâm Trạch diệp lão đệ, người có hiểu được nỗi khổ của ta không? Diệp tinh thần, nếu đây là khổ, thì hắn ta cũng muốn được trải nghiệm. Diệp tinh thần phát điên lên, lâm Trạch lão đệ, mặc dù ta và sở nhã tuyết ôm nhau, mặc dù nàng cứ nắm chặt lấy tay ta không buông, nhưng những thứ này thật ra là... Do yêu cầu của trò chơi ban gì này thôi, chúng ta hoàn toàn trong sạch, ngươi phải tin ta. Diệp tinh thần vừa rơi nước mắt vừa gõ chữ. Diệp tinh thần, Lâm Tổng, ta tin ngươi, ngươi cứ chơi cho đã vào. Lâm Trạch, Lão Đệ, ngươi nói vậy là ta yên tâm rồi. Lâm Trạch, ta đúng rồi. Lão Đệ, giờ ngươi kiếm được bao nhiêu tiền rồi? Diệp tinh thần, đã lên đến 5 tỷ rồi. Lâm Trạch, Lão Đệ, ngươi làm tốt lắm, cố gắng hôm nay vượt mức 10 tỷ nhé. Sau khi vượt mức 10 tỷ, ta sẽ mang tin tốt về cho ngươi. Diệp tinh thần, vất vả cho Lâm Tổng rồi. Lâm Trạch Diệp lão đệ còn vất vả hơn ấy chứ. Không nói chuyện nữa, ta đi nhảy băng gì đây. Cứ thế, bọn họ ai bận việc người nấy đến tận trạng vạn tối. Cuối cùng không phụ sự kỳ vọng của mọi người, Diệp tinh thần đã kiếm đủ 10 tỷ. Nhìn tài khoản của kẻ thù lại có thêm 10 tỷ. Đã thế số tiền này, còn do mình kiếm được, là Diệp tinh thần buồn bực không thôi. Cứ nghĩ đến Lâm Trạch đang đi chơi vui vẻ, cùng sở nhã tuyết, lại còn ôm nhau, là hắn ta lại tức đến mức không ăn nổi cơm, thế là hắn ta lại liên lạc với Lâm Trạch. Diệp tinh thần, Lâm Tổng, ta đã kiếm được 10 tỷ cho ngươi rồi. Lâm Trạch, vất vả cho ngươi quá, ngươi trở về nghỉ ngơi đi nhé. Diệp tinh thần, Lâm Tổng, trời đã tối rồi, các ngươi về chưa? Lâm Trạch, vẫn chưa, người phụ nữ này quá ham chơi, cứ như trẻ con ấy, đến giờ mà nàng vẫn chưa muốn về. Nàng nói vẫn còn vài trò chơi nữa, muốn chơi cho xong rồi mới về. Diệp tinh thần, các ngươi chơi đến trò nào rồi? Lâm Trạch nhà ma, sở nhã tuyết nói buổi tối tới nhà ma chơi mới kích thích. Để ta cho ngươi xem ảnh. Diệp tinh thần nhấn vào bức ảnh, sắc mặt hắn ta lại tái mét. Đã thế còn có xu hướng chuyển sang màu đen. Trong bức ảnh, Lâm Trạch và sở nhã tuyết ôm nhau. Mặt hai người như dính lại với nhau vậy. Diệp tinh thần, sao các ngươi lại? Lâm Trạch sở nhã tuyết bị dọa nên sợ Như hôm qua ấy, Diệp Tinh Thần, Lâm Trạch người phụ nữ này nhát như cái ấy, mới có vài tên tiểu quỷ, do người đóng giả đã khiến nàng sợ như vậy rồi. Tới giờ vẫn chưa hết cơn sợ, cứ ôm chặt lấy ta không buông, có tách thế nào cũng không tách ra được. Diệp Tinh Thần, Lâm Trạch Lão Đệ, người phải tin ta. Mặc dù chúng ta ôm nhau, nhưng chúng ta hoàn toàn trong sạch. Hai tay Diệp Tinh Thần run lời bẩy, hắn ta tiếp tục gõ chữ. Diệp Tinh Thần, ta tin, cuối cùng. Diệp tinh thần thực sự không thể gõ tiếp được nữa, còn mẹ nó, đã ôm đến như thế rồi, ta còn tin cái con khỉ gì nữa, ở một diễn biến khác. Sau một ngày đi chơi, cuối cùng Lâm Trạch và Sở Nhã Tuyết cũng trở về. Lúc bước đi trên đường phố nhộn nhịp, hai người vẫn nắm tay nhau như cũ. Mặt Sở Nhã Tuyết đỏ bừng nàng Hưng phấn nói, hôm nay trời vui thật đấy, ta lớn bằng ngần này rồi, mà chưa từng được vui như tối ngày hôm nay, ngày mai chúng ta lại đi tiếp. Lâm Trạch kinh ngạc. Mai vẫn đến khu vui chơi giải trí ư? Ừ. Sở Nhã Tuyết gật đầu một cách kích động. Trước kia không có cơ hội thế, nên hiện giờ ta phải bù đắp lại tất cả những gì mà mình chưa được hưởng. Người không được phép từ chối, người đã đồng ý với ta rồi đó. Đồng ý, ta đồng ý, Lâm Trạch lập tức nói. Nhưng mà hiện giờ ngươi bỏ tay ta ra đi có được không? Sở Nhã Tuyết vẫn không nỡ buông tay Lâm trạch ra, nàng quay đầu sang một bên, nói, ngươi tưởng ta muốn nắm tay ngươi làm chắc. Tại ban nãy thấy người sợ quá, nên giờ ta cho ngươi chút ấm áp và khích lệ, ngươi lại còn không biết điều nữa. Hừ, lúc này, lâm Trạch lại dơ tay ra, sở nhã tuyết ngoảnh đầu, hung dữ nói, ngươi muốn làm gì? Lâm Trạch nói với vẻ ngại ngùng, hiện giờ ta đang rất sợ, ngươi nắm tay ta đi có được không? Sở nhã tuyết phì cười, hờ cho ngươi quá rồi, thế là hai người lại nắm tay nhau, lúc ăn lúc uống, lúc chơi bọn họ, đều không buông tay nhau ra, sau khi trở về nhà. Sở ngã tiết nhớ lại những chuyện ngày hôm nay. Mặc dù rất mệt, nhưng nàng lại hưng phấn đến mức không ngủ được. Có một câu nàng không hề nói hoa Đây là lần đầu tiên nàng tới khu vui chơi giải trí. Hồi nhỏ, nàng cũng muốn tới đó chơi. Xong bố mẹ đã nuôi dưỡng nàng như một người thừa kế. Thế nên nàng không có cơ hội được đến những nơi như vậy. Sau này trưởng thành. Muốn chơi nhưng lại không có bạn bè chơi cùng. Một mình đi thì nàng lại ngại. Sợ bị người khác nói là ấu trĩ Hôm nay... Nàng gặp được Lâm Trạch, nên mới kéo hắn làm đệm lưng, đi chơi một lần cho thật đã. Nếu như người khác mà hỏi, thì cứ bảo là Lâm Trạch đưa nàng tới, cứ đổ trách nhiệm cho hắn là được. Hà hà, dù sao thì người cũng xấu xa nhiều rồi, thêm một chút cũng đâu có sao. Sở Nhã Tuyết phát hiện, mỗi lần gặp Lâm Trạch nàng đều rất vui. Nói chuyện với hắn cũng vui, đi chơi với hắn lại càng vui hơn. Hình như Lâm Trạch rất hiểu nàng. Hơn nữa khi ở bên cạnh hắn, nàng luôn cảm thấy vô cùng an toàn. Thế nên mỗi lần cảm thấy sợ hãi, sở nhã tuyết luôn không nhịn được, mà bổ nhau vào lòng hắn. Như vậy thì nàng sẽ không sợ nữa. Lúc gặp phải vấn đề, người đầu tiên nàng nghĩ đến cũng là hắn. Nàng cảm giác không có lâm Trạch là nàng, sẽ không giải quyết được các vấn đề. Có điều hình như hắn đã có bạn gái. Nhớ tới chuyện này, sở nhã tuyết lại thấy bực dọc. Nàng đã từng gặp bạn gái của lâm Trạch Nàng tên là Tống Vũ Tinh, cũng là một thiên kim trong thành phố mà hải này. Tướng mạo và năng lực tất nhiên. Không cần phải bàn tới rồi, chỉ có ra thế của Tống Vũ Tinh là không so được với nàng thôi. Thế nhưng đối phương là một hình mẫu điển hình của mẹ hiền vợ tốt, người mà bất cứ người đàn ông nào cũng muốn lấy làm vợ. Cạnh tranh với Tống Vũ Tinh, có vẻ sở nhã tuyết cũng không chiếm ưu thế lắm. Hơn nữa Lâm Trạch còn hơi lăng nhăng, nghĩ như vậy làm gì chứ? Sở nhã tuyết lắc đầu thật mạnh, ai thèm tranh Lâm Trạch với Tống Vũ Tinh chứ? Ta và Lâm Trạch chỉ là bạn bè bình thường mà thôi. Cùng lắm cũng chỉ là đối tác trong công việc, không nghĩ nữa, đi ngủ thôi, ngày mai còn đi quẩy tiếp. Ngày hôm sau, sở nhã tuyết lại kéo Lâm Trạch tới khu vui chơi giải trí. Ngày hôm ấy, diệp tinh thần lại giúp Lâm Trạch kiếm được hơn 10 tỷ. Hắn ta vừa lo lắng cho những người anh em của mình, vừa lo lắng việc mình bị đội nón xanh, lại vừa lo giúp Lâm chạy kiếm tiền. Ba chuyện cùng một lúc, khiến hắn ta suýt chút nữa thì gục ngã. Đúng là đáng chết mà, rõ ràng ta đã sống lại một lần. Tương đương với việc có được tiên cơ mà sao ta vẫn phải cực khổ như vậy. Lúc này, có một giao dịch viên bước tới, cùng kính hỏi. Diệp tiên sinh, giờ chúng ta làm gì đây? Diệp tinh thần bực dọc. Đừng hỏi nữa, bán khống đi. Vâng thưa Diệp tiên sinh. Nửa tiếng đồng hồ sau, đúng là Diệp tiên sinh có khác. Mắt nhìn quá chuẩn, chúng ta lại kiếm được 2 tỷ rồi. Thao tác như thân. Đúng là khiến người ta phải nhìn bằng con mắt khác. Diệp tiên sinh quá đỉnh. Diệp tinh thần trầm mặt. Tới ngày thứ ba, cuối cùng Lâm Trạch cũng trở về. Diệp tinh thần lập tức chạy tới phòng làm việc. Lâm Tổng, tình hình thế nào rồi? Sở nhã tuyết có đồng ý thả người không? Lâm Trạch thở dài một hơi. Lúc mới đầu nàng còn cực kỳ không muốn. song dưới sự nỗ lực khuyên giải của ta, cuối cùng nàng cũng không truy cứu nữa. Thật sao? Cảm ơn Lâm Tổng. Diệp tinh thần mừng rỡ, tảng đá trong lòng hắn ta cuối cùng cũng hạ xuống. Không cần cảm ơn. Lâm Trạch lại thở dài. Lão đệ! Ngươi có biết hai hôm nay, ta vất vả đến mức độ nào không? Vừa phải đưa sở nhã tuyết đi ăn, vừa phải đưa nàng đi chơi, lại còn hay bị nàng sờ mó nữa. Đúng là vừa mệt thân vừa mệt tâm. Cờ điều lão đệ à, ngươi cứ yên tâm, ta và nàng hoàn toàn trong sạch. Các người đã ôm nhau đến như vậy rồi, mà vẫn còn trong sạch ư, diệt tinh thần rơi nước mắt. Lâm Tổng, ta tin ngươi. Hai hôm nay vất vả cho ngươi rồi. Không vất vả, vì lão đệ, tất cả đều xứng đáng. Lâm chạy khẽ mỉm cười. Cả ta và sở nhã tuyết đều không sao, cũng không truy cứu trách nhiệm, nên phía cảnh sát cũng không tiếp tục điều tra nữa. Mấy người bạn của ngươi nộp tiền phạt xong thì được thả ra ngoài rồi. Hiện giờ bọn họ đang được chữa trị tại bệnh viện. Ngươi mau tới thăm bọn họ đi. Diệp tinh thần hớn hở, bọn họ đang ở bệnh viện nào? Bệnh viện ngày xưa ngươi nằm ý. Diệp tinh thần, hả? Nghe đến cái bệnh viện đó là trong lòng diệp tinh thần, lại giấy lên một dự cảm chẳng lành. Lâm Tổng, giờ ta đi thăm bọn họ đây. Đi đi, Diệp tinh thần nhanh chóng đến bệnh viện, trông thấy những người anh em vào sinh ra tử của mình, bị băng bó khắp người, nằm cạnh nhau mà Diệp tinh thần xót xa vô cùng, hắn ta gọi, mọi người ơi, ta tới rồi, lão đại. Ngươi tới rồi, ta còn tưởng sẽ không được gặp ngươi nữa. Lão đại, hô hào xong, mọi người lại bắt đầu oán trách. Lão đại, ngươi ra tay nặng quá đấy, ta bị ngươi đánh gãy một chân, còn bị gãy mất hai cái xương sườn, giờ ngực ta vẫn còn đau đây này. Diễn kịch cũng đâu cần diễn đến mức độ như thế. Đúng vậy đấy, tay ta cũng bị người đánh gãy. Ta còn tưởng ngươi định giết ta cờ đấy. Quá đáng sợ rồi, một trưởng của ngươi thôi mà đã khiến ta phải hộp máu. Diệp tinh thần cúi đầu xin lỗi. Ta xin lỗi, cho ta xin lỗi. Cả anh em, ta thực sự không cố ý làm mọi người bị thương. Chắc là do sức khỏe ta vừa mới hồi phục, không kiểm soát được lực, nên mới làm các người bị thương. Ta sẽ tìm bệnh viện tốt nhất, tìm bác sĩ tốt nhất. Để chữa trị cho các ngươi. Ôi! Mọi người lại thở dài thơn thượt. Tới giờ cũng chỉ còn cách ấy thôi. Bọn họ cũng đâu thể đánh trả Diệp Tinh Thần được. Đúng lúc ấy. Có một người bước vào. Diệp Tinh Thần kinh ngạc. Lâm Tổng, sao ngươi lại tới đây? Ta tới thăm mấy người anh em của ngươi. Lâm Trạch hiếp mắt cười. Lão đại, đây là ai thế? Mau giới thiệu cho chúng ta đi. Mọi người lên tiếng hỏi. Diệp Tinh Thần không được tự nhiên cho lắm. Hắn ta nói. Đây là Lâm Trạch. Tổng tài của công ty đầu tư Lâm Thị, người thừa kế của tập đoàn Lâm Thị, đồng thời cũng là ông chủ hiện tại của ta, mọi người kinh ngạc đến mức rớt cả hàm, thủ lĩnh vô địch của bọn họ, vương giả của bọn họ, người đàn ông được xưng là chiến thần kia, ấy vậy mà hắn ta lại có một ông chủ quản lý mình ư. Rốt cuộc, người đàn ông kia phải kinh khủng đến mức nào chứ, chỉ nghĩ thôi đã thấy sợ rồi, mọi người không khỏi hít sâu một hơi, diệp tinh thần thấy sắc mặt bọn họ, như vậy bèn biết là suy nghĩ của bọn họ. Lại bay tiếp tận đâu rồi?" Hắn ta lập tức giải thích, "Không phải như mọi người nghĩ đâu. Đây là ông chủ về mặt công việc của ta, là người có ơn với ta. Không biết mấy chuyện ngày xưa của chúng ta đâu." "Ồ, hóa ra là như vậy." Mọi người bừng tỉnh, bọn họ cũng biết lão đại của mình đã chán cuộc sống làm lính đánh thuê nên mới trở về thành phố, tìm một công việc bình thường và sống một cuộc sống yên bình. Người trước mắt này có lẽ là ông chủ trên công việc của hắn ta thật. Thế nhưng dù thế nào Thì đó cũng là ông chủ của lão đại bọn họ. Bọn họ vẫn phải giữ ý. Thế là, bọn họ bèn cất tiếng chào. Chào Lâm Tổng. Tối hôm đó không khiến người hoảng sợ chứ? Xin lỗi nhé, Lâm Tổng. Mọi người khách sáo quá rồi. Thực ra người xin lỗi phải là ta mới đúng. Lâm Trạch xin lỗi. Nếu như ngay từ đầu ta biết các người đang diễn kịch, thì ta đã không báo cảnh sát tới bắt các người đi. Thực sự xin lỗi mọi người. Chuyện nhỏ cả thôi, không sao hết. Hiểu Lâm đã được giải quyết là được. Mọi người đều không để bụng. Dù sao thì bọn họ cũng chỉ mất một chút tiền mà thôi. Để mà so sánh thì lão đại của họ mới là người ra tay nặng nhất, đánh đến mức bọn họ phải nhập viện. Đúng là bạn của Diệp lão đệ có khác, hào khí và không câu nệ tiểu tiết. Lâm Trạch nói, được quen biết, mọi người đúng là niềm vinh dự của ta. Sau khi chữa khỏi vết thương, ta sẽ mời mọi người một ly. Mọi người thấy thế nào? Đương nhiên là được rồi. Nhất định phải chuẩn bị rượu ngon. Không có rượu ngon là ta không đi đâu. Ta nhất định sẽ góp mặt, bầu không khí bên trong phòng bệnh cực kỳ hòa hợp. Thấy vậy, Lâm Trạch bèn hít mắt cười. Thực ra ban nãy gặp được mọi người ta, đã có một ý nghĩ. Ta thấy mọi người cũng rất được. Có hứng thú đi theo ta không? Hay nói cách khác, mọi người có muốn tới công ty ta làm việc không? Tất cả mọi người đều sững sờ. Bọn họ quay đầu nhìn Diệp Tinh Thần, với ánh mắt ngập tràn thắc mắc. Lâm Trạch đang tuyển dụng bọn họ đó hả? Diệp Tinh Thần cũng sững sờ. Lâm Trạch dám mời gọi các anh em của hắn ta ư? Hắn nhỏ ngó người của hắn ta ngay trước mặt hắn ta. Mọi người đừng ngạc nhiên quá, bởi vì con người ta trước nay, luôn biết quý trọng người tài. Trông thấy người tài, dù là tài giỏi ở phương diện nào, ta cũng muốn trương mộ. Lâm Trạch mỉm cười, đi theo người thì có lợi ích gì? Một tên lính đánh thuê không nhịn được bèn hỏi. Người hỏi đúng người rồi đấy. Lâm Trạch vỗ vai Diệp tinh thần, các người có biết ban đầu Diệp lão đệ làm gì không? Và hiện tại hắn ta đang làm công việc gì không? Chuyện này, thực ra chúng ta cũng không rõ lắm. Bọn họ lắc đầu, bọn họ vừa mới trở về được mấy ngày. Chỉ biết lão đại của bọn họ đang làm việc tại một công ty mà thôi. Còn về làm việc gì ở công ty đó, giữ chức vụ gì, thì bọn họ không hề hay biết. Hoàn toàn không cần quan tâm luôn, dù công việc đó có lợi hại đến mấy, cũng đâu bằng được thân phận chiến thần của Diệp Tinh Thần. Thôi để ta nói cho các người hay vậy. Người anh em này của ta ban đầu... Chỉ là một vệ sĩ thông thường mà thôi, ta đã phát hiện ra tài năng của hắn ta nên mới trương mộ hắn ta. Sau này, lão đệ quả nhiên không làm ta thất vọng, hắn ta cho thấy tài năng xuất chúng trong lĩnh vực đầu tư. Các người có biết hai tháng nay hắn ta đã kiếm được bao nhiêu tiền không? Kiếm được bao nhiêu tiền? Có người lên tiếng hỏi. Lâm Trạch khẽ mỉm cười, hắn dơ năm ngón tay lên, 50 tỷ. Mọi người đồng thanh thốt lên. Đậu má, một người trong số đó kinh ngạc nói. Người vừa nói bao nhiêu cơ? 50 tỷ á không phải 5 triệu cũng không phải 50 triệu cũng chẳng phải 500 triệu luôn không sai 50 tỷ không nhiều hơn cũng không ít hơn đã thấy lão đệ còn nằm viện mất hơn một tháng hắn ta không đi làm được trong vòng hơn một tháng đấy bằng không còn có thể kiếm được nhiều hơn Lâm trải thiết mát cười hắn vỗ vài diệp tinh thần đang đời người ra hiện giờ do có biểu hiện xuất sắc chức vụ của Diệp lão để đã tương đương với trước phó tổng ở công ty ta rồi Tất cả mọi người trong công ty đều kính trọng hắn ta, còn hắn ta thì làm việc ở công ty hai tháng nay. Tài sản đã vượt mức 2 tỷ từ lâu rồi, mọi người lại đồng thanh hô lên. Đậu má, rất nhiều người đã siêu lòng. 2 tỷ đấy. Đó là một số tiền vô cùng lớn. Bọn họ là những tay lính đánh thuê, muốn kiếm được số tiền ấy là điều vô cùng khó khăn. Hơn nữa công việc của bọn họ bây giờ rất nguy hiểm, lúc nào cũng có thể mất mạng. Lâm Trạch lớn giọng nói... Con người ta không có ưu điểm gì lớn, song ta rất hào phóng với bạn bè. Lúc cần cho tiền ta sẽ cho, lúc cần đề bạt chức vụ ta sẽ đề bạt. Tóm lại, đi theo ta, làm việc cho ta thì chắc chắn sẽ không phải thô thiệt gì cả. Hơn nữa, các ngươi đều là anh em của Diệp Lão Đệ, mà anh em của Diệp Lão Đệ cũng chính là anh em của ta. Về khoản đãi ngộ thì ta tuyệt đối sẽ không khiến các ngươi phải chịu thiệt đâu. Chỉ cần các ngươi gia nhập vào công ty ta thì lương mỗi năm chắc chắn sẽ từ chục triệu đổ lên. Nếu như các ngươi có biểu hiện xuất sắc nữa, thì mỗi năm sẽ được thưởng mấy chục triệu nữa. Mọi người lại đồng thanh thốt lên. Đậu má, tiền lương chục triệu, mỗi năm lại còn được thưởng chục triệu nữa. Bọn họ lại càng siêu lòng hơn. Bọn họ làm lính đánh thuê đến khi nào mới có thể chạm ngưỡng số tiền đó chứ. Đừng tưởng làm lính đánh thuê là giàu. Trên thực tế, nếu như thực sự có tiền, bọn họ sẽ không bao giờ làm lính đánh thuê. Dẫu sao thì đó là một công việc kiếm tiền, dựa trên tính mạng của mình. Ai chả muốn có một công việc thoải mái, nhẹ nhàng và vẫn kiếm được tiền chứ. Ai có thể kiếm tiền bằng cái công việc lính đánh thuê này cả đời được. Tới nay, có một cơ hội tuyệt vời đang ở trước mắt bọn họ. Trông thấy phản ứng của mọi người, Lâm Trạch bật cười. Hắn nói nhỏ bên tai Diệp Tinh Thần. Diệp Lão Đệ, người nói giúp ta đôi câu đi. Diệp Tinh Thần hoang mang. Hả, người bảo ta khuyên bọn họ á. Lâm Trạch gật đầu. từng mấy người bạn này của người rất được. Tờ cực kỳ thích. Nên muốn tuyển bọn họ về công ty luôn Coi như cho bọn họ một tương lai tốt đẹp Như vậy chẳng phải rất tốt hay sao Tốt, tốt quá ấy chứ Diệp tinh thần nghiến răng nghiến lợi Dưới ánh nhìn chăm chú của Lâm Trạch Hắn ta gắng gượng nói Ta thấy các người có thể suy xét những gì Lâm Tổng vừa nói Đến lão đại cũng nói vậy rồi Mọi người lại càng siêu lòng hơn nữa Lâm Trạch mỉm cười Các người cứ suy nghĩ cho kỹ vào Ta có việc nên đi trước đây Lâm Trạch đã rời đi Những người còn lại trong phòng bệnh bắt đầu nhốn nháo. Tiền lương chục triệu đấy. Nếu làm tốt còn được thưởng cả chục triệu. Quá hậu hĩnh rồi, kiếm được nhiều tiền hơn cả, đi làm lính đánh thuê. Từ lúc đi theo lão đại, một năm ta thu nhập được vài triệu, đã là tốt lắm rồi. Không ngờ hiện giờ còn có thể kiếm được nhiều hơn. Hơn nữa, còn không phải thấp thỏng lo âu khi làm việc. Quá sung sướng, đúng vậy đấy, điều kiện quá tốt. Chúng ta không thể làm lính đánh thuê cả đời này được đúng không? Chúng ta cũng phải kết hôn, sinh con chứ đúng không? Đây đúng là một công việc lý tưởng mà. Mọi người cực kỳ kích động. Lúc này, có một người lên tiếng hỏi Diệp Tinh Thần, lão đại. Người nói xem, chuyện này có phải thật hay không vậy? Trong hai tháng, người có thể kiếm được 50 tỷ ư, mà tài sản của người cũng vượt mức 2 tỷ rồi sao? Diệp Tinh Thần thấy đau đầu vô cùng, hắn ta đáp, là thật, tất cả mọi người lại nhộn nhạo, kiếm được 2 tỷ trong hai tháng. Còn hơn cả thu nhập trong một năm của ta. Mà quan trọng là công việc không có nguy hiểm gì hết. Đúng là lão đại có khác, quá đỉnh. Thế chúng ta cũng đi theo lão đại, để kiếm nhiều tiền như vậy đi. Lão đại, người có tải thế sao không nói sớm? Lúc này, một người kích động hỏi. Lão đại, chức vụ ở công ty của người cao lắm đúng không? Mới nãy Lâm Tổng nói chức vị của người tương đương với Phó Tổng. Mọi người trong công ty cũng kính trọng người. Những lời này là thật sao? Diệp tinh thần lại gắn gượng đáp. Là thật. Mọi người lại được fan ồn ào. Ôi là thật kìa ha ha. Lão đại cũng ở trong công ty. Thế thì chúng ta vẫn được làm việc cùng lão đại rồi. Chức vụ của lão đại cao như vậy. Lão đại vẫn có thể che chở cho chúng ta. Kiếm được tiền, chức vụ lại cao. Không cần phải nơm nớp lo sợ cho mạng sống của mình. Lại còn được làm cùng lão đại. Đậu má, đúng là một công việc hoàn mỹ. Thích quá đi thôi. Người nói vậy cũng thật là. Ha ha, các đồng chí, các người còn do dự gì nữa. Trông thấy cảnh tượng này, Diệp tinh thần thực sự hoang mang. Các người mà vào công ty, thì chắc chắn sẽ bị Lâm Trạch thu phục. Cái tên này rất biết cách mê hoặc lòng người, khi ấy hắn ta còn suyết nữa thì trúng kế nữa là. Nếu không có ý nghĩ báo thù chống đỡ, thì e rằng, hiện tại hắn ta đã đầu quân cho Lâm Trạch rồi. Thế nên tuyệt đối không thể để các anh em của mình vào công ty làm việc. Lão đại, chỉ cần ngươi đồng ý, thì chúng ta cũng sẽ đồng ý. Chuyện này cần gì phải do dự chứ? Lão đại ở đó làm việc rất tốt. Chắc chắn lão đại sẽ không quên chúng ta đâu, ta thấy đúng đấy, chẳng trách lão đại lại gọi chúng ta về, quả nhiên là có chuyện tốt, bây giờ lão đại vẫn còn giấu chúng ta nữa, ôi thật là. Diệp tinh thần lại càng hoang mang hơn, hắn ta vội nói, các ngươi đừng nghĩ nhiều như vậy, hiện giờ chuyện quan trọng nhất của các ngươi là dưỡng thương cho tốt, đợi vết thương lành rồi, thì hẳn suy nghĩ đến những chuyện khác, bằng không mọi thứ đều ủng công hết, lão đại nói đúng đấy, chúng ta cứ dưỡng thương đã. Sau đó thì kiếm thật nhiều tiền, hưởng thụ cuộc sống. Có tiền lương chục triệu, làm tốt lại còn được thêm cả chục triệu nữa. Điều quan trọng là chúng ta vẫn được ở bên lão đại. ha, ha cuộc sống của chúng ta càng ngày càng tươi sáng hơn rồi. Nhìn những người anh em của mình như vậy, diệp tinh thần âm thầm nghiến răng nghiến lợi, cái tên lâm Trạch đáng chết này nữa. Ngươi chỉ biết gây thêm phiền phước cho ta thôi. Diệp tinh thần không thể để các anh em của mình tiếp xúc với lâm Trạch nữa. Nếu để bọn họ và Lâm Trạch gặp mặt nhau thêm vài lần, thì thể nào đám người này cũng sẽ phản bội, và không nhận lão đại là hắn ta nữa cho mà xem. Tới khi đó, kế hoạch báo thủ của hắn ta coi như đổ sông đổ bể, thế nên hiện giờ điều quan trọng cần làm là phải đưa bọn họ đi. Này mọi người, ta định chuyển các người đến bệnh viện Dược Vương. Bệnh viện Dược Vương có trình độ y thuật vô cùng cao siêu. Ngày xưa vết thương của ta cũng nhờ bọn họ chữa trị đấy, mặc dù các người bị thương nặng. Nhưng nếu được các bác sĩ ở bệnh viện Dược Vương chữa trị Có thể chưa đầy hai tuần các người đã khỏi rồi Diệp Tinh Thần nói Lão đại, người nói thế nào thì là thế ấy Chúng ta nghe theo người hết Có thể hồi phục nhanh chóng Nên tất nhiên mọi người không có ý kiến gì hết Ở một diễn biến khác Tại trụ sở chính của Long Nhà Tư Bản Thưa Long Vương, Lâm Trạch và Diệp Tinh Thần dạo này Hay qua lại với một nhóm người lạ Tổng cộng có 14 người Trong thực lực có vẻ rất được Có điều hiện giờ bọn họ đang bị thương và phải nằm viện. Một đám người lạ ư. Bọn họ là ai? Có tài liệu về bọn họ không? Long Vương Triệu Thiên tò mò. Thưa Long Vương, sau khi nhận được tin tức, chúng ta sẽ lập tức báo cáo. Còn về tài liệu thông tin về bọn chúng, chúng ta cũng cần tiếp tục điều tra. Người áo đen báo cáo. Được. Làm tốt lắm. Long Vương Triệu Thiên gật đầu. Đây thực ra cũng là ý của hắn ta. Không cần biết là chuyện gì. Chỉ cần liên quan đến lâm Trạch thì phải báo cáo lại. Sau đó tiếp tục điều tra làm rõ. Các người tranh thủ thời gian đi điều tra đi. Có tin tức gì thì lập tức quay về báo cáo. L.O.N.G. Vương Triệu Thiên nói. Vâng thưa Long Vương, hả khoan đã, người có ảnh của đám người đó không? Nếu có thì đưa ta xem. Long Vương Triệu Thiên buộc miệng nói. Có, mời Long Vương xem. Người áo đen bèn lấy điện thoại ra. Long Vương Triệu Thiên vừa nhìn bức ảnh trong điện thoại cái bèn tức điên lên. Đây là cái đám trong đội lính đánh thuê của Diệp. Tinh thần mà. Bọn chúng dám bén mảng tới thành phố mà hải cơ à, thế thì có khả năng chính bọn họ đã hại chết người của ta, đúng là đáng chết mà. Huỳnh, Long Vương Triệu Thiên bực tức đập bàn, chiếc bàn lập tức nứt vỡ. Trước kia hắn ta còn chưa hiểu, Lâm Trạch không ở đó, sao Diệp Tinh Thần có thể giải quyết được bát đại kim cương của hắn ta. Dù thực lực của đối phương có mạnh đến cỡ nào đi chăng nữa, thì cũng không thể một trọi tám được. Giờ xem ra hắn ta đã hiểu được rồi, không phải chỉ có mình Diệp Tinh Thần. Mà còn có cả đồng bọn của hắn ta nữa. Đó là một đám giết người chẳng về tay. Bọn chúng thực sự có khả năng giải quyết được bát đại kim cương của Long Vương Triệu Thiên. Người áo đen kinh ngạc. Long Vương, ý ngươi là đám người này đã hại chết bát đại kim cương của chúng ta ơ. Chữ bọn chúng ra thì ta không nghĩ được ai có khả năng làm việc này. L.O.N.G. Vương Triệu Thiên lớn giọng nói. Long Vương, thế giờ chúng ta phải làm gì? Người áo đen lại hỏi. Đây là nợ máu. Mà nợ máu. Ánh mắt Long vương triệu thiên toát lên vẻ sắc lạnh, hắn ta nói, thì đương nhiên phải trả bằng máu. Ngày hôm sau, Diệp tinh thần bèn gọi một chiếc xe sang trọng, đưa tất cả những người anh em bị thương của hắn, ta tới bệnh viện Dược Vương. Lâm Trạch đứng trước cổng bệnh viện, hắn nói, lão đệ, người quyết định rồi sao, thực sự đưa bọn họ tới bệnh viện Dược Vương ư? Diệp tinh thần gật đầu, tâm bệnh viện Dược Vương có kỹ thuật tiên tiến, vết thương trên người ta cũng được bọn họ chữa trị, một tháng đã khỏi rồi. Thế nên ta muốn đưa bọn họ tới bệnh viện Dược Vương, hy vọng bọn họ mau chóng khỏe lại. Như vậy cũng được, chắc chỉ nửa tháng thôi nhỉ. Nửa tháng sau chúng ta lại thấy bọn họ bay nhảy tung tăng rồi. Lão đệ, tới khi ấy ngươi nhớ nói giúp cho ta mấy câu, kéo bọn họ về công ty nhé. Lâm Trạch mỉm cười, tới khi ấy nói sau. Diệp tinh thần né tránh. Hiện giờ hắn ta đã quyết định, đợi sau khi những người anh em của mình bình phục, thì sẽ lập tức đưa bọn họ xuất ngoại, bằng không sẽ bị Lâm Trạch để mắt tới. Lão đại, lâm tổng, tạm biệt nhé. Nửa tháng sau chúng ta sẽ tới. Mọi người vẫy tay chào tạm biệt, thế nhưng trông thấy bóng dáng rời đi của mọi người. Trong lòng diệp tinh thần, bỗng giấy lên một dự cảm chẳng lành Hắn ta cảm giác cảnh tượng này như một lời vĩnh biệt vậy. Diệp tinh thần lắc đầu thật mạnh. Hắn ta sao có thể nghĩ như vậy được? Bọn họ chỉ đi chữa trị mà thôi, đâu có phải đi đánh trận. Sao bọn họ có thể xảy ra chuyện được chứ? Diệp lão đệ, mọi người đi rồi, chúng ta cũng trở về thôi. Được, Lâm tổng Lúc này, trên chiếc xe sang trọng, những tay lính đánh thuê đến từ nước ngoài, đang hưng phấn nói chuyện, mau chóng tới bệnh viện chữa trị. Như vậy là chúng ta có thể trở về kiếm tiền được rồi. Tiền lương chục triệu. Đã thế còn có các thể loại tiền thưởng nữa chứ? Lâm Tổng hào phóng thật đấy. Ta không thể chờ được nữa. Ta muốn về quá. Chúng ta vừa có thể kiếm được rất nhiều tiền, vừa có thể ở gần lão đại. Đúng là quá đã. Nghe nói quan hệ giữa lão đại và Lâm Tổng thân thiết lắm. Sân huynh gọi đệ các thứ. Chúng ta làm việc cho Lâm Tổng, cũng không phải chịu thiệt thòi gì. Đúng vậy đó. Nhìn cái đã biết, Lâm Tổng là một người tài giỏi rồi. Thế nhưng bọn họ không hề biết, những lời mình đang nói, lại bị người khác nghe lén. Tại trụ sở chính của Long Nha Tư Bản, Long Vương Triệu Thiên vừa uống rượu vừa nghe cuộc chuyện trò bên trong chiếc xe xa hoa kia. Hắn ta nở nụ cười lạnh lùng. Tất cả đều đúng như ta đã dự liệu. Quả nhiên đám người này là do Diệp Tinh Thần đưa tới, lại còn muốn nương nhờ vào Lâm Trạch nữa chứ. Hừ. Long Vương Triệu Thiên nhấp một ngụm rượu, ánh mắt hắn ta trở nên sắc bén và lạnh lẽo, may mà ta phát hiện kịp thời, ta tuyệt đối sẽ không để các người quay về, gia tăng sức mạnh cho cái tên lâm Trạch kia đâu, tìm một cơ hội ra tay, giải quyết sạch sẽ một chút. Vâng thưa Long Vương, người áo đen lùi xuống, một tiếng đồng hồ trôi qua, chiếc xe xa hoa kia đang rời khỏi thành phố. Xong chiếc xe lại rẽ vào một con đường khác, và ra tới đường quốc lộ. Ớ, sao lại không đi đường cao tốc vậy? Có người thắc mắc. Tài xế Ben giải thích, mọi người à, ba nãy ta mới nhận được một thông tin, nói trên đường cao tốc xảy ra tai nạn giao thông, bị tắt đường ghê lắm, thế nên để không làm lỡ thời gian của mọi người, chúng ta cứ đi đường quốc lộ đã, đợi đi qua đoạn kia, thì chúng ta lại lên cao tốc sao? Thật vậy sao? Có người nghi ngờ, lão bát, người lo lắng gì chứ? Ở đây là viêm quốc, an toàn lắm. Tài xế nhanh nhẹn thật đấy, biết trước được tin tức, giúp chúng ta không bị tắt đường, đó là điều rất bình thường. Ngươi cứ yên tâm ngủ một giấc đi, ngày mai là tới." Nói đoạn, mọi người lại bắt đầu nói chuyện về công ty Lâm Trạch. Nửa tiếng đồng hồ trôi qua. Chiếc xe sang trọng tới một con đường giữa núi khá hưu quạnh, bên dưới con đường là vách núi thẳng đứng, độ dốc phải hơn 70 độ, trông cực kỳ nguy hiểm. Lúc này, chiếc xe bỗng dừng lại. Sao lại dừng xe thế? Có chuyện gì à? Mọi người đợi đã, hình như xe có vấn đề gì đó rồi, để ta xử lý. Rất nhanh sẽ ổn thôi." Tài xế lên tiếng. Nói xong thì nhảy xuống xe, thế thì ngươi nhanh lên, đừng làm lỡ thời gian của chúng ta, nhanh lên đi chứ, bắt buộc phải xử lý xong trong vòng 10 phút cho bọn ta, biết chưa, bằng không bọn ta sẽ tố cáo ngươi. Sau khi nhảy xuống xe, tài xế bèn khóa cửa, khóe môi hắn ta nở một nụ cười lạnh lẽo, sau đó hắn ta cầm điều khiển từ xa, nhấn nút. Đúng lúc ấy, bỗng chiếc xe lại lăn bánh, và xông thẳng về phía trước, tốc độ dần dần gia tăng, sau đó đâm thẳng vào hàng rào và lao xuống vực. Chiếc xe lộn vòng trên vách núi, cuối cùng mình một tiếng đã nổ tung, một chiếc xe khác xuất hiện, tài xế lên xe và rời đi với vẻ tự đắc. Sau khi trở về, trong lòng Diệp Tinh Thần cứ thấp thỏng không yên, hắn ta cứ cảm giác các bạn của mình, đã xảy ra chuyện gì đó, thế là cứ cách mấy phút, hắn ta lại gửi tin nhắn cho bọn họ. Lần nào cũng nhận được phản hồi rất nhanh, thế nhưng bà nãy khi gửi tin nhắn đi, lại không thấy trả lời nhanh như vậy nữa. 5 phút sau, Diệp Tinh Thần lại gửi tin nhắn. Và vẫn chưa nhận được phản hồi. Thế là hắn ta nhịn không được bèn gọi điện thoại. Thế nhưng không ai bắt máy. Diệp tinh thần gọi vào số điện thoại khác. Vẫn không có người nghe. Hắn ta lại gọi. Nhưng kết quả vẫn vậy. Cảm giác không lành kia lại trỗi dậy một cách mạnh mẽ. Lão đệ, ngươi sao thế? Trông ngươi có vẻ không ổn lắm. Lâm trạch hỏi với vẻ quan tâm. Lâm Tổng, ban nãy ta gọi điện thoại cho mấy người anh em của ta. Mà chẳng ai nghe máy cả. Ta nghi ngờ bọn họ đã xảy ra chuyện. Diệp tinh thần suốt sáng nói, sao có thể xảy ra chuyện được, bọn họ đều là người lớn, chẳng lẽ không tự chăm sóc cho bản thân mình được chắc, người tỏa lo bỏ trắng răng thôi. Lâm Trạch vừa nghịch điện thoại vừa nói, Diệp tinh thần lắc đầu, không biết nữa, từ nãy đến giờ ta cứ có cảm giác này, có lẽ, cảm giác của ngươi là đúng đấy, bọn họ thật sự xảy ra chuyện rồi. Lâm tổng, ý ngươi là sao cơ, Diệp tinh thần quay phát đầu lại, Lâm Trạch lắc điện thoại, ngươi xem đi. Diệp tinh thần với lấy điện thoại. Bên trên đang phát sóng một bản tin. Theo thông tin mới nhất, một chiếc xe biển số 20, lúc đi qua đường sơ sơ, đã không may lao xuống vực và bị nổ. Theo thông tin nhận được, bên trong chiếc xe này có 15 người, trong đó có một tài xế và 14 người khác. Chiếc xe này đưa bệnh nhân tới một bệnh viện khác trong thành phố để chữa trị. Tuy nhiên đã gặp sự cố không may. Hiện tại, nhân viên cứu hộ đã tới hiện trường để tiến hành ứng cứu. Thông qua những gì còn lại của chiếc xe, Diệp Tinh Thần có thể nhận ra ngay chiếc xe gặp sự cố này, chính là chiếc xe chở những người anh em của hắn ta, đến biển số cũng y hệt. Hắn ta run rẩy bọn họ xảy ra chuyện thật rồi. Lúc này, điện thoại của Diệp Tinh Thần vang lên, hắn ta nghe máy, xin hỏi, ngươi là Diệp Tinh Thần tiên sinh đúng không? Chúng ta có một tin xấu muốn thông báo với ngươi. Ngay điện thoại xong, Diệp Tinh Thần và Lâm Trạch mau chóng đến hiện trường vụ tai nạn. lúc này Ngọn lửa lớn đã được dập tắt, những thi thể được tìm thấy đã được chuyển ra ngoài, tất cả đều bị cháy đen, có người còn không nguyên vẹn, diệt tinh thần trông thấy vậy thì suy sụp, gần như ngất xỉu, không phải hắn ta chưa từng trông thấy người chết, trên thực tế, đã có rất nhiều người chết dưới tay hắn ta, thế nhưng những người trước mắt này lại là bạn bè của hắn ta, là những người anh em vào sinh ra tử với hắn ta, ban sáng, bọn họ còn vừa nói vừa cười, mà nay đã âm dương các biệt. Đến thi thể cũng không vẹn toàn, Diệp Tinh Thần không thể chấp nhận nổi cú sốc này. Lúc này, một lính cứu hỏa bước tới, nói với giọng điệu nặng nề, ngươi chính là Diệp Tinh Thần tiên sinh đúng chứ? Rất tiếc phải thông báo với ngươi, chúng ta không cứu được người nào, mong ngươi hãy nén bị thương. Hai mắt Diệp Tinh Thần đỏ hoe, ngươi nói cho ta biết, bọn họ chết như thế nào. Anh lính cứu hỏa kia trầm ngâm trong giây lát, đoạn bảo, trước mắt đang tạm thời giám định, là sự cố ngoại ý muốn. Còn kết quả cụ thể thì phải tiến hành điều tra thêm. Diệp tinh thần gào lên. Ta không tin đây chỉ là một tai nạn. Nhất định có kẻ nào đó đã nhúng tay vào. Trước kia bọn họ lăn lộn rõ lâu mà không ảnh hưởng đến tính mạng. Lần này sao lại chết vì một vụ tai nạn? Ta nói cho các người hay. Đây là điều không thể. Diệp tiên sinh, mong người hãy bình tĩnh lại. Bạn bè của ta chết hết rồi. Người bảo ta phải bình tĩnh kiểu gì đây? Lão đệ, người thực sự phải bình tĩnh lại. Có ai muốn chuyện này xảy ra đâu? Ngươi phải tin tưởng cảnh sát. Tin họ sẽ cho chúng ta một câu trả lời thỏa đáng. Lâm Trạch vỗ vai diệp tinh thần. Diệp tinh thần cố ép bản thân mình phải bình tĩnh lại. Lâm tổng, cho ta xin nghỉ vài hôm để lo hậu sự cho những người bạn của mình. Ừm, Lâm Trạch gật đầu. Diệp tinh thần đã đi lo hậu sự cho những người anh em của hắn ta. Mặc dù hiện giờ vụ án này vẫn cần tiến hành điều tra sâu hơn, không thể an táng, xong vẫn có rất nhiều chuyện phải làm. Diệp tinh thần phải mua mộ cho bọn họ, phải tổ chức tang lễ. Đây là những chuyện phải làm, để những người anh em của hắn ta ra đi thanh thản. Trong lúc bận rộn, hắn ta có thể suy nghĩ xem, kẻ nào đã độc như vậy. Nói thật, hắn ta hoàn toàn không tin, đây là một vụ tai nạn ngoài ý muốn. Dù bạn của hắn ta đều bị thương, song sức chiến đấu và kinh nghiệm phong phú của bọn họ, đủ để bọn họ bảo vệ được mạng sống. Không thể tất cả đều không thoát được cả. Ngày xưa trên chiến trường. Bọn họ đã gặp rất nhiều tình huống nguy hiểm nhưng vẫn thoát thân được, mà giờ chỉ là một chiếc xe nhỏ nhoi thôi, đã khiến bọn họ bó tay ư? Không thể nào, Lâm Trạch, không thể là hắn được. Hiện giờ bọn họ là bạn bè, chứ không phải kẻ địch, hắn đâu cần phải làm như vậy, hơn nữa trước kia hắn còn muốn chiêu mộ bạn bè của ta cơ mà. Vậy thì rốt cuộc là kẻ nào đứng sau chuyện này? Người thứ hai xuất hiện trước mắt Diệp Tinh Thần, Long Vương Triệu Thiên. Trước kia Diệp Tinh Thần từng dẫn những người anh em của hắn ta Đi xử lý bát đại kim cương của Long Vương Triệu Thiên. Giờ rất có khả năng Long Vương Triệu Thiên đang trả thù hắn ta. Đúng lúc ấy, điện thoại của Diệp Tinh Thần vang lên. Có tin nhắn từ một người lạ gửi đến. Ngươi có hài lòng với món quà ta tặng ngươi không? Bên dưới dòng tin nhắn là 14 đường Linh. Đều liên quan đến vụ tai nạn giao thông kia. Đôi đồng tử của Diệp Tinh Thần co lại. Hắn ta lập tức trả lời tin nhắn. Diệp Tinh Thần, ngươi là ai? Tại sao ngươi lại làm như vậy? Ngươi lạ. Là... Ngươi làm thế nào thì ta làm thế ấy Nợ máu phải trả bằng máu À Long Vương Triệu Thiên Người đáng chết Diệp tinh thần gào lên Hiện giờ thì hắn ta rõ rồi Chắc chắn là do Long Vương Triệu Thiên làm Tên đó đang muốn báo thù Nói thật lòng thì Diệp tinh thần thực sự rất phẫn nộ Là cơn phẫn nộ lớn nhất từ trước đến nay của hắn ta Ở kiếp trước Lâm Trạch chỉ khiến những người anh em của hắn ta Phải ngồi tù cả đời mà thôi Dẫu mất đi tự do Sơ bọn họ Vẫn còn giữ lại được cái mạng, và không đến nông nỗi chết không toàn thây như bây giờ. Giờ khắc này, địa vị của Long Vương Triệu Thiên đã vượt qua lâm Trạch trở thành kẻ thù lớn nhất của Diệp Tinh Thần. Diệp Tinh Thần quỳ xuống đất, hắn ta đang rất hối hận. Xin lỗi, là ta đã hại các ngươi. Nếu ta không gọi các ngươi tới giúp đỡ, thì các ngươi sẽ không mất mạng. Đều là lỗi của ta. Tờ à xin lỗi, ta nhất định sẽ báo thù cho các ngươi. Ta nhất định sẽ tận tay giết chết Long Vương Triệu Thiên. Lúc này... Người lạ kia lại gửi tin nhắn đến. Người lạ, trông thấy dáng vẻ điên cuồng kêu gào, của người ta vui lắm, ha ha. Diệp tinh thần lập tức nhìn ngó xung quanh, tìm kiếm kẻ đang quan sát hắn ta. Cuối cùng hắn ta trông thấy một chiếc xe. Bên trong có hai người áo đen đang ngồi, trong đó có một người đang cầm điện thoại chụp hắn ta. Mà khóe miệng hai người này đều nhét lên, trông vô cùng đắc ý. Diệp tinh thần lập tức phẫn nộ. Hắn ta chạy đến. Kết quả, đối phương lại lái xe rời đi. Chỉ để lại một làn khói như khiêu khích. a phát tiết xong. Cuối cùng Diệp Tinh Thần cũng bình tĩnh lại. Hiện giờ, trừ việc lo hậu sự cho các anh em ra, chuyện quan trọng nhất mà hắn ta phải làm là báo thù. Diệp Tinh Thần lấy một cái điện thoại khác ra, gọi một cuộc điện thoại, các anh em xảy ra chuyện rồi. Chúng ta phải báo thù cho bọn họ. Ở một diễn biến khác, tại trụ sở chính của Long Nha Tư Bản. Ha ha, quá đã, quá sướng. Chiến thần Diệp Tinh Thần, người cũng có ngày hôm nay. Lúc ngươi động vào người của ta, ngươi có nghĩ đến hậu quả ngày hôm nay không? Người của Long Vương Triệu Thiên ta, mà ngươi cũng dám tử tiện động vào ư, ha ha, ngươi có thấy không? Bàn nại hắn ta khóc cứ như một con chó vậy, ha ha ha ha ha. Long Vương Triệu Thiên cười cực kỳ sảng khoái, vụ này không những báo được thu, mà còn thu hẹp lại thế lực của Lâm Trạch Đúng là quá đã, đấu đá với Lâm Trạch nhiều như vậy, cuối cùng hắn ta cũng thắng được một ván, quá thoải mái, quá đã. Cười xong. Long Vương Triệu Thiên lại nghiêm mặt lại, có khả năng Diệp Tinh Thần sẽ tìm cơ hội báo thù, thế nên các người mau giảm bớt những công việc ở hải ngoại đi, giảm thiểu tổn thất ngoài ra, nếu đã ra tay, thì phải nhổ cỏ tận gốc. Long Vương, ý của ngươi là phái người đi tiêu diệt hết những lính đánh thời khác của Diệp Tinh Thần ư. Người áo đen hỏi, cần gì phải phiền phức như vậy chứ, chuyện gì có thể dùng tiền được, thì đừng lãng phí nhân lực. L.O.N.G. Vương Triệu Thiên mỉm cười, treo thưởng cho ta. Thưởng cho ai tiêu diệt được lính đánh thuê của diệp tinh thần, vâng thưa Long Vương, thế là một thông báo treo thưởng, được lan truyền đi khắp thế giới. Thưởng cho ai lấy được đầu lính đánh thuê của chiến thần, người bình thường, 10 triệu, lãnh đạo, 30 triệu, người quan trọng, 100 triệu, thủ lĩnh chiến thần, 1 tỷ, màn treo thưởng này đã khiến toàn thế giới bùng nổ. Đậu má, lính đánh thuê của chiến thần đã đắc tội ai, mà lại để người ta treo thưởng lấy đầu thế này, đến đầu của người bình thường. Đã có giá trị 10 triệu rồi, người lấy được đầu của chiến thần được những một tỷ này, quá kinh khủng. Ta không kiềm được lòng rồi, ta không dám mong tới đầu của chiến thần, ta chỉ cần đầu của người bình thường thôi. Nếu lấy được đầu của mấy người lãnh đạo thì càng tốt, làm xong vụ này ta cũng nghỉ luôn. Đồng chí, người bị điên hả, người không sợ đắc tội chiến thần sao? Sợ gì chứ? Hiện giờ đến hắn ta còn khó bảo toàn tính mạng ấy chứ? Đừng tưởng hắn ta là chiến thần, là không ai thắng nổi. Người nói cũng phải, thế ta cũng tham gia. Đội lính đánh thuê của chiến thân kẻo này, coi như xong rồi, rất nhiều sát thủ ra tay. Ngoài ra còn có những lính đánh thuê khác cũng vào cuộc. Cả thế giới như đang đứng trước một cơn mưa bão. Diệp tinh thần lập tức trở về ổn định đại cục, và ứng phó với những thách thức đang chuẩn bị ập đến. Lâm Trạch âm thầm chứng kiến tất cả, hắn không khỏi thở dài. Làm việc gì cũng phải chờ đường lui cho mình, ai cũng tàn sát lẫn nhau, và chẳng quan tâm đến ta nữa. Một nhân vật phản diện như ta, sao lại không có sức hấp dẫn nào thế này? Những tháng ngày không có sự góp mặt của các nam chính của Lâm Trạch thật tịch mịch. Hắn đổi sang giao diện của thị trường cổ phiếu, phát hiện cổ phiếu của giải trí Hán Đỉnh đã giảm đáng kể, đã đến lúc hắn phải ra tay rồi. Mong mua cổ phiếu của giải trí Hán đỉnh cho ta, có bao nhiêu mua bấy nhiêu? Giao dịch viên kinh ngạc, Lâm Tổng, chúng ta phải mua cổ phiếu của giải trí Hán đỉnh thật sao? Hiện giờ cổ phiếu của bên đó... Đã giảm 80% rồi, gần như chẳng còn chút giá trị nào cả. Hơn nữa, có thể người phát tán tin tức kia sẽ tiếp tục hành động. Cổ phiếu của giải trí Hán Đình sẽ tiếp tục giảm đó. Giờ chúng ta mà mua cổ phiếu của bọn họ thì có vẻ không ổn cho lắm. Lâm Trạch bật cười. Cái tên phát tán tin tức kia có thủ đoạn gì mà hắn không biết đâu. Hắn ta toàn sử dụng chiêu của hắn. Tới giờ hắn ta nào còn gì để phát tán nữa đâu. Thế nên đã đến lúc Lâm Trạch thô tay rồi. Cứ làm đi. Ta thấy giá cổ phiếu của bọn họ sẽ không giảm nữa đâu. Giao dịch viên vẫn còn do dự, nhưng mà bên trên đang thanh tẩy với giải trí đấy. Mà giải trí Hán Đình lại là đầu tàu trong giới giải trí. Bọn họ không thể vực dậy trong một thời gian ngắn được đâu. Thậm chí còn có khả năng sẽ phải rút khỏi thị trường. Lâm chạch khẽ mỉm cười. Vực dậy được hay không vực dậy được cũng vậy thôi. Chủ yếu là hắn muốn lấy tài nguyên của giải trí Hán Đình để giảm thiểu những khó khăn khi bước vào giới giải trí. Mặc dù giải trí Hán Đình chịu tổn thất nghiêm trọng, nhưng cái gốc rễ của bọn họ vẫn. Còn ở đó, giờ hắn dùng giá thấp mua lại cổ phiếu của bọn họ. Đây là một chuyện vô cùng lý tưởng. Các ngươi cứ nghe theo ta đi, đừng có do dự nữa. Vâng thưa Lâm Tổng, thời kỳ đỉnh cao, tổng giá trị tài sản của giải trí Hán đỉnh vượt mức 100 tỷ, trở thành đế chế số 1 trong giới giải trí. Ấy vậy mà giờ tổng giá trị tài sản của bọn họ đã giảm đi 80%, còn chưa tới 20 tỷ. Hơn nữa với tình hình hiện tại, mọi người chỉ hận không thể tống khứ số cổ phần của giải trí Hán Đình đi để ngăn chặn tổn thất. Lâm Trạch thì lại thu mua được số cổ phiếu này với giá thấp, chưa tới 2 ngày. Hắn chỉ cần bỏ ra 4 tỷ để mua đứt 20% cổ phiếu của giải trí Hán Đình, gần như càn quét hết một nửa số cổ phiếu lưu thông trên thị trường của giải trí Hán Đình. Với tỷ lệ cổ phiếu này, hắn có thể nắm chắc chiếc ghế thứ hai tại giải trí Hán Đình. ấy thế nhưng Lâm Trạch vẫn chưa hài lòng. Tiếp tục mua cho ta, có bao nhiêu mua hết bấy nhiêu, không được tiếp tiền. Vâng thưa Lâm Tổng, cơ mà Lâm Tổng này, chúng ta phát hiện bây giờ có rất nhiều người cũng đang mua cổ phiếu của giải trí Hán Đình. Cổ phiếu của giải trí Hán Đình đã tăng được 10% rồi, tình hình có vẻ đang bất lợi đối với chúng ta. Xem ra, có một vài người vẫn chưa biết đau, vẫn muốn bị đau thêm một lần nữa. Lâm Trạch bình tĩnh vô cùng, tạm thời ngừng mua, đợi ta hạ lạnh rồi hãng hành động. Vâng thưa Lâm Tổng. Lâm Trạch trở về phòng làm việc, hắn lấy điện thoại ra, sau đó thì bật cười, kiểu Mặc Bạch, đến lúc ngươi phải làm việc rồi, đừng có mà trộm lười nhé. Nói đoạn, Lâm Trạch gửi một tin nhắn cho Lữ Mặc Bạch, Thành Nguyệt, dạo này phiền phức quá. Không hổ danh, là con chó trung thành của Lãnh Thanh Nguyệt. Lâm Trạch vừa mới gửi tin nhắn, mà Lữ Mặc Bạch đã trả lời ngay, Mặc Bạch, Thành Nguyệt, ngươi sao thế? Có chuyện gì xảy ra? Thành Nguyệt, cái tên Đinh Thiếu Kiệt kia lại tới làm phiền ta. Vẫn như ngày xưa ấy, ta ghét hắn ta quá. Lữ mặc Bạch ở tiết bên kia bờ đại dương, tức điên lên. Hay lắm cái tên đinh thiếu kiệt kia. Công ty sắp phá sản rồi, mà người vẫn còn có tâm tư, đi dụ dỗ người phụ nữ của ta. Thanh Nguyệt. Ta đến bái phục cái tên này luôn ấy. Nhà hắn ta sắp không xong rồi, mà hắn ta vẫn còn tâm tư đi trêu hoa ghẹo Nguyệt. Đã thế còn làm phiền ta. Hắn ta đúng là một kẻ. Một kẻ không hề trong sáng. mặc Bạch. Thanh Nguyệt. Người không cần quan tâm đến loại người này đâu, hắn ta không xứng. Mặc bạch, tự tạo nghiệt chắc chắn không sống nổi đâu, sớm muộn gì hắn ta cũng gặp quả báo. Hai người lại trò chuyện một hồi, cuối cùng Lâm Trạch cất điện thoại đi. Xong, ở một diễn biến khác, Lữ Mặc bạch cũng cất điện thoại đi, lúc này đôi mắt hắn ta đang tràn ngập lửa giận. Cái tên đinh thiếu kiệt chết tiệt kia, ban đầu ta còn định chậm chậm vờn ngươi đến chết, thế nhưng ngươi lại cứ đòi chọc vào ta, vậy thì ta sẽ cho ngươi hết đường sống luôn. Người và cả cha của người nữa, vào tù bóc lịch hết đi. Lữ mặc Bạch gọi một cuộc điện thoại, hắn ta gọi trợ lý đến, sau đó giao một phần tài liệu cho hắn ta. mau tung cái này ra, ta muốn đẩy Đinh Thiếu Kiệt và giải trí hán đỉnh phía sau vào đường cùng. Lữ mặc Bạch đã phải tốn rất nhiều công sức mới có được phần tài liệu này. Bên trong toàn là những chứng cứ phạm tội của Đinh Thiếu Kiệt và cha của hắn ta. Do những chuyện này bọn họ đều làm rất chặt, trẻ nên Lữ mặc Bạch phải tốn khá nhiều thời gian mới thu thập hết được. Bây giờ đã đến lúc hắn ta công bố tất thảy những điều này để nhấn chìm bọn họ, xả giận cho người phụ nữ của mình. Vâng thưa ông chủ, trợ lý nhận lấy phần tài liệu. Ngay buổi tối hôm ấy, phần tài liệu này đã được công bố và dấy lên một trận sóng gió. Mọi người đều bất ngờ khi biết cha con Đinh Thiếu Kiệt đã làm ra những chuyện như vậy, lại còn phạm tội nữa. Đúng là khiến người ta ghê tởm. Cũng vào buổi tối hôm đó, cảnh sát tới tìm bọn họ, bắt được Đinh Thiếu Kiệt và cha hắn ta đang chuẩn bị chạy trốn. Nhân vật phản diện đinh thiếu kiệt đáng thương cứ thế ra đi, dưới tay của Lâm Trạch và Lữ mặc Bạch. Chết chẳng oan một chút nào. Chịu ảnh hưởng từ sự việc này, giá cổ phiếu của giải trí Hán Đình lại giảm mạnh. Trước đó tăng được bao nhiêu thì giờ giảm hết bấy nhiêu. Đã thế còn có xu hướng giảm nhiều hơn. Mọi người lại bắt đầu điên cuồng bán tháo cổ phiếu của giải trí Hán Đình. Dẫu sao thì đến chủ tịch của giải trí Hán Đình cũng bị bắt rồi. Sự việc này đã đi đến nước vô cùng nghiêm trọng. Bọn họ thực sự không hiểu. Cái công ty này còn giá trị gì nữa? Thế là giá cổ phiếu lại giảm xuống dưới 10%. Đúng là còn rẻ hơn cả bèo. Đáng đời lắm. Đây là cái kết khi đã đác tội ta. Ta cho người không có đất, mà hối hận luôn. Ha ha. Lữ mặc bạch ở bờ bên kia đại dương, bật cười sung sướng. Trước khi trọng sinh, hắn ta vẫn luôn có hiểm khích với Đinh Thiếu Kiệt. Tuy nhiên hắn ta vẫn chưa có cơ hội ra tay với Đinh Thiếu Kiệt, thì đã bị lâm trạch tiêu diệt rồi. Bây giờ, cuối cùng hắn ta cũng là người kết liễu đinh thiếu kiệt. Lữ mặc Bạch thực sự có thể thở phào nhẹ nhõm. Hắn ta cảm giác giờ đây, mình chính là đứa con của ông trời, đến ông trời cũng đang giúp hắn ta. Giá cổ phiếu rẻ một cách bất ngờ luôn. Nhìn giá cổ phiếu, Lữ mặc Bạch kích động vô cùng. Mặc dù giải trí hán đình đã phải chịu tổn thất nghiêm trọng, thị trường cổ phiếu cũng bị ảnh hưởng lớn. Xong cái gốc rễ của bọn họ vẫn còn. Nếu lúc này hắn ta thu mua cổ phiếu của giải trí hán đình thì bản thân hoàn toàn có cơ hội trở thành cổ đông quan trọng trong công ty, thậm chí còn là đại cổ đông. Và khi hắn ta về nước, hắn ta có thể làm chủ, nhanh chóng trở thành một nhân vật máu mặt trong giới giải trí. Thế nhưng khi nhìn lại số tài sản của mình, lữ mặc bạch không khỏi xấu hổ. Mặc dù hai tháng nay hắn ta đã kiếm được mấy triệu, nhưng để mua cổ phiếu của hán đỉnh thì hơi khó. Không lấy được vị trí cổ đông thì sẽ không có quyền quyết định, thế thì thôi chi bằng ta chẳng mua nữa. Không phải vội. Đây mới chỉ là bước khởi đầu mà thôi Ta sẽ lại cho nó tăng một lần nữa Tới khi ấy ta có nhiều tiền rồi Cổ phiếu sẽ càng có giá trị hơn Ta không tin có kẻ nào Lại đi tranh giành cái đống cổ phiếu rất nát kia Lữ mặc bạch nở một nụ cười Tràn đầy tự tin Ở một diễn biến khác Lâm Trạch lại hạ lạnh Tiếp tục mua cổ phiếu giải trí hán đỉnh cho ta Có bao nhiêu mua hết bấy nhiêu Vâng thưa Lâm Tổng Lâm Trạch lại rót vốn mua cổ phiếu tiếp Hôm đó khi tổng kết Cổ phiếu của hắn đã lên đến 40%, gần như chiếm hết số cổ phiếu lưu thông trên thị trường của giải trí Hán Đình, đồng thời trở thành cổ đông lớn nhất của giải trí Hán Đình. Thế nhưng Lâm Trạch vẫn chưa hài lòng. Như mi người đi tiếp xúc với một vài cổ đông bên giải trí Hán Đình cho ta, hỏi xem bọn họ có muốn bán cổ phần trong tay hay không. Ta muốn mua với giá cao hơn 10% so với giá thị trường. Vâng thưa Lâm Tổng, liễu Như mi gật đầu một cách nghiêm túc, cuối cùng bọn họ nhận được phản hồi. Là có bốn người đồng ý bán, cộng số cổ phiếu của bọn họ, lại thì có 15%. Tốt lắm, mua hết cho ta. Lâm Trạch lại bỏ ra hơn 2 tỷ, để mua số cổ phiếu của bọn họ. Như vậy, tổng cộng hắn đã có 55%. Điều này cũng có nghĩa là, Lâm Trạch đang nắm giữ quyền điều khiển công ty này, bên cạnh đó còn có một vài đặc quyền khác. Hay nói một cách khác, giải trí hán đỉnh sẽ phải chịu sự thao túng của hắn. Hai ngày trôi qua, Lữ Mặc Bạch ở bờ bên kia đại dương. Nhìn thấy tin tức cha con Đinh Thiếu Kiệt đã vào tù, thì hả hê vô cùng. Hư, đây chính là kết cục khi đắc tội ta. Mặc dù ta không ở viêm quốc, nhưng vẫn có thể vơn chết các ngươi. Nhớ đến gương mặt Thanh Tú của người trong lòng. Lữ mặc Bạch không khỏi xúc động. Hắn ta lại nhấc điện thoại lên, gửi tin nhắn cho nàng. mặc Bạch, Thanh Nguyệt, Đinh Thiếu Kiệt, có làm phiền ngươi nữa không? Thanh Nguyệt, nói cho ngươi một tin tốt nè. Cha con hắn ta phạm một số tội, nên đã bị tống vào tù rồi. Giờ hắn ta không còn tới làm phiền ta được nữa rồi. ha hà, hà mặc bạch. Vậy thì tốt. Ta cứ lo cho người mãi. Thanh Nguyệt, sở dĩ ta có thể thoát khỏi sự quấy rối của Đinh Thiếu Kiệt là bởi một người đã tung những tin tức đó ra. Nhờ hắn ta mà mọi người mới biết được những chứng cứ phạm tội của cha con Đinh Thiếu Kiệt và rồi bọn chúng mới phải vào tù. Thanh Nguyệt, nếu như có cơ hội, ta thực sự muốn trực tiếp nói một câu cảm ơn với hắn ta. Không cần cảm ơn đâu. Vì ngươi... Ta có thể làm bất cứ điều gì, cam tâm tình nguyện luôn, Lữ mặc Bạch tự nhủ. Lúc này, hắn ta lại bắt đầu hoang tưởng, khi hắn ta, tác giả của ở rể Long Vương, người sáng tác cũng như biểu diễn Anastay, và người đứng phía sau, giải quyết hai cha con đinh thiếu kiệt, xuất hiện trước mặt nàng. Nàng nhất định sẽ vô cùng cảm động, và sẽ bổ nhào vào lòng hắn ta. He he, thanh nguyệt, Lữ mặc Bạch bắt đầu cười hành hạch, cuối cùng, hắn ta lao nước bọt chảy bên mép đi. Cơ mà hiện giờ ta không được kiêu ngạo, muốn cưới Thanh Nguyệt về nhà thì bắt buộc phải tìm cách có được thân phận và thực lực xứng với nàng, bằng không gia tộc của nàng tuyệt đối, sẽ không đồng ý, mà đây là thời cơ tuyệt nhất để ta thực hiện điều ấy. Lữ mặc Bạch đã nghĩ kỹ rồi, hiện giờ hắn ta sẽ mua cổ phiếu của giải trí Hán Đình với giá thấp và trở thành đại cổ đông của giải trí Hán Đình, sau đó hắn ta sẽ nắm quyền chủ động trong giới giải trí, sở hữu toàn bộ tài nguyên của giải trí Hán Đình. Tiếp đó, Dựa vào bộ não chứa đựng đầy văn hóa âm nhạc của hắn ta, hắn ta sẽ cho ra mắt một dự án âm nhạc để kiếm tiền, từ đó giúp cổ phiếu của giải trí hán đỉnh tăng cao để nó trở lại với đỉnh vinh quang của mình. Mà khi giải trí hán đỉnh sống lại, tài sản của hắn ta tất nhiên sẽ vượt mức chục tỷ, thậm chí là vài chục tỷ. Tới khi ấy, với số tài sản cách xu có quyền khống chế giới giải trí, tuổi trẻ và tài năng, gia tộc của Thanh Nguyệt còn phản đối hắn ta được sao? Lữ Mạc Bạch thực sự không tìm được lý do gì để gia tộc của nàng phải từ chối hắn ta. Hiện giờ là lúc ta ra tay rồi. Phải mua cổ phiếu của giải trí Hán Đình thôi. Lữ mặc Bạch bắt đầu trở nên hưng phấn. Hắn ta thầm nhủ. Trong hai ngày hôm nay, hắn ta đã vay được mấy trăm triệu. Cuối cùng cũng tích cóp được 3 tỷ tiền vốn để mua cổ phiếu của giải trí Hán Đình. Trước đó, 3 tỷ còn không mua được 5% cổ phiếu của giải trí Hán Đình. Xong hiện giờ, lại có thể mua được hơn 30%. Điều này có thể giúp hắn ta trở thành đại cổ đông của giải trí hán đình. Cứ nghĩ đến điều đó là Lữ mặc Bạch lại không kiềm chế được. Hắn ta hạ lệnh, hiện giờ mau đi mua cổ phiếu của giải trí hán đình cho ta. Vâng thưa ông chủ, trợ lý đáp lời, còn Lữ mặc Bạch thì nằm ươn trên sofa và thưởng thức rượu. Tiếp tục với giấc mộng đẹp của hắn ta. Nửa tiếng đồng hồ trôi qua, Lữ mặc Bạch hỏi, mua được bao nhiêu rồi? Trợ lý đáp, ông chủ, giờ mới mua được 200.000 cổ phiếu thôi. Chúng ta đã chi khoảng 1 triệu. Lữ mặc bạch trao mày. Sao tốc độ lại chậm như vậy? Đã nửa tiếng rồi, mà mới mua được chút cổ phiếu như vậy. Người thao tác nhanh lên, không cần phải tiết kiệm tiền, giá cao một chút vẫn mua được. Vâng thưa ông chủ, lại nửa tiếng đồng hồ nữa trôi qua. Lữ mặc bạch lại hỏi, giờ mua được bao nhiêu cổ phiếu rồi? Trợ lý đáp, ông chủ. Hiện giờ, chúng ta đã mua được 500.000 cổ phiếu, tốn 2 triệu 500.000. Lữ mặc bạch lại trao mày. Một tiếng mà mới mua được từng đó. Chúng ta có 3 tỷ cơ mà. Mua thế thì phải mua đến bao giờ? Đã nói với ngươi rồi. Không cần phải tiết kiệm tiền cho ta. người làm nhanh lên. Vâng thưa ông chủ. Nửa tiếng đồng hồ nữa trôi qua. Mua được bao nhiêu rồi? Trợ lý đáp. Ông chủ. Hiện giờ chúng ta đã mua được 650.000 cổ phiếu. Đậu má. Sao vẫn ít vậy? Lữ mặc bạch kích động. Trước đó là 200.000. Rồi 300.000. Giờ lại 650.000. Người không làm theo lời ta đúng không? Trợ lý chỉ biết cười khổ. Ông chủ, không phải là ta không mua, mà là không có ai bán hết. Ông chủ, ngươi xem đi. Giờ tỷ lệ thành giao là vô cùng nhỏ. Chúng ta đã báo đơn hơn một tiếng đồng hồ rồi, mà mới thành giao được vài cái. Dù có tăng giá, thì cũng chỉ thu được lẻ tẻ vài đơn. Thực sự không phải ta không cố gắng, mà là ta thật sự hết cách rồi. Để ta xem nào, lữ mặc bạch bèn ngồi xuống xem. Hắn ta nhận ra đúng thật. Là tỷ lệ thành giao rất nhỏ, để mà so với những cổ phiếu khác, thì đúng là nhỏ đến đáng thương, cả màn hình giao dịch chỉ có mỗi đơn của hắn ta là treo ở đó, trống rỗng vô cùng, hai mắt lữ mặc bạch như muốn long ra ngoài, đúng là xui xẻo mà, một đống cổ phiếu như vậy, không biết chạy đi đâu hết rồi, chẳng lẽ mọi người đều không muốn bán nữa, không thể nào, mau tăng giá lên cho ta, sau khi tăng giá, bọn họ thu được một vài giao dịch, thế nhưng rất nhanh sau đó là ế chỏng ế chưa. Tổng giá trị thu được còn chưa tới 1 triệu, Lữ mặc Bạch không tin, hắn ta lại cho tăng giá. Sau đó, hắn ta thu được thêm vài vụ giao dịch nhỏ, tổng giá trị chưa tới 500.000, tiếp đó lại tiếp, Lữ mặc Bạch lại tăng giá, trừ một vài cuộc giao dịch nhỏ ra, thì chẳng còn gì nữa. Lữ mặc Bạch sững sơ, ta muốn mua chút cổ phiếu thôi, mà sao khó khăn vậy hả? Lúc này, trợ lý e rẻ hỏi, ông chủ, người nói xem, hay là cổ phiếu của giải trí hán đỉnh? Bị người khác mua hết rồi. Lữ mặc Bạch lập tức lắc đầu. Không thể nào. Ai lại đi mua cái thứ cổ phiếu rác rửa đấy? Hiện giờ giải trí hán đỉnh đã xong đời. Không có năng lực thì không dẫn dắt được nó đâu. Ai lại đi mạo hiểm bỏ tiền, đi mua một đống rác chứ? Nhưng mà sao giải thích được chuyện này đây? Chuyện này, Lữ mặc Bạch cũng chẳng thể hiểu nổi. Bởi vì hắn ta không làm nghề này. Sau khi trọng sinh, hắn ta không có nguồn nhân lực và tài nguyên về lĩnh vực này nên không thể hiểu được tình hình. Đúng lúc ấy, trợ lý cầm điện thoại, kích động nói, ông chủ ơi ngươi xem này, giải trí Hán Đình ra thông báo kia, đại cổ đông của giải trí Hán Đình đã đổ chủ, đối phương còn muốn mở đại hội cổ đông để cơ cấu lại giải trí Hán Đình, gì cư, sắc mặt lữ mặc bạch tái mét. Sao giải trí Hán Đình lại đổ chủ cho được? Nếu như đổ chủ thì ít nhất phải có trong tay hơn 30% cổ phần. Một đại cổ đông sao có thể làm được điều này? Hơn nữa đại cổ đông ban đầu đã vào tù rồi. Cổ phiếu trong tay hắn ta còn chưa kịp chuyển giao cho người khác, thì làm sao mà đổi chủ được? Mau đưa ta xem nào, Lữ mặc Bạch giành lấy điện thoại. Hắn ta trông thấy hiện giờ giải trí Hán Đình đang tổ chức họp báo với hình thức Livestorm. Nội dung là đại cổ đông của giải trí. Hán Đình hiện đã thay đổi, đối phương rất không hài lòng về biểu hiện của công ty trong mấy ngày này, nên sẽ mở đại hội cổ đông. Cơ cấu lại giải trí Hán Đình, thế nên bây giờ bọn họ đang tổ chức họp báo, để thông báo về chuyện này cho cánh phóng viên, nhà báo được biết. Trong số những người phát biểu, Lữ mặc Bạch trông thấy một người mà hắn ta vô cùng ghét, đó chính là Lâm Trạch Sao hắn lại có mặt ở đây? Trong lòng Lữ mặc Bạch bỗng dấy lên một dự cảm chẳng lành. Theo lý mà nói, thì kẻ thù của hắn ta không thể xuất hiện ở đây được, thế nhưng hắn ta lại có mặt ở đó. Kỳ lạ thật sự, Lữ mặc Bạch bắt đầu xem một cách nghiêm túc. Người chủ trì cuộc họp báo của giải trí hán đỉnh lên tiếng. Chào mừng các bạn phóng viên. Nhà báo đã tới tham gia họp báo của công ty giải trí Hán Đỉnh chúng ta. Trong những ngày này, công ty chúng ta đã có những biểu hiện tụt dốc, gây phiền hà, phẫn nộ cho mọi người. Ta rất thông cảm, đồng thời cũng cảm thấy vô cùng tiếc nuối. Nhân đây, ta đại diện cho công ty giải trí Hán Đỉnh gửi lời xin lỗi đến tất cả mọi người. Những người từ trước tới nay luôn quan tâm và ủng hộ công ty của chúng ta. Tuy nhiên, đứng trước ranh giới sinh tử, vẫn có người xem trọng và ủng hộ công ty chúng ta, họ chính là công ty đầu tư Lâm Thị. Trong lúc mọi người đang thi nhau bán cổ phiếu của chúng ta, thì bọn họ vẫn coi trọng chúng ta, thu mua cổ phiếu của công ty chúng ta. Tới nay đã trở thành cổ đông lớn nhất của giải trí Hán Đình. Họ đã cho chúng ta một sự tự tin rất lớn. Cảm ơn, thực sự rất cảm ơn sự ủng hộ của công ty đầu tư Lâm Thị. Xem tới đây, Lữ mặc Bạch sững sờ, cổ đông lớn nhất của giải trí Hán Đình là công ty đầu tư Lâm Thị ư. Hay nói một cách khác, giải trí Hán Đình mà Lữ mặc Bạch vẫn luôn nhìn chằm chằm đã rơi vào tay Lâm Trạch rồi. Hắn ta đã hao tâm tổn trí để chuẩn bị biết bao nhiêu việc như thế, cuối cùng tất cả đều cống hiến cho Lâm Trạch. Đậu má, sao hắn ta lại đi giúp kẻ thù kiếm tiền thế này? Hắn ta không tin đây là sự thật, thế là Lữ Mặc Bạch lại xem tiếp. Lúc này, người phát ngôn của giải trí Hán Đỉnh đang vô cùng kích động, "Hiện giờ chúng ta hãy nổ một tràng pháo tay chào đón tổng tài của công ty đầu tư Lâm Thị, Lâm Trạch tiên sinh lên phát biểu." Rào rào rào, những tiếng vỗ tay vang lên. Cảm ơn mọi người, cảm ơn chàng pháo tay của mọi người, trong ánh mắt mong chờ của mọi người. Lâm Trạch bắt đầu bài phát biểu ngắn gọn của hắn, vì chính là hắn rất coi trọng giải trí Hán Đình, nên mới bỏ ra một số tiền lớn để mua cổ phiếu của công ty này. Hiện tại giải trí Hán Đình còn tồn tại, rất nhiều vấn đề, thế nhưng hắn sẽ sửa đổi, và sau đó công ty sẽ đi lên. Hắn sẽ cố gắng hết sức để kéo giải trí Hán Đình khỏi vũng buồn, để công ty trở lại với sự hào hoa của nó. Ừng. Đó là những lời phát biểu rất khuôn mẫu, chẳng có ý nghĩa gì cả, tiếp đó là thời gian cho phóng viên. Nhà báo đặt câu hỏi, mọi người đều vô cùng tích cực, trong đó có một phóng viên hỏi, xin hỏi Lâm Tổng, trước mắt công ty các ngươi có bao nhiêu cổ phần của giải trí hán đình? Lâm Trạch trả lời với vẻ mặt thản nhiên, câu hỏi này rất hay. Hiện tại công ty đầu tư Lâm Thị, chúng ta có tổng cộng 55% cổ phần của giải trí hán đình, thế nên chúng ta đã trở thành cổ đông lớn nhất của công ty này. Các phóng viên có mặt tại hiện trường hít một hơi thật sâu, bọn họ cũng không ngốc, đương nhiên biết ý nghĩa phía sau con số này. 55% cổ phần, điều này có nghĩa rằng Lâm Trạch đã nằm hoàn toàn quyền khống chế và quyền quyết định trong giải trí hán đình. Hay nói một cách khác, giờ đây giải trí hán đình đã thuộc về hắn. Hắn muốn làm gì thì làm, những cổ đông khác bắt tay hợp tác với nhau còn chẳng thể là đối thủ của hắn. Lữ Mạc Bạch đang xem livestream sắc mặt trợt tái mét. Hắn ta nghiến răng ken két. Chẳng trách ban nãy hắn ta mua được ít cổ phiếu như thế, hóa ra tất cả, đã bị cái tên Lâm Trạch này cũng đi rồi. 55% cổ phần, Lâm Trạch chẳng trừa lại cho hắn ta một tí gì cả. Tên khốn nạn, phóng viên thứ hai đặt câu hỏi. Lâm Tổng, để mua được 55 cổ phần, của giải trí Hán Đình, chắc hẳn người đã phải chi một khoản không nhỏ nhỉ. Thực ra, chúng ta không hề mất một đồng nào, Lâm Trạch nói, phóng viên kinh ngạc, sao lại không mất một đồng nào? Dù hiện giờ giá cổ phiếu của giải trí hán đỉnh đã chạm đáy, tự nhiên để mua 55% cổ phần ít nhất cũng phải tốn 5 tỷ. Lâm Tổng, ngươi đang nói đùa hả? Tờ à không nói đùa mà nói thật đấy. Lâm Trạch bình tĩnh nói, bởi vì trước khi giải trí hán đỉnh xuống dốc, thì chúng ta đã bán khống giải trí hán đỉnh thông qua HerEase, cuối cùng kiếm được khoảng 10 tỷ. Đợi đến khi giải trí hán đỉnh tụt dốc không phanh, thì chúng ta lại dùng số tiền đó để mua cổ phiếu của công ty này. Cuối cùng chỉ tốn khoảng 8 tỷ thôi. Sau khi tổng kết lại, thì chúng ta đã lại 2 tỷ. Tất cả mọi người đều sụp rôi. Trước kia bán khống giải trí hán đỉnh, kiếm được 10 tỷ. Sau đó tiêu 8 tỷ, để mua cổ phiếu của giải trí hán Đình Cứ làm qua làm lại như vậy. Không những kiếm được 2 tỷ, mà còn kiếm được cả công ty. Đậu má, một hành động thật ghê gớm siết bao, đủ đến khiến giới tài chính của viêm quốc chấn động. Lữ mặc Bạch đang xem Livestorm tối sầm mắt, suýt chút nữa đã ngất đi. Hắn ta không ngờ, Lâm Trạch lại tranh giải trí hán đỉnh trước hắn ta. Lần thứ nhất, lúc hắn ta muốn bán khống giải trí hán đỉnh, thì lại bị Lâm Trạch cướp đi hết cổ phiếu. Lần thứ hai hắn ta muốn mua cả giải trí hán đỉnh, thì cũng lại bị Lâm Trạch cướp đi hết cổ phiếu. Hắn ta đã giúp Lâm Trạch những hai lần, hai lần luôn đấy. Hắn ta làm nhiều việc như vậy, cuối cùng lại chẳng được tích sự gì. A Lữ mặc bạch bực đến mức muốn thổ huyết, rất muốn cho mình vài cái bạt tay. Nếu diệt tinh thần và ngô ca mà ở đây, thì chắc chắn sẽ nói với hắn ta rằng, người anh em, ngươi không cô đơn. Lúc này, phóng viên thứ ba đặt câu hỏi, câu hỏi này có vẻ rất sắc bén. Lâm Tổng, hai lần hành động này của công ty ngươi vô cùng chuẩn xác. Vậy chuyện của giải trí hán Đình có phải do ngươi gây nên không? Ngươi có phải người đã phát tán tin tức kia không? Lâm Chạch lắc đầu, không phải, ngươi đừng có đoán bừa, tất cả mọi thứ chỉ là trùng hợp mà thôi. Ban đầu ta muốn bán khống giải trí hán đỉnh, để kiếm một chút đỉnh mà thôi. Ai ngờ ông trời lại mang đến cho ta một niềm vui bất ngờ lớn đến vậy. Nói thật lòng, ta thực sự rất cảm ơn người phát tán tin tức ấy. Cảm ơn hắn ta đã giúp ta kiếm được 2 tỷ, lại còn có được cả giải trí hán đỉnh nữa. Để mà nói bằng một câu hơi xến súa thì là, lâm chạch nở nụ cười tinh nghịch, hắn chỉ tay vào thẳng ống kính, cảm ơn người anh em, ta yêu ngươi, lữ mặc bạch, hự. Câu nói này chẳng khác gì một đòn chí mạng. Đối với Lữ mặc Bạch, hắn ta còn muốn xem tiếp, nhưng đã phẫn nộ đến mức không thể xem được nữa. Nếu mà xem tiếp, thì chắc hắn ta sẽ biến thành một kẻ điên. Lữ mặc Bạch bỏ điện thoại xuống, túng lấy một cái gối rồi đấm thật mạnh, phát tiết hồi lâu xong mới ngừng lại. Ông chủ, ngươi không sao chứ? Trợ lý hỏi một cách rẻ dặt Ta không sao, ta rất ổn. Lữ mặc Bạch gào lên, trợ lý khó chịu đến mức phải bị chặt lỗ tay. Ông chủ... Hiện giờ, chúng ta có mua cổ phiếu của giải trí Hán Đình nữa không? Mua mua cái con khỉ. Lữ mặc Bạch lại gào lên. Bán hết đi. Bán hết cho ta. Ta không muốn liên quan đến cái tên khốn khiếp kia, dù chỉ một chút nào nữa. Lập tức bán hết đi cho ta. Vâng thưa ông chủ. Ta đi làm ngay đây. Trợ lý bèn co giò chạy đi. Thế nhưng Lữ mặc Bạch vẫn rất tức giận. Hắn ta lại túng lấy cái gối mà đấm đá một hồi. Cuối cùng, hắn ta mệt quá, đành phải ngừng lại. Nghiêm túc suy nghĩ về chuyện này, Lữ mặc Bạch thấy có một dự cảm vô cùng xấu. Lâm Trạch nắm quyền giải trí Hán Đình, với tài năng của nguồn vốn của hắn, chắc chắn hắn có thể vực giải trí Hán Đình dậy, lấy lại sự vinh quang cho nó, thậm chí còn đưa nó lên đến đỉnh cao. Tới khi ấy, giới giải trí hoa ngữ sẽ rơi vào trong tay Lâm Trạch Lữ mặc Bạch muốn chen chân vào cũng khó. Hơn nữa, sau này hắn ta còn muốn về Viêm Quốc, đã về Viêm Quốc thì không thể tránh Lâm Trạch được rồi. Lữ Mạc Bạch muốn phát triển trong giới giải trí ở viêm quốc thì phải được Lâm Trạch đồng ý. Đúng là đáng chết mà. Tại sao hắn lại hành động nhanh như vậy? Tại sao sau khi trọng sinh ta vẫn không thoát khỏi sự kiểm soát của hắn? Lữ mặc Bạch phẫn nộ vô cùng. Hắn ta đang muốn phát điên. Nhất là khi nghĩ tới những công sức của mình là lại buồn bực đến độ chỉ muốn đâm cho mình hai nhát dao. Ta sẽ không chịu thua dễ. Giảng như vậy đâu. Lữ mặc Bạch cố lấy lại tinh thần. Ta có ký ức của cả hai kiếp. Ta có yêu thế của cả hai thế giới. Chẳng lẽ với những điều ấy, ta lại không đấu nổi ngươi. Lâm Trạch ngươi cứ chờ đấy cho ta. Ta sẽ dùng chính tài hoa của ngươi để đánh bại ngươi, khiến ngươi không có đường để mà quay đầu. Hắn ta quyết định tiếp tục cố gắng ở nước ngoài. Đợi đến khi độ nổi tiếng và vốn của hắn ta đã đủ, thì hắn ta sẽ về giới giải trí của viêm quốc. Hắn ta không tin khi ấy Lâm Trạch Vẫn còn đấu lại được mình. Thành Nguyệt, ta sẽ cố gắng vì ngươi. Ở một diễn biến khác, sau khi tổ chức họp báo xong. Lâm Trạch lập tức chuẩn bị cho đại hội cổ đông, hắn đã nắm cả giải trí Hán Đình trong tay, đồng thời tóm gọn luôn cả giới giải trí của viêm quốc. Lâm Trạch gọi một cuộc điện thoại, người anh em, công ty giải trí Hán Đình, đã về tay ta rồi, hiện giờ đang cần một người quản lý, người có muốn tới giúp ta không? Đầu dây bên kia, truyền tới giọng nói của Hà Tu Văn, đậu má, người anh em, người nói thật hay giả thế, người đã mua đất giải trí Hán Đình rồi à, cái công ty lớn nhất trong giới giải trí ấy. Đã về tay ngươi rồi ư? Ngươi không lừa ta đấy chứ? Ta lừa ngươi làm gì? Ngươi không đọc tin tức ra. Hà Tu Văn vừa nói vừa ngáp. Ta vừa mới ngủ dậy. Mau đi xem tin tức đi. Xem xong ngươi sẽ hiểu thôi. Lâm chạch khẽ cười. Trước tổng tay này không phải để không đâu. Hà Tu Văn đang nằm ườn trên giường bỗng túm lấy điện thoại. Thốt lên một cách kinh ngạc. Đậu má! Ôi là thật này! Người anh em của ta đã mua đứt công ty giải trí hán đình rồi. Kinh khủng thật đấy! Các em gái xinh đẹp trong giới giải trí ơi, ta tới đây. Hà Tu Văn thay quần áo, với sự hưng phấn khó tả. Hắn ta muốn đến tìm Lâm Trạch. Tiếp đó, tất nhiên là đại hội cổ đông. Lâm Trạch làm chủ hội đồng quản trị, trở thành chủ tịch đồng thời là một thành viên trong hội đồng quản trị. Hắn đã bãi nhiệm chủ tịch cũ, người đã phạm sai lầm to lớn, và lên làm chủ tịch mới. Sau đó, Lâm Trạch lại bãi nhiệm tổng tài cũ, thay Hà Tu Văn vào, với 55% cổ phần, Lâm Chạch làm những chuyện này một cách vô cùng thuận lợi. Tiếp đó hắn lại mở một cuộc họp báo, tuyên bố chuyện này với toàn thế giới. Tất cả mọi người đều kinh ngạc. Một người mới 20 tuổi đã trở thành chủ tịch của công ty giải trí Hán Đình. Hay nói một cách khác, Lâm Trạch đã trở thành người có quyền lực lớn nhất trong giới giải trí. Thân phận này không đùa được đâu. Bởi lẽ hắn đã có thể ảnh hưởng đến việc phân phối tài nguyên trong giới giải trí. Giờ hắn chẳng khác gì ông vua trong giới giải trí cả. Rất nhiều ngôi sao, đạo diễn, người chế tác Đều phải nghĩ cách để lấy lòng hắn Nịnh nọt hắn Đút lót cho hắn Mọi người không khỏi lắc đầu cản thán Giới giải trí Sắp thay đổi rồi Mở họp báo xong Lâm Trạch vỗ vai hạ tu văn Cười nói Lão đệ, sau này nhờ cậy ngươi nhé Cứ yên tâm, mạnh dạn mà làm Chỉ cần ngươi không làm mấy chuyện phạm pháp là được Lão đệ, người cứ yên tâm Được làm gì và không được làm gì Ta hiểu hết mà Khả tu văn cực kỳ hưng phấn. Hắn ta đã muốn dựng nghiệp lớn từ lâu rồi. Mà nay, cuối cùng Lâm Trạch cũng cho hắn ta một cơ hội tuyệt vời. Hắn ta phải thật nghiêm túc mới được. Hắn ta phải cho mấy kẻ trước kia coi thường mình, thấy được mình không phải kẻ vô dụng. Lâm Trạch cũng yên tâm. Tâm thế ta đi trước đây, có việc gì liên lạc lại sao nhé? Trên đường trở về, Lâm Trạch cầm điện thoại, hắn phát hiện có rất nhiều người nhắn tin cho mình. Lãnh thành nguyệt, chúc mừng chúc mừng. Lâm Trạch chúc từ đâu nào? Lãnh Thanh Nguyệt, chúc mừng ngươi đã trở thành chủ tịch của giải trí Hán Đình, hiện giờ giới giải trí đang điên cuồng hết lên rồi, những minh tinh, đạo diễn mà ta quen đều đang muốn tạo mối quan hệ với ngươi đó. Lãnh Thanh Nguyệt, ta cũng tới bái ngươi đây, mong ngươi sau này quan tâm ta hơn nhé, hi hi. Lâm Trạch bái kiểu nhất bái thiên địa, nhị bái cao đường ấy hả? Lãnh Thanh Nguyệt, đúng là cái đồ dẻo mồm dẻo miệng, ghét thật đấy. Lâm Trạch thế để ta đổi cách nói khác vậy. Trên trời nguyện làm chim liền cánh, dưới trần nguyện kết nhánh liền canh, lãnh thanh nguyệt. Câu này được đấy. Lâm Trạch tiếp đó là sở nhã tuyết. Sở nhã tuyết, chúc mừng ngươi nhé, giờ ngươi đã trở thành chủ tịch của giải trí Hán Đình rồi đấy. Lâm Trạch cảm ơn. Sở nhã tuyết, có điều, ta phải nhắc nhở ngươi một câu, ngươi đừng có để mỹ nữa nào trong giới giải trí câu đi mất đấy nhé. Mấy cô trong giới giải trí đẹp thì đẹp, nhưng mà tâm cơ lắm. Ta sợ ngươi bị lừa ấy. Lâm Trạch Ta là người như vậy sao? Sở Nhã Tuyết, chẳng lẽ không phải? Lâm Trạch, tiếp đó là Tống Vũ Tinh, Tống Vũ Tinh, ban nãy vừa mới cầm điện thoại đã phát hiện ngươi trở thành chủ tịch của giải trí Hán Đỉnh. Rồi, đó là công ty giải trí hàng đầu trong nước. Tiểu Trạch, ngươi giỏi thật đấy. Tống Vũ Tinh, ta biết ngay mà, sớm muộn gì cũng có ngày ngươi khiến toàn thế giới này chấn động. Lâm Trạch, Vũ Tinh, quả nhiên ngươi là người hiểu ta nhất. Tống Vũ Tinh, đương nhiên rồi. Lâm Chạch, thế ngươi đoán xem, giờ ta muốn làm gì nhất? Tống Vũ Tinh, hừ, cái tên xấu xa nhà ngươi, ta không đoán đâu. Lâm Trạch ngươi đoán đúng rồi. Lúc này, Lâm Trạch quay đầu, nhìn một con ngõ nhỏ phía không xa, bên trong đó có rất nhiều xe sang. Tận cuối con ngõ có một căn nhà cổ, tên là bán tiên cư. Hai mắt hắn sáng lên, hóa ra ngươi vẫn luôn trốn ở đây. Hà hà, cuối cùng ta cũng tìm thấy ngươi rồi, mau tìm một chỗ đậu xe thôi. Ta phải qua bên đó xem mới được. Vâng thưa Lâm Tổng. Lâm Trạch xuống xe, rồi bước vào con ngõ nhỏ. Ở đây, không những có rất nhiều xe sang đậu hai bên đường, mà còn có rất nhiều người ăn mặc sang trọng. Không phải ông chủ thì cũng là tổng tai. Bọn họ xếp thành một hàng dài, đang thì thầm bàn tán sôi nổi. Hy vọng lần này bốc chúng ta. Ta đã xếp hàng ở đây ba ngày nay rồi. Người đã là gì? Ta còn xếp hàng ở đây cả tuần nay này. Còn chưa đến lượt ta đâu. Ta xếp hai tuần nay đây này. Hy vọng ông trời phù hộ cho ta một cơ hội đi. Lâm Trạch tiến lên hỏi. Các ngươi đang làm gì thế? Một người trung niên trong số đó cười. Nói. Chàng trai trẻ. Ngươi cũng tới xem bói hả? Đâu có. Ta chỉ đi ngang qua. Thấy trong đây nhiều xe sang quá. Lại có nhiều người xếp hàng. Nên tò mò tới hỏi thôi. Lâm Trạch nói với vẻ mặt mơ hồ. Hóa ra là vậy. Dù sao giờ cũng rảnh. Để ta kể cho ngươi nghe. Người đàn ông trung niên kia bèn kể. Ta cho ngươi hay. Chúng ta tới đây để tìm người xem bói. Ngươi có nhìn thấy cái nhà tên bán tiên cư kia không? Đó là nhà của một vị đại sư, tên là Lưu Tiêu dao Hắn ta trẻ lắm, mới hơn 20 tuổi thôi. Nhưng mà đừng thấy hắn ta trẻ tuổi mà coi thường. Hắn ta xem bói linh lắm. Xem bói như nào? Lâm Trạch hỏi. Hắn ta chỉ cần nhìn tướng, mặt mũi tay của ngươi là có thể bói được vận mạnh của ngươi. Chỉ ra những sai lầm của ngươi, không có cái nào là không chuẩn luôn. Có một người thần kỳ như vậy sao? Ta không tin, thực ra ban đầu ta cũng không tin đâu. Người đàn ông trung niên cười, nhưng rất nhiều ông chủ đã từng tới tìm hắn ta để xem bói, toàn là gặp giữ hóa lành thôi. Bằng không thì bọn họ đã chẳng tới, sau này ta may mắn được đại sư bói cho một quẻ. Kết quả gia đình ta càng ngày càng hòa thuận, êm ấm, thế nên giờ ta tin rồi. Hiện giờ ta đang xếp hàng mong đại sư lại bói, cho ta một quẻ nữa, để sự nghiệp của ta thăng tiến, ha ha. Không sai, lưu đại sư coi bói chuẩn lắm. Hắn ta là một đại sư chân chính. Lưu đại sư là người có bản lĩnh thực sự. Hắn ta khác hoàn toàn mấy tên lừa đảo trên phố. Mọi người hết lời khen ngợi. Ai cũng dựng ngón tay cái tán thưởng Lưu đại sư. Lúc này, lại có người thở dài thường thượt, nói với vẻ tiếc nuối. Chỉ tiếc là mỗi ngày đại sư chỉ bói ba quẻ thôi. Đại sư nói nếu bói nhiều hơn, thì sẽ tiết lộ thiên cơ, sẽ tạo nghiệt. Đôi khi thời tiết không tốt, tâm trạng không tốt, đại sư cũng sẽ không bói. Hơn nữa... Không cần biết là ai đến, tất cả bắt buộc phải xếp hàng, theo quy định của hắn ta, lấy thẻ. Bằng không thì không được xem bói. Chỉ khi có được thẻ từ hắn ta, thì mới được đại sư coi bói cho. Bất kể giàu sang hay nghèo hàn, mỗi lần coi bói phải nộp 5.666 tệ, nhiều hơn đại sư cũng chẳng nhận. Có lẽ, đây là phong cách của một đại sư chân chính. Mọi người lắc đầu cảm thán, lầm chạch nghe rất nghiêm túc, hắn bỗng cười thầm trong lòng. Cái tên này lại đang làm ra vẻ đây mà. Không biết hắn ta có mệt hay không nữa. Lúc này, cánh cổng của bán tiên cư được mở ra. Một cô gái trẻ bước ra. Trên tay cầm rất nhiều thẻ. Mọi người đang xếp hàng bắt đầu nhốn nháo cả lên. Phát thẻ rồi kia, bắt đầu rồi. Hy vọng ông trời phù hộ, để ta lấy được thẻ. Tổ tiên phù hộ, nào về nhất ta nhất định, sẽ thắp hương cho tổ tiên. Cô gái bắt đầu phát từng chiếc thẻ một. Mấy ông chủ này ngày thường như quai như hôm ở công ty. Xong khi đối diện với cô gái kia, lại ngoan như một con mèo con, thái độ cực kỳ tôn trọng, gọi dạ bảo vâng, còn có người len lét đút lót quà cáp, xong tiếc là cô gái kia không nhận. Lâm Trạch xếp ở vị trí cuối cùng, hắn cũng nhận được một tấm thẻ màu đen. Tiếp đó, cô gái kia lại bước vào trong nhà, khi đi ra, nàng lớn giọng nói, người nào được thẻ số 4357103 thì có thể tới gặp tiên sinh. Ôi chào, lại không trúng rồi, hôm nay lại phí công rồi. Mai lại phải đợi tiếp Ha ha Tợ à trúng rồi Cuối cùng cũng đến lượt ta rồi Có người hào hứng Có người lại tiếc nuối Lâm Trạch nhìn tấm thẻ trong tay mình Số 118 Không trúng Thế là hắn bèn hít mắt cười Rồi đi tới trước mặt người đang hô hào kia Đoạn nói Anh bạn Chúng ta đổi thẻ cho nhau nhé Người thấy thế nào Dựa vào đâu chứ Khó khăn lắm ta mới trúng cơ mà Đối phương giấu nhẹm tấm thẻ vào trong lòng Tỏ vẻ không đồng ý Ta khuyên người tốt nhất nên đổ cho ta đi. Lâm Trạch mỉm cười. Đối phương trao mày. Ngươi, chồng ngươi có vẻ quen quen. Có phải chúng ta đã từng gặp nhau ở đâu rồi? Chúng ta từng gặp nhau đó. Ngươi cứ nghĩ kỹ lại mà xem. 3 tháng trước, câu lạc bộ Lưu Kim. Ô ta nhớ ra rồi. Ngươi chính là Lâm Trạch. Đã một công tử của tập đoàn Lâm Thị. Đối phương thốt lên một cách kinh ngạc. Tất cả mọi người cũng kinh ngạc theo. gì cơ, hắn chính là Lâm Trạch của tập đoàn Lâm Thị ư? Công tử nhà giàu có tiếng ở thành phố mà hải đấy, rõ là trẻ. Hiện giờ không thể dùng cụm từ công tử nhà giàu để miêu tả hắn nữa rồi. Nghe nói hai tháng trước, hắn đã cầm quyền công ty đầu tư lâm thị, tài sản lên gấp 10 lần. Hơn nữa hắn còn hợp tác với cả tập đoàn lệ thành, cùng khai thác mảnh đất ở Giang Nam. Tin tức của người cũ dích rồi. Người không xem thời sự hả, hiện giờ trong tay người ta đang có hơn 50% cổ phần của công ty giải trí hán đỉnh đấy. Hắn đã trở thành chủ tịch của giải trí hán đình rồi. Đậu má, còn kinh khủng hơn cả cha hắn. Nhờ những thông tin của vài người mà mọi người mới biết được chàng trai trẻ trước mắt này ghê gớm đến mức độ nào. Chỉ trong hai tháng ngắn ngủi, hắn đã phát triển đến như vậy, không những có bối cảnh đồ sộ mà năng lực cũng xuất chúng nữa. Không cần nghĩ nhiều, chắc chắn tương lai của hắn sẽ vô cùng xá lạn. Đối phương bèn sợ xệt nói, Xin lỗi lâm thiếu, ta không biết là ngươi, giờ ta đưa cho ngươi thẻ của ta. Nè! Hắn ta không biết, đại sư, có thể thay đổi vận mệnh giúp hắn ta hay không? Nhưng người trước mặt này thì chắc chắn có thể. Nếu như không nghe theo hắn, thì chắc chắn sẽ không thể sống ở thành phố ma hải này. Cảm ơn! Lâm trải thiết mắt cười, hắn nhận lấy chiếc thẻ. Con người ta rất thích nói đạo lý, không thích kỳ mạnh để bắt nạt kẻ yếu. Nếu ngươi đã cho ta cơ hội này, thì coi như ta nợ ngươi một ân tình. Chỉ cần ngươi đưa ra yêu cầu không quá đáng, là ta có thể giúp ngươi. Cảm ơn Lâm Thiếu. Đối phương mừng dơn, đúng là trong cái rủi lại gặp cái may. Mặc dù không được đại sư coi bói cho, nhưng lại được lâm Trạch giúp đỡ, không lỗ, không hề lỗ một chút nào. Nếu như hắn ta có thể khai thác cơ hội này triệt để, thì chắc chắn hắn ta sẽ thành công. Những người khác trông thấy vậy, thì ngưỡng mộ không thôi, có được sự trợ giúp của lâm Trạch thì chắc chắn sẽ phát lên như diều gặp gió cho mà xem. Thế là rất nhiều người muốn nhân cơ hội tiếp cận hắn. Bán tiên cư là nhà của một người trẻ tuổi. Hắn ta mới khoảng đôi mươi, tướng Mạo Anh Tuấn, trên người mặc một bộ trường bao màu xám, trên tay và ba sợi dây, hắn ta dâng hương trước một chiếc bàn, trông vô cùng thành khẩn, trên bàn chẳng có gì cả, chỉ bày hai chữ thiên địa, ông trời phù hộ cho ta được mau chóng phất lên, báo thù dừa hận, hắn ta thâm nhủ. Thắp hương xong, khói hương chậm chậm lan tỏa ra khắp không gian, khiến căn phòng bỗng thêm vài phần tiên khí. Người này chính là Lưu Tiêu dao là đại sư coi bói như mọi người vẫn đồn đại. Đúng lúc ấy, hắn ta bỗng trao mày. Quái lạ, tại sao đột nhiên ta lại có một dự cảm chẳng lành nhỉ? Mấy người xem bói như bọn họ, đều vô cùng mê tín. Nhất là những người thực sự có bản lĩnh, như Lưu Tiêu Giao. Hắn ta có thể tính toán thiên cơ, nên vô cùng tin tưởng vào cảm giác của mình. Cảm giác không ổn, thì chắc chắn sẽ có chuyện không hay xảy ra. Thế nhưng hắn ta không hiểu. Mình đang ở nhà, thì có chuyện gì không hay xảy ra chứ? Khó hiểu thật sự. Thôi cứ bói cho mình một quẻ xem sao. Những người hành nghề bói toán như hắn ta, không những có thể coi bói cho người khác, mà còn có thể coi bói cho mình. Tuy nhiên, dù là coi bói cho ai, thì đều là hành vi tiết lộ thiên cơ, nếu làm nhiều sẽ bị trời phạt, mà lưu tiêu giao lại là người có bản lĩnh, thế nên mỗi ngày hắn ta chỉ bói 5 quẻ, nhiều hơn là không được. Trong đó, 3 quẻ là bói cho người ngoài, còn 2 quẻ là cho mình. Một quẻ trong đó hắn ta đã sử dụng, trước khi mở cửa để xem xem hôm nay, có phải là ngày làm ăn phát đạt hay không? Nếu ngày đẹp, hắn ta sẽ mở cửa kiếm tiền, nếu như ngày xấu, hắn ta sẽ đóng cửa, đồng thời cũng không ra ngoài. Giờ lưu tiêu giao còn một quẻ nữa, hắn ta giữ lại để dùng, quẻ trước đó đã được sử dụng. Nay là ngày đặt cát, thế, nhưng hiện giờ hắn ta lại có một dự cảm chẳng lành. Chứng tỏ đã xảy ra một sự cố nào đó, có sự cố là chuyện rất bình thường. Dẫu sao thì những người như hắn ta, có thể thay đổi vận mệnh của người khác, vậy thì cớ sao người khác lại không thể. Trời đất có quy luật vận hành của nó, chỉ cần đại thế không thay đổi, thì tiểu thế có thể tùy ý. Lúc này, trên tay lưu tiêu giao xuất hiện vài đồng tiền, hắn ta tung nhẹ, đồng tiền rơi trên bàn. Lưu tiêu giao lướt mắt nhìn, hắn ta thốt lên, giữ cơ không phải, là trong giữ có lành. Điều này cũng có nghĩa là, hắn ta sẽ gặp một mối nguy hiểm nhất định, hơn là đây còn là nguy hiểm, mà hắn ta không thể tránh được. Thế nhưng nếu hắn ta có thể xử lý tốt, thì sẽ gặp giữ hóa lành. Thay đổi thời cơ. Lúc này, cô gái ban nãy đi phát thẻ bước vào, Cùng kính nói: "Tiên sinh, ta đã phát xong thẻ rồi, đồng thời đã tìm được người theo lời ngài dặn. Ngài xem, hiện giờ chúng ta bắt đầu được chưa?" Lưu Tiêu giao thở dài, là phúc hay họa thì cũng không thể trốn tránh, để bọn họ lần lượt vào đi. "Vâng thưa tiên sinh." Cô gái lại đi ra, mời người số 43 vào. Một người đàn ông trung niên giơ thẻ số 43 lên: "Ta đây, ta là số 43, ta tới đây." Sau khi người này đi ra Người rút được thẻ số 57 bèn hớn hở đi vào Lúc đi ra Hai người này cứ hết lời khen ngợi Họ nói đối phương coi rất chuẩn Là một đại sư cực kỳ tài giỏi Cứ vậy Cuối cùng cũng đến lượt Lâm Trạch Giờ mời người số 103 vào Lâm Trạch cười rơi rối Hắn cầm tấm thẻ lên Mọi người ơi Đến lượt ta rồi Ta vào đây Tí nữa gặp lại nhé Mời Lâm Tổng Mọi người bèn nói một cách khách sáo Lâm Trạch bước vào nhà Trông thấy một người đang ngồi trong đó, hắn biết ngay là mình đã tìm đúng người. Một nam chính rất biết chạy, rất biết trốn tránh. Trong tất cả những nam chính mà Lâm Trạch đối phó, hắn ta không phải người mạnh nhất, mà là người khó tìm nhất. Thế nên hắn ta hay được Lâm Trạch gọi là Lưu Bà bao Hà hà, lần này, để xem ngươi còn chạy đi đâu được nữa. Mời ngồi, xin hỏi ngươi muốn xem bói về gì? Lưu Tiêu dao đang ung dung pha trà, trông thấy người quen thuộc trước mắt đang chậm chậm bước tới. Hắn ta kinh ngạc vô cùng. Lâm Trạch sao ngươi lại ở đây? Lưu đại sư, ngươi nhận ra ta hả? Lâm Trạch hiếp mắt cười, hắn hỏi, nhận ra chứ? Đương nhiên phải nhận ra rồi. Lưu tiêu giao thầm nghiến giang nghiến lợi, hắn ta vĩnh viễn không thể quên được người đàn ông này. Kẻ đã hủy hoại cả đời hắn ta. Thực ra hắn ta đã trọng sinh rồi. Trước khi trọng sinh, hắn ta cũng làm nghề bói toán, dựa vào bí kíp bói toán gia truyền, để trở thành một đại sư. Ở thành phố, hắn ta đã kết giao được rất nhiều quý nhân. Được bọn họ chia sẻ tài nguyên, được mọi người kính trọng, nên hắn ta đã nhanh chóng phất lên. Khi ấy, hắn ta cảm giác như ông trời, đang xoay quanh mình vậy. Thế nhưng từ lúc gặp Lâm Trạch cũng chính là người đàn ông trước mắt hắn ta đây. Là mọi thứ đều thay đổi. Hai người đã gặp nhau trong một buổi tiệc tối. Lúc đó, mờ tờ người bạn của Lưu Tiêu dao đắc tội Lâm Trạch và mong hắn ta có thể ra mặt giải quyết mâu thuẫn giúp. Đương nhiên là Lưu Tiêu dao sẽ đồng ý. Đối với hắn ta mà nói. Thì chuyện này vô cùng đơn giản. Ở thành phố mà hải này, có ai mà không phải nể mặt lưu đại sư chứ? Kết quả, Lâm Trạch chẳng thèm nể mặt hắn ta một chút nào cả. Thậm chí hắn còn đe dọa rằng, nếu lưu tiêu giao mà bảo vệ người bạn kia, thì hắn ta cũng sẽ phải chịu xui xẻo. Khi ấy lưu tiêu giao tuổi trẻ ngông, cuồng, sao hắn ta có thể chịu được điều ấy? Thế là hai bên bắt đầu đối nghịch nhau. Hắn ta muốn bói vận mạnh của Lâm Trạch sau đó mới tấn công đối phương. Kết quả hắn ta lại chẳng bói ra được gì, tất cả về Lâm Trạch bí ẩn, như thể được một lớp xương dày đặc bao phủ. Lưu Tiêu Dao bèn sử dụng hết nguồn nhân lực và những mối quan hệ mà hắn ta có để đối phó với Lâm Trạch, kết quả chỉ mình Lâm Trạch đã có thể đánh bại hắn ta. Tất cả những người giúp đỡ hắn ta cũng phải chịu tai ương. Thế là Lưu Tiêu Dao chỉ còn cách chạy trốn, thế nhưng dù trốn đến đâu Lâm Trạch vẫn tìm được hắn ta, có tránh thế nào hắn vẫn đuổi được. Cuối cùng, Lưu Tiêu Dao bị tống vào tù với tội danh lan truyền mê tín dị đoan, cứ thế, cả cuộc đời của hắn ta đã bị hủy hoại. Chẳng trách ban nãy bói quẻ là quẻ giữ, gặp lại kẻ thù không đội trời chung của mình từ kiếp trước, thì lành thế nào được. Lưu đại sư, ngươi vẫn chưa trả lời câu hỏi của ta đâu đấy." Lâm Trạch hiếp mắt cười, "Đương nhiên là nhận ra rồi, ngươi là Lâm Trạch, con trai của chủ tịch tập đoàn Lâm thị, ta nói có đúng không?" Lưu Tiêu Giao cố nặn ra một nụ cười, để tránh việc Lâm Trạch trông thấy sự thù hận trong mắt mình, "Rất đúng." Lâm chạch gật đầu. Đến lượt ngươi trả lời câu hỏi của ta rồi, sao ngươi lại đến đây? Lưu tiêu giao tò mò, sau khi trọng sinh. Thực ra, hắn ta vẫn đang cố tình trốn tránh Lâm Trạch bởi vì thế lực của hắn ta rất đơn bạc. Với tình hình này thì hắn ta không thể báo thủ được, hắn ta không muốn gặp lại Lâm Trạch nhanh đến thế, tránh việc trong lòng lại thấy khó chịu. Thế nên hắn ta đã tìm một nơi kín đáo để phát triển, đợi khi nào lớn mạnh, rồi sẽ đi đối phó với hắn sau. Kết quả Lâm Trạch lại tìm đến tận cửa. Ta tới góp vui thôi. Bà nãy lúc đi ngang qua, tình cờ phát hiện ra chỗ này. Nghe nói đây là nhà của một vị đại sư có tải bói toán rất chuẩn, hắn ta có thể chỉ ra những sai lầm của người khác, thế nên ta cũng muốn tới xem thế nào, sau đó thì ta may mắn bốc được thẻ. Lưu đại sư, người nói xem, có phải chúng ta rất có duyên hay không? Lâm Trạch mỉm cười. Đúng thật là chúng ta rất có duyên. Khóe miệng Lưu tiêu dao co giật. Còn mẹ nó... Đây đích thị là nghiệt duyên hai kiếp, không đúng, đây không phải nhiệt duyên, đây là cơ duyên mới đúng, một cơ duyên cực kỳ hiếm có, hiện giờ lưu tiêu dao đã trọng sinh, Lâm Trạch hoàn toàn không biết hắn ta là ai. Như vậy thì hắn ta có thể tiếp xúc gần với Lâm Trạch âm thầm tính toán vận mạnh của hắn, tìm kiếm điểm yếu của hắn, sau đó cho hắn một kích trí mạng vào lúc quan trọng nhất, như vậy là hắn ta có thể báo thù dự hận được rồi, giờ đây hắn ta đang có một cơ hội vô cùng tuyệt vời. Không ngờ lâm Trạch lại tới tìm hắn ta để xem bói, điều này chẳng khác gì để lộ điểm yếu trước mặt hắn ta. Lưu tiêu giao có thể dùng rất nhiều cách để biết được vận mệnh của lâm Trạch sau đó tìm được điểm yếu của đối phương. Thậm chí hắn ta còn có thể lừa gạt lâm Trạch để có được lòng tin của hắn, sau đó lợi dụng hắn. Hà hà, chẳng trách ba nãy lại bói được quẻ trong giữ có lành. Đúng là điểm lành thật sự. Nghĩ tới đây, lưu tiêu giao thấy phấn chấn hẳn lên, hắn ta nói, lâm công tử. Người muốn bói gì? Thế thì phải xem đại sư ngươi, có năng lực hay không rồi. Lâm Trạch cười nói. Nói thật thì hiện giờ ta không tin ngươi, có khả năng nhìn thấu thiên cơ. Sắc mặt lưu tiêu dao lộ vẻ không vui. Nếu như là người khác, thì hắn ta đã đuổi ra ngoài ngay rồi. Muốn tin thì tin, không tin thì biến. Nhưng mà Lâm Trạch là kẻ thù không đội trời chung của hắn ta. Có báo thù được hay không, thì phải xem lần này rồi. Dù thế nào cũng phải giữ Lâm chạy lại. Lâm công tử. Có chuẩn hay không ngươi cứ thử là biết ngay, đúng không? Lưu Tiêu Giao nói với vẻ tự tin. Nói thật thì trong lĩnh vực bói toán, ta mà là thứ hai, thì không ai dám nhận thứ nhất. Ngươi tự tin vậy cơ à? Lâm Trạch kinh ngạc. Đương nhiên rồi, có thực lực nên mới tự tin như vậy đấy. Lưu Tiêu Giao nói. Được, Lưu Đại Sư, ta muốn xem xem sự nghiệp của ta như thế nào. Lâm Trạch mỉm cười. Lưu Tiêu Giao như mở cờ trong bụng. Thực ra thứ hắn ta muốn xem nhất là sự nghiệp của Lâm Trạch Tung đồng su đi, người hãy nghĩ đến sự nghiệp và tung đồng xu là được. Lưu tiêu giao vội đưa đồng xu cho Lâm Trạch Lâm Trạch có hơi kinh ngạc, phải tung đồng xu nữa á. Bơ Aner nãy mấy người ngoài kia, bảo, Lưu đại sư ngươi nhìn tướng tá, là biết được tình hình của mọi người rồi cơ mà. Tại sao đến lượt ta lại phải tung đồng su, khủ khủ, bởi vì người với người đâu thể giống nhau được. Lưu tiêu giao viện một cái cớ, mạnh cách của những người khác khá là bình thường, nên ta nhìn cái là ra ngay. Thế nhưng mạnh cách của ngươi thì lại rất đặc biệt, có gì đó khó nói lắm, chỉ nhìn tướng tá không thôi thì không thể bói ra được, thế nên cần phải dùng cách khác. Lâm Trạch nghe vậy thì tỏ vẻ bương tỉnh, ngươi nói có lý đấy, ha ha. Sau đó, lâm Trạch vơ lấy mấy đồng tiền. Lưu tiêu giao cố giữ bình tĩnh, trong lòng hắn ta hiện tại đang vô cùng kích động. Bắt đầu rồi, bắt đầu rồi. Chỉ cần tung đồng xu là ta có thể đoán được vận mệnh của ngươi, thấy được tương lai của ngươi sự nghiệp của Lâm Trạch ngươi sẽ bày ngay trước mắt ta thôi. Ha ha. Chỉ thấy Lâm Trạch tung đồng xu trong tay lên, đồng xu xoay mòng mỏng rồi tạo thành một hình thù, không có trật tự gì cả. Đại sư, ngươi thấy sự nghiệp của ta thế nào?" Lâm Trạch vừa cười vừa hỏi. Lưu Tiêu giao trong mày hồi lâu, hắn ta vẫn chưa nhìn ra được gì. Quả nhiên vận mệnh của Lâm Trạch không bao giờ dễ đoán, thế nhưng hắn ta vẫn rất tự tin, bởi lẽ hắn ta không còn là hắn ta của ngày xưa nữa. Sợ rĩ hắn ta có thể bói toán Là nhờ vào bí kíp thiên cơ sách gia truyền Thiên cơ sách chuyên dùng để xem thiên cơ Tổng cộng có 9 tầng Trước khi sống lại Hắn ta đã tu luyện đến tầng thứ 8 rồi Có thể coi là một nhân tài hiếm có Trong giới bói toán Sau khi trọng sinh Hắn ta lại càng giác ngộ hơn về vận mệnh Nên chắc chắn có thể đoán được vận mạnh của lâm chạch Thiên nhãn Khai Lưu tiêu giao hô lên một tiếng Hai mắt của hắn ta lại càng thêm u ấm Đúng lúc ấy Liễu Tiêu Dao cảm giác như đang vén được từng tầng sương mờ và trông thấy một góc của ngọn núi Băng Lâm Trạch. Sau đó, hắn ta thốt lên một cách kinh ngạc, "Đậu má, để xem nào, hắn ta đã nhìn được những gì?" Hắn ta trông thấy sự nghiệp của Lâm Trạch bành chướng, với một tốc độ kinh hồn, phát triển hơn rất nhiều so với kiếp trước, tài nguyên và tất cả những gì hắn có đã vượt qua con số 100 tỷ, đấy còn chưa kể đến tập đoàn Lâm Thị, bằng không còn kinh khủng hơn. "Sao vậy được? Có chuyện gì xảy ra?" Tại sao hắn ta có thể phát triển nhanh như vậy? Chuyện này quá vô lý." Lưu Tiêu giao điên cuồng gào hét trong lòng, cứ nghĩ đến việc Lâm Trạch phát lên như diều gặp gió, là hắn ta lại không bình tĩnh được nữa. Hắn càng mạnh thì lại càng khó đối phó, đại sư ngươi sao thế? Sự nghiệp của ta có gì bất ổn hả?" Lâm Trạch lo lắng hỏi. Lưu Tiêu giao cạn lời, không hề bất ổn, sự nghiệp của ngươi còn thăng tiến ấy chứ." Lâm Trạch cũng cạn lời, thế ngươi thốt lên kinh ngạc vậy làm chi? Ta Thì ta ngạc nhiên quá thôi. Lưu Đại Sư, thế rốt cuộc sự nghiệp của ta ra làm sao? Lâm Tổng, nếu ta không nhìn nhầm thì hiện giờ số tài nguyên, bao gồm cả tiền và những thứ khác trong tay người đã vượt mức trăm tỷ. Hơn nữa số tài nguyên này người đã kiếm được chỉ trong vòng 3 tháng. Ta nói có đúng không? Sắc mặt Lâm Trạch lập tức thay đổi. Đại Sư ngươi nói quá đúng luôn. Mấy chuyện này là bí mật nội bộ của công ty ta. Người bình thường sẽ không biết được. Sao ngươi lại biết vậy? Đương nhiên là ta coi bói nên biết rồi." Lưu Tiêu Dao nở một nụ cười thần bí, "Ngươi còn nhìn thấy những gì?" Lâm Trạch lại hỏi, "Ta còn thấy mạnh ngươi có quý nhân phù trợ." "À thế?" Lâm Trạch hỏi, "Ngươi cứ từ từ nghe ta nói." Lưu Tiêu giao dơ năm ngón tay ra, "Tổng cộng ngươi sẽ được năm quý nhân phù trợ." Lâm Trạch kinh ngạc, "Năm người cơ á? Sao nhiều quá vậy?" Khóe miệng Lưu Tiêu Dao co giật, "Hắn ta cũng muốn biết." Vì sao lại có nhiều quý nhân phù trợ cho cái tên xấu xa này đến vậy? Ông trời đúng là không có mắt. Lao hắn phát triển chưa đủ nhanh à? Xin hỏi đại sư, rốt cuộc năm quý nhân này là ai? Lâm Trạch không khỏi ngồi thẳng người dậy. Quý nhân thứ nhất xuất hiện vào khoảng hai tháng trước. Theo như những thông tin mà ta bói được, thì người đó là sao võ khúc hạ phàm, có võ lực rất mạnh. Ta nói có đúng không? Lâm Trạch gật đầu lưu lịa. Đại sư người bói chuẩn lắm luôn. Người ngươi nói chắc là diệp lão đệ rồi. Hắn ta vốn là một vệ sĩ, thực lực rất mạnh, một người đấu với mấy chục người không thành vấn đề. Thế nhưng thực ra hắn ta lại là một nhân tài, trong lĩnh vực đầu tư, sau khi ta phát hiện ra điều này, đã để bà hắn ta. Hai tháng nay, hắn ta đã kiếm được cho ta, tổng cộng hơn 50 tỷ. Giúp Lâm Trạch kiếm được hơn 50 tỷ Lưu Tiêu Giao nghe vậy, chỉ muốn cho cái tên họ Diệp kia một nhát giao. Đại sư, thế còn quý nhân thứ hai thì sao? Lâm Trạch hỏi. Quý nhân thứ hai xuất hiện vào khoảng hơn một tháng trước. Lưu Tiêu Giao lắc đầu, hắn ta nói, ta bói ra rồi, thực lực của hắn ta cũng không tồi. Nhưng mà hắn ta có vài chiêu, không được quang minh chính đại cho lắm, nhưng nhìn chung cũng là một người tài đấy. Đại sư ngươi lại đoán đúng nữa rồi. Lâm Trạch dựng ngón tay cái. Người ngươi nói chắc là ngô lão đệ của ta rồi. Hắn ta cũng biết chút võ, còn giúp ta đào được hai bảo bối. Hơn nữa trong tháng này, hắn ta còn giúp ta kiếm được hơn 20 tỷ ta rất biết ơn hắn ta luôn ấy, kiếm được hơn 20 tỷ cơ á, ta muốn đâm chết cái tên họ Ngô này. Đại sư, quý nhân thứ ba là ai thế? Quý nhân thứ ba thì xuất hiện vào 3 tháng trước. Lưu Tiêu Dao nở nụ cười thần bí, theo như những thông tin mà ta bói được thì có vẻ hắn ta là một thần nông tại thế, có tài chữa bệnh cứu người, hiện giờ mặc dù hắn ta chưa giúp được gì cho ngươi, nhưng lại là một quý nhân ngầm, trong tương lai hắn ta sẽ giúp ngươi nhiều đấy. Lâm Trạch lại gật đầu. Lưu Đại Sư, ngươi lại đoán chúng nữa rồi. Người mà ngươi nói chắc là tiêu lão đệ của ta rồi. Hắn ta được thừa kế y thuật cổ, là một vị thần y. Nhưng tiếc là hiện giờ hắn ta đang bị thương phải nằm viện. Người hành nghề y, không thể tự chữa trị cho mình mà. Đợi hắn ta khỏi bệnh, chắc chắn hắn ta sẽ là một cánh tay hỗ trợ đắc lực của ta, giúp ta loại bỏ những kẻ ngáng đường, góp phần đưa công việc làm ăn của ta, ngày càng phát đạt. Ta rất mong chờ hắn ta đến giúp đỡ cho ta. Thế nên có thể coi hắn ta chính là quý nhân Hơn nữa còn là quý nhân quan trọng nhất Lưu Tiêu dao nói thầm trong lòng Một vị thần yêu Lại còn giúp lâm trạch tập hợp những mối quan hệ Một người như thế này Lại càng phải chưa khử hơn Đại sư ngươi nói tiếp đi Người thứ tư, thứ năm thì sao Lưu Tiêu dao nói Người thứ tư và người thứ năm khá là đặc biệt Bọn họ chưa từng gặp ngươi Thậm chí các ngươi còn chưa quen biết nhau Thế nhưng bọn họ lại đang âm thầm hỗ trợ ngươi Trong đó Quý nhân thứ tư có gia tài hiển hách, cực kỳ bất phàm, xuất hiện vào khoảng 2 tháng trước. Còn quý nhân thứ năm thì lại là sa văn khúc hạ phàm, có tài năng phi phàm, xuất hiện vào khoảng 2 tuần trước. Hiện giờ ngươi có ấn tượng gì không? Người thứ tư thì ta không có ấn tượng gì cả. Nhưng người thứ năm thì... Lâm Trạch cho chặt mày. Đại sư, người mà ngươi nói chắc, là một người đã làm những việc kiểu, như tiết lộ thông tin nhỉ? Một người đã làm những việc kiểu như tiết lộ thông tin... Lưu Tiêu dao sững sờ, đại sư ngươi có xem tin tức dạo này không? Giới giải trí đang có thay đổi long trời lở đất đất. Ta có nghe nói qua? Lưu Tiêu dao gật đầu. Một người tiết lộ thông tin thần bí là khởi nguồn của tất cả những việc đó. Lâm Trạch mỉm cười, có lẽ hắn ta là một người trong giới giải trí, đã kéo hợp đồng âm dương trong giới giải trí ra ngoài ánh sáng. Mục tiêu thì nhắm vào công ty giải trí hàng đầu trong giới giải trí là công ty giải trí hán đình. Điều này đã gây ảnh hưởng nặng nề đến công ty giải trí Hán Đình, khiến cổ phiếu của công ty này giảm mạnh, mà trùng hợp là khi ấy, ta lại đang bán khống cổ phiếu của giải trí Hán Đình, cứ thế, ta đã kiếm được gần 10 tỷ. Lưu Tiêu Dao, đậu má, về sau cổ phiếu của giải trí Hán Đình lại giảm hơn 90%, đúng là rẻ như bèo. Ta lại nhân cơ hội dùng 8 tỷ để mua 55% cổ phần của công ty giải trí Hán Đình, từ đó hoàn toàn nắm quyền khống chế giải trí Hán Đình. Trong tay. Như vậy, ta không những lãi được 2 tỷ, mà còn có được cả một công ty. Lưu Tiêu dao Đậu má. Đại sư, ngươi nói xem người tiết lộ thông tin này có phải là quý nhân của ta không? Lưu Tiêu dao nghiến răng nghiến lợi. Xong hắn ta vẫn phải cố nở nụ cười. Nghe ngươi nói vậy thì chắc là đúng rồi. Cái tên tiết lộ thông tin đáng chết kia. Người tiết lộ thông tin lúc nào cũng được. Nhưng sao cứ phải tiết lộ thông tin vào đúng lúc đấy? Để cái tên lâm chạch này... Kiếm được cả một công ty giải trí một cách ngon đơ. Cái tên này cũng có tài năng về mặt giải trí lắm đấy. Ở kiếp trước, hắn đã đưa một công ty giải trí lên đến đỉnh cao trên thế giới, xuyên tầm quốc gia, giá trị vượt ngưỡng 500 tỷ. Ở kiếp này, ngay từ đầu hắn đã có một nền tảng tốt như vậy. Cái tên tiết lộ thông tin đáng chết này. Ngươi đừng có xuất hiện trước mặt ta, bằng không ta sẽ xiên chết ngươi. Nghe ta phân tích xong, ngươi thấy ta có phải là kẻ lừa đảo hay không? Lâm Trạch nói. Đúng là đại sư có khác, người có thể nhìn ra gia thế của ta, nhìn được cả năm quý nhân phủ trợ ta. Người nào cũng nói chúng phốc, ta xin được bái phục, người là đại sư, người thực sự là một đại sư. Ha ha, người quá khen rồi. Lưu Tiêu Dao nghe mà hớn hở vô cùng, cuối cùng hắn ta cũng chinh phục được Lâm Trạch. Giờ đây, hắn ta chỉ cách công cuộc báo thủ một bước mà thôi. Tâm trạng của Lưu Tiêu Dao rất tốt, hắn ta bèn rót cho mình một ly trà, còn rót cho Lâm Trạch một ly nữa. Đoạn cười bảo, bà đúng rồi, thế ngươi mau kể chi tiết về mấy quý nhân đó của ngươi đi. Lâm Trạch thắc mắc, đại sư, ba nãy ngươi đã bói ra được rồi cơ mà, sao giờ ngươi vẫn còn hỏi. Lưu tiêu giao cười khổ, ngươi tưởng ta là thần tiên thật hả, ta chỉ bói được đại khái thôi, nhiều chuyện ta cũng không rõ đâu. Ngươi kể chi tiết cho ta nghe đi, như thế thì ta mới bói chính xác hơn được, hóa ra là vậy. Lâm Trạch bừng tỉnh, ngươi quý nhân thứ tư và thứ năm thì thôi nhé, ta cũng không biết. Chúng ta nói ba người còn lại đi. Nguyện nghe tỏ tường, Liêu Tiêu dao không khỏi ngồi thật nghiêm túc. Trong lòng hắn ta thì như đang chảy hội. Đợi đến khi hắn ta có được thông tin của những người này, thì sẽ cho cái bọn khốn khiếp đấy biết tay. Lâm Trạch mỉm cười. Đại sư, quý nhân thứ nhất mà ngươi nói chính là Diệp Lão Đệ. Tên của hắn ta là Diệp Tinh Thần. Liêu Tiêu dao kinh ngạc. gì cơ, ngươi nói hắn ta tên là Diệp Tinh Thần ư? Đúng vậy, cái tên này có gì đặc biệt sao? Lâm Trạch thắc mắc. Không có gì, ngươi nói tiếp đi. Lưu tiêu giao lắc đầu. Hắn ta nghi ngờ mình đã nhầm. Lâm Trạch lại tiếp tục nói. Diệp lão đệ của ta ngày xưa là vệ sĩ của ta. Sau khi ta phát hiện ra tài năng của hắn ta, thì đã để bạt hắn ta lên. Sau đó hắn ta đã giúp ta kiếm được mấy chục triệu. Mà điều quan trọng là diệp lão đệ của ta còn rất giỏi đánh đấm. Bình thường hắn ta có thể đấu với cả mấy chục người. Có thể nói hắn ta chính là một chiến thần tại thế. Lưu tiêu giao hiếp mắt lại. Tên là diệp tinh thần. Lại biết đăng đấm, xem ra đúng là chiến thần diệp tinh thần rồi. Ở kiếp trước, Lâm Trạch là kẻ địch của ngươi đấy. Hắn đã cướp đi người phụ nữ của ngươi, hủy hoại thế lực của ngươi, lại còn phế cả võ công của ngươi. Không ngờ kiếp này ngươi lại đi giúp đỡ hắn. Chẳng lẽ đây chính là hiệu ứng cánh bướm, sau khi trọng sinh ư? Không cần biết là nguyên do gì, cứ giúp Lâm Trạch thì sẽ là kẻ địch của hắn ta. Lưu Tiêu Giao âm thầm ghi nhớ cái tên diệp tinh thần này, dù ngươi có là chiến thần thì ta vẫn có thể hạ gục ngươi. Quý nhân thứ hai là ai? Người thứ hai tên là Ngô Ca, là một người rất giỏi trộm mộ. Hắn ta đã từng đào được hai món tuyệt bảo trên thế giới, với giá trị lên đến hơn 3 tỷ đấy. Hơn nữa hắn ta còn có tài trong lĩnh vực đầu tư, đã giúp ta kiếm được 20 tỷ. Ngô Ca? Lưu Tiêu Dao lầm bẩm, nếu như hắn ta không nghe nhầm, thì chắc chắn người này chính là Ngô Ca, kẻ chuyên đi trộm mộ. Ở kiếp trước, hắn ta đã bị Lâm Trạch Tống và tù hết lần này đến lần khác. Tất cả tài sản cũng bay biến. Hà một người này, có mối quan hệ thâm kiều đại hận với nhau. ấy thế mà hiện giờ hắn ta lại dựa dẫm vào lâm Trạch Đúng là thế sự vô thương mà. Lưu tiêu giao âm thầm ghi nhớ hai chữ ngô ca. Mặc dù chúng ta không thủ không oán. Nhưng người đã giúp lâm Trạch thì ác sẽ trở thành kẻ thù của ta. Người thứ ba là ai ấy nhỉ? Người thứ ba tên là tiêu thần. Hắn ta là truyền nhân của phái quỷ gốc. Sở hữu uy thuật cao siêu. Nghe nói hắn ta chỉ dùng một cây châm thôi là có thể khiến người ta sớm lại. Lâm Trạch kể về Tiêu thần một cách không hề do dự, sắc mặt của Lưu Tiêu Dao vẫn thản nhiên vô cùng. Thế nhưng trong lòng hắn ta thì đang nộn nhạo, đậu má, đến thần y Tiêu thần cũng phản bội. Ban đầu ta còn muốn lôi kéo quan hệ với ngươi để gia tăng thực lực cho mình, nhưng giờ thì không cần thiết nữa rồi, ngươi cũng là một kẻ đáng chết. Ba người này đều là anh em tốt của ta, trong cuộc sống, chúng ta là những người bạn tri âm tri kỷ, còn trong công việc Họ đều là những trợ thủ đắc lực của ta, ta rất tin tưởng vào bọn họ. Lâm Trạch nói một cách vô cùng đắc ý, trên mặt hắn là vẻ kiêu ngạo, kiểu bọn họ chính là những người anh em của ta. Có những người anh em như vậy thì đúng là may mắn vô cùng. Lưu Tiêu giao mỉm cười lắc đầu, song trong lòng hắn ta thì đang tức tối vô cùng. Chẳng trách Lâm Trạch lại phát triển đến như vậy, hóa ra là có cái đám khốn khiếp này trợ giúp. Ở kiếp trước, lúc ba người này là kẻ địch của hắn, một người biết y thuật. Một người biết võ công, một người thì biết trộm mộ. Ba người này đã tạo thành sự ảnh hưởng rất lớn đối với Lâm Trạch Thế nhưng tới nay bọn họ lại trở thành bạn của hắn, trở thành sự hỗ trợ vô cùng to lớn cho hắn. Ba nãy thông qua những đồng su, Lưu Tiêu dao đã thấy được một phần quỹ đạo trong vận mệnh của Lâm Trạch Dưới sự giúp đỡ của mấy quý nhân này, chắc chắn Lâm Trạch sẽ phát triển nhanh chóng. Sự nghiệp của hắn sẽ sáng lạn hơn kiếp trước rất nhiều. Thế nên muốn đạp đổ sự nghiệp của Lâm Trạch thì bắt buộc phải trừ khử những quý nhân kia, bằng không nếu để bọn họ tiếp tục giúp đỡ hắn, chắc chắn hắn sẽ càng ghê gớm hơn nữa, đến khi ấy muốn ngăn cản cũng chẳng được, Và như thế thì công cuộc báo thủ của hắn ta sẽ đổ sông đổ bể. Nghĩ tới đây, Lưu Tiêu Dao bỗng hỏi, "Lâm tổng, người có muốn sự nghiệp của người thăng tín thêm không?" Lâm Trạch vội gật đầu, "Đương nhiên là muốn rồi, đại sư có cao kiến gì không?" Lưu Tiêu Dao chỉ nở một nụ cười nhẹ, trông hắn ta kiều cao thâm khó lường vô cùng. Lâm Tổng, mấy người này đúng thật là quý nhân của ngươi, thế nhưng ta khuyên ngươi một câu chân thành, người thì ngươi có thể khai thác, nhưng không được quá thân thiết. Lâm chạch trao mày, tại sao chứ? Mấy người họ đều là anh em tốt của ta mà, ngươi có bao giờ nghe câu thành bởi tiêu hà, bại cũng bởi tiêu hà chưa? Ta đã từng nghe đến câu nói đó, nhưng mà có liên quan gì đến ta chứ? Thực ra tình huống của ngươi cũng giống như câu nói này đấy. Lưu tiêu dao lắc đầu. Lâm Tổng. Ba nãy ta đã nói rồi, mạnh cách của ngươi có nhiều điều khó nói lắm. Ngươi trời sinh là người có sự nghiệp hiển hách, như hán cao tổ trong truyền thuyết ấy, mà những quý nhân này chính là công thần, giúp ngươi lập công, lập nghiệp. Họ giống mấy người như tiêu hà hay hàn tín ấy. Hiện giờ bọn họ còn yếu kém nên ngươi và bọn họ dựa dẫm lẫn nhau, giúp đỡ lẫn nhau để cùng nhau phát triển. Thế nhưng con người ai mà chẳng có dã tâm, người càng có năng lực thì dã tâm càng lớn, khi mấy quý nhân này lớn mạng. Bọn họ sẽ sinh lòng kiêu ngạo và có những suy nghĩ không nên có, cuối cùng trở thành hòn đá cản trở, con đường sự nghiệp của ngươi phát triển. Ngươi cứ nghĩ mà xem, tại sao mấy vị hoàng đế lúc khai quốc lại thường giết hết những công thần. Thực ra, nó cũng giống điều ta vừa phân tích cho ngươi thôi, chính là bởi năng lực của bọn họ quá mạnh, công lao quá lớn, vì hiếp đến địa vị của hoàng đế, thế nên hoàng đế phải giết thôi. Từ xưa đến nay đều như vậy cả. Lưu Tiêu dao lớn giọng nói, Thế nên ngươi phải đề phòng bọn họ mọi lúc mọi nơi, khi sự nghiệp của ngươi thành công rực rỡ, ngươi nhất định phải đá đít bọn họ ngay, phải dứt khoát quyết liệt vào, bằng không người chịu tổn thất, sẽ chỉ là ngươi mà thôi. Lâm Trạch chấn kinh, đại sư bọn họ đều là bạn tốt, là những người anh em của ta, ngươi lại bảo ta, đi đá đít bọn họ, làm anh em thì phải có phúc cùng hưởng, có họ cùng chia, hiện giờ có phúc không cùng hưởng, thì gọi gì là anh em nữa, ta chỉ nói vậy thôi, tin hay không tùy ngươi. Lưu tiêu giao cười, hắn ta cũng không hy vọng có thể cắt đứt quan hệ của mấy người này chỉ bởi đoạn trò chuyện vừa rồi. Chủ yếu là hắn ta muốn gieo một hạt giống, khiến bọn họ sinh nghi lẫn nhau mà thôi. Còn hắn ta sẽ tiếp tục cố gắng tìm cách chia rẽ bọn họ, thậm chí còn có thể trực tiếp ra tay giải quyết cái đám quý nhân kia. Cảm ơn đại sư đã chỉ điểm. Lâm Trạch đứng dậy, hắn lấy điện thoại rồi trả tiền xem bói. Lâm Tổng, nếu sau này còn điều gì thắc mắc, thì ngươi có thể đến tìm ta bất cứ lúc nào. Cánh cổng nhà ta luôn chào đón ngươi. Đạ một sư, tại sao ta lại được hoan ngay như vậy? Lâm chạy kinh ngạc. Bạn nãy ta đã nói rồi, mạnh cách của ngươi có nhiều điều khó nói. Tương lai chắc chắn sẽ tươi đẹp. Ta rất thích xem về tương lai của ngươi. Ta làm như vậy, cũng như để tích đức tích phúc cho bản thân mình. lưu tiêu giao nói. Cảm ơn đại sư đã thành toàn. Lâm chạy thớn hà hớn thở. Giờ ngươi có thể đi rồi, có vấn đề gì thì cứ đến tìm ta. Tiểu thanh. Cô gái bên ngoài cửa bèn đi vào, "Tiên sinh có chuyện gì ạ?" Lưu Tiêu Dao nói với chất giọng ôn hòa, "Tiễn Lâm tổng về giúp ta, sau này khi Lâm tổng tới tìm ta thì cứ đưa hắn vào, không cần phải xếp hàng." Cô gái kinh ngạc không thôi, đoạn gật đầu, nói, "Vâng thưa tiên sinh." Xin cáo từ, Lưu đại sư. Lâm Trạch vẫy tay chào tạm biệt, Lưu Tiêu Dao gật đầu, hắn ta mỉm cười, "Đi đi." Nhìn bóng lưng khuất dần của Lâm Trạch, sự hưng phấn trong lòng Lưu Tiêu Dao Bắt đầu không kiềm chế được. Lâm Trạch Để xem lần này người có chết hay không. Hắn ta nói với vẻ cam phẫn. Đừng tưởng hắn ta có lòng tốt giúp đỡ Lâm Trạch Hắn ta chỉ muốn dùng cách ấy. Để tiếp xúc với đối phương. Thưởng xuyên xem bói cho hắn. Như vậy mới biết được tất cả mọi thứ về hắn. Có thế. Biết người biết ta. Công cuộc báo thủ của hắn ta sẽ dễ dàng hơn. Giống như vừa nãy vậy. Hắn ta đã bói được 5 quý nhân phụ trợ Lâm Trạch Nếu giải quyết được 5 người này thì chẳng khác gì chặt đứt đôi cánh của Lâm Trạch, hắn muốn bay cũng khó khăn vô cùng, ở kiếp trước, Lâm Trạch lớn mạnh đến mức khiến người ta tuyệt vọng. Thế nhưng sang kiếp này, dù hắn vẫn lớn mạnh, song chưa chắc đã là kẻ chiến thắng cuối cùng, kiếp này ta nhất định sẽ báo thù. Lâm Trạch, người đã cướp đi tất cả của ta, vậy thì ta sẽ bắt ngươi phải trả giá gấp trăm gấp nghìn lần." Vỏ quyết dày có móng tay nhọn, núi cao còn có núi cao hơn, chúng ta cứ chờ xem. Ha ha ha ha. Lưu Tiêu Giao không khỏi nghĩ về tương lai. Đợi sau này khi trừ khử Lâm Trạch, hắn ta sẽ không chịu bất cứ cản trở nào nữa, và sẽ trở thành nhân vật có tầm ảnh hưởng to lớn trên toàn thế giới. Tất cả mọi người sẽ phải tới thăm, tặng quà dâng Mỹ nữ. Lúc này, Lâm Trạch đã ra khỏi căn nhà, mọi người bên ngoài bèn vây lấy hắn. Lâm Tổng, sao ngươi vào đó lâu vậy? Lâm Tổng, đại sư bói có chuẩn không? Có linh nghiệm không? Đại sư nói thế nào vậy? Lâm Trạch búng ngón tay, hết lời nghe ngợi. Đúng là đại sư có khác, ban đầu ta còn tưởng chỉ hữu danh vô thực mà thôi. Ai dạy hắn ta có bản lĩnh thật, ta đã từng gặp rất nhiều cao nhân, nhưng Lưu Tiêu Giao, Lưu đại sư, thực sự là người mạnh nhất. Ta đã bảo mà, Lưu đại sư là người có bản lĩnh thật sự, hắn ta là một cao nhân chân chính, được đại sư chỉ điểm thì may mắn lắm đấy. Mọi người bật cười ha ha, bàn nãy ta và Lưu đại sư đã nói chuyện một lúc, hắn ta đã chỉ cho ta rất nhiều điều, như kiểu rút ta khai sáng ấy. Hắn ta còn khiến ta cảm nhận được trong mắt hắn ta, ta chính là một người bạn, hắn ta còn bảo ta có thể tới tìm hắn ta bất cứ lúc nào. Lâm Trạch cực kỳ vinh hạnh, tất cả mọi người đều sụp sôi. Lâm Tổng, ngươi nói thật không vậy? Ngươi được lưu đại sư xem trọng ư, được trở thành bạn của hắn ta ư, ngươi có thể tới tìm hắn ta bất cứ lúc nào ư. Cô gái đứng bên cạnh nói chen vào. Là thật đó, tiên sinh nhà ta nói sau này, Lâm Tổng không cần xếp hàng, cứ vào thẳng luôn. Đậu má. Có chuyện này thật ư, mọi người hâm mộ vô cùng, được đại sư xem trọng, lại còn có thể tới tìm hắn ta bất cứ lúc nào, chuyện này đâu phải đơn giản. Rất nhiều người cầu con chẳng được, sao chàng trai trẻ này lại có được một cách dễ dàng vậy nhỉ? Chẳng lẽ lưu đại sư nhắm lâm chạch rồi? Thế thì liệu bọn họ cũng có thể? Những người có mặt tại đây toàn là hồ ly cả, trong lòng bọn họ đang không ngừng tính toán. Lúc này, lâm Trạch vui vẻ nói, khó có cơ hội được gặp mọi người, để ta mời mọi người ăn cơm nhé. Chúng ta kết bạn. Mọi người lập tức đồng ý, không một ai phản đối cả. Lời mời này của Lâm Tổng ta không nhận không được. Tợ A đã muốn được ăn cơm cùng Lâm Tổng từ lâu rồi. ha ha tới quán của ta đi, quán của ta ngay gần đây, chất lượng món ăn rất được nhé. Thế là mọi người bèn kéo nhau rời đi. Lúc này, Lưu Tiêu dao vẫn đang vô cùng đắc ý. Chẳng trách hôm nay, ta lại bói ra quẻ trong giữ có lành, đúng là một điềm lành tuyệt vời mà. Trong cái giữ lại ấp ủ cái lành. Tờ Amalur được lâm chạch là sẽ có hy vọng trả thù được. Hà hà, đúng lúc ấy, cô gái tên Tiểu Thanh kia bước vào. Lưu Tiêu Giao ngẩn đầu, trên gương mặt hắn ta là vẻ đắc ý chẳng thể giấu được. Một lát sau hắn ta mới lấy lại bình tĩnh. Đoạn bưng ly trà bốc hơi nghi ngút lên, uống một cách từ tốn, bảo. Bọn họ đều đi rồi à. Cô gái kia gật đầu, nói với vẻ cung kính. Đúng vậy thưa tiên sinh, bọn họ đều đã đi rồi. Bọn họ còn bảo mai sẽ lại tới nữa. Lưu Tiêu Giao hỏi. Thế, Lâm Trạch cũng đi rồi hả? Cô gái kia lại bảo. Đúng vậy, bọn họ đi cùng nhau. Lưu Tiêu dao ngẩn phát đầu dậy. Đi cùng nhau ư? Bởi vì được tiên sinh xem trọng, nên Lâm Trạch tiên sinh vô cùng vui vẻ. Hắn ta đã mời tất cả những người có mặt hôm nay đi ăn cơm. Mọi người đương nhiên là đồng ý rồi. Cô gái nói. Ồ, hóa ra là vậy. Lưu Tiêu dao gật đầu, rồi lại tiếp tục thưởng trà. Kết quả. Hắn ta hự một tiếng, và phun hết nước trà ra. Đậu má. Ta còn chưa báo thủ, mà người đã cuộm hết các mối quan hệ của ta rồi. Lúc này, mấy người lâm Trạch đang ăn uống no say, hắn đã bao chọn cả nhà hàng. Nhà bếp của nhà hàng lập tức tăng tốc độ nấu đồ ăn, các loại rượu ngon được mang lên, mọi người ăn uống hăng say. Náo nhiệt vô cùng, ăn được một lúc, thì lâm Trạch đưa ra một đề nghị. Mọi người đều là những nhân vật máu mặt tại thành phố Ma Hải, hôm nay gặp nhau ở đây cũng đều bởi tới tìm đại sư, hay là chúng ta lập một nhóm chat đi. Sau này tiện bề liên lạc được, mọi người đồng thanh hô, thực ra mọi người cũng có ý định đó từ lâu rồi. Tất cả những người có mặt tại đây, không phải ông chủ thì cũng là lão tổng, đều là những nhân vật có tiếng tâm. Nếu như kéo bọn họ vào cùng một nhóm, thì sẽ tập hợp được một nguồn nhân lực vô cùng lớn. Bọn họ không chỉ có thể giao lưu với nhau, mà còn có thể bàn chuyện làm ăn, hợp vốn. Thực sự có quá nhiều lợi ích, chỉ là trước đó vẫn chưa có một người đứng ra kêu gọi mọi người tập hợp lại. Và bây giờ thì người đó đã xuất hiện. Thế thì ai làm nhóm trưởng đây nhỉ? Lâm Trạch lại hỏi. Cần gì phải hỏi nữa? Đương nhiên là Lâm Tổng rồi. Lâm Tổng tuổi trẻ nhưng lại có tài. Mới 20 tuổi, đã có một công ty đầu tư lý tưởng. Hơn nữa giờ ngươi còn lên chức chủ tịch của công ty giải trí Hán Đình. Tương lai vô cùng sáng lạn. Ngươi yếu tú hơn nhiều so với chúng ta. Lâm Tổng, ngươi còn được đại sư xem trọng. Chỉ có Lâm Tổng ngươi mới là người thích hợp nhất thôi. Lâm Tổng làm nhóm trưởng đi ta ủng hộ hai tay hai chân luôn, dưới sự ủng hộ và tin tưởng của mọi người. Lâm Trạch mỉm cười, "Cảm ơn mọi người đã ủng hộ, thế thì ta đành mặt dày xin nhận làm nhóm trưởng vậy." Tiếp đó, hắn lấy điện thoại ra và tạo một nhóm chat, sau đó thêm tất cả mọi người vào. Lâm Trạch vui vô cùng. Tại đây có ít nhất mấy nghìn người, tổng tài sản lên đến mấy chục tỷ, đây là một nguồn nhân lực vô cùng rơi giàu. Hơn nữa, khi danh tiếng của Lưu Tiêu Dao càng ngày càng lớn hơn, ngày càng thu hút được nhiều người hơn. Địa vị ngày càng cao hơn, nghề của hắn ta cũng ngày càng rộng mở. Như vậy thì cái nhóm chát này đương nhiên cũng sẽ bảnh trướng. Đây là một nguồn nhân lực vô cùng to lớn. Và nó sẽ mang tới sự trợ giúp cực kỳ tuyệt vời. Cảm ơn Lưu Đại Sư Kiếp này, sau khi trọng sinh. Người vẫn mang tới cho ta, một món quà tốt đẹp như vậy. Mọi người có mặt cũng vô cùng vui vẻ. Giờ bọn họ đã được thêm vào nhóm chắc Sau này sẽ trở thành bạn bè của nhau. Có chuyện gì cũng có thể gọi nhau. Bàn chuyện làm ăn cũng thuận lợi hơn rất nhiều Nhất là khi nhóm trưởng của nhóm chắp lại là Lâm Trạch, một người được lưu đại sư coi trọng, đồng thời cũng là người có bối cảnh và năng lực vô cùng xuất chúng đi theo hắn thì chắc chắn sẽ phát triển rất nhanh. Lúc này, có người gửi tin nhắn trong nhóm. Vương sờ sờ, dạo này công ty ta đang làm một dự án ếp kích, có triển vọng lắm đấy, nhưng hiện tại đang thiếu 50 triệu tiền vốn. Có ai có hứng thú tham gia góp vốn không nào? Có người trả lời ngay lập tức. Lâm Trạch, ta có hứng thú. Chút nữa gửi tài liệu cho ta, nếu như dự án này phù hợp, thì ta sẽ đầu tư. Người kia tuyên ngạc đậu má, vừa mới vào nhóm chat, đã nhìn thấy ngay lợi ích. Lâm Trạch ngẩn đầu cười, mọi người ơi, hiện giờ thứ công ty ta không thiếu nhất chính là tiền. Nếu như các ngươi có dự án gì, hoặc gặp vấn đề về tài chính, thì có thể tới tìm ta. Lâm tổng, người nói thật sao? Một người không nhịn được hỏi. Lâm chạch gật đầu, đương nhiên là thật rồi. Hiện giờ công ty chúng ta đang thiên về kinh tế thực, mở rộng đầu tư thực. Nếu như các ngươi có dự án tiềm năng hay gặp khó khăn gì thì đều có thể tới tìm ta. Đậu má, còn có chuyện tốt như vậy luôn hả? Ta cảm ơn Lâm Tổng trước nhé. Mọi người ai cũng hớn hở. Hiện nay, nền kinh tế toàn cầu đang suy thoái. Cuộc sống của mọi người cũng gặp rất nhiều trắc trở. Trong đó, vấn đề lớn nhất mà bọn họ gặp phải chính là tiền. Và lúc này, ngân hàng lại thắt chặt vòng quay chu chuyển tiền tệ. Các công ty tài chính cũng vậy, thế nên việc vay vốn gặp vô vàn khó khăn. Hiện giờ bọn họ lại có một nguồn vay mới, đúng là quá hạnh phúc. Được tham gia vào nhóm chat này, đúng là quá may mắn. Cuối cùng, Lâm Trạch nâng ly, lớn giọng nói. Nào không nói nhiều nữa, ta xin kính mọi người một ly. Mọi người vừa cười vừa nâng ly, kính trưởng nhóm một ly. Buổi tối hôm đó, mọi người uống hết mình rồi mới trở về. Ngày hôm sau, Lâm Trạch lại tới bán tiên cư. Hơn nữa lần này hắn còn mang theo quà. Dẫu sao thì Lưu Đại Sư, không chỉ giúp hắn chỉ ra những sai lầm, mà còn mang tới cho hắn một nguồn nhân lực cực lớn. Hắn phải cảm ơn người ta cho tử tế. Lâm Trạch sát qua, hít mắt cười rồi đi vào trong con ngõ nhỏ. Trên đường đi, hắn được rất nhiều người trao hỏi. Ông chủ Lưu tới rồi hả? Hôm nay trông người rất có tinh thần đấy. Lâm Tổng, người cũng tới rồi hả? Vương Tổng, người cũng tới rồi. Ta còn tưởng hôm nay người không dậy nổi chứ? Ta ngàn chén không say đấy, ha ha, ăn xong một bữa cơm với nhau, hơn nữa bây giờ bọn họ lại là bạn bè, nên quan hệ của mọi người đã thân thiết hơn rất nhiều. Lúc này, Lâm Trạch tới trước một người lạ mặt, hắn nói, vị lão Tổng này trông có vẻ lạ nhì. Xin chào Lâm Tổng, ta là người mới, hiện đang là ông chủ của công ty Hiệu Xoa. bà nãy ta nghe nói có một đại sư xem bói rất chuẩn, nên đặc biệt tới đây xem sao, người lạ mặt này nói. Lâm Trạch lập tức dựng ngón tay cái. Hắn nói với vẻ sùng bái, ta nói ngươi hay, đây là một vị đại sư thật sự đấy, không phải mấy tên lừa đảo như ở ngoài kia đâu. Nếu ngươi được hắn ta chỉ điểm cho, thì cả đời này có triển vọng vô cùng. Lâm Tổng, ngươi nói phải đấy, nghe Lâm Trạch nói như vậy, người kia cũng tin thêm vài phần. Lúc này, Lâm Trạch đã đi tới cổng, hắn vẫy tay cho mọi người. Được rồi, ta vào trước đây, hẹn gặp lại mọi người. Hẹn gặp lại Lâm Tổng, mọi người nói với vẻ khách sáo. Lưu Đại Sư. Ta tới thăm người đây. Người còn chưa vào đã nghe thấy giọng Lưu Tiêu dao ngẩn đầu nhìn. Đúng lúc nhìn thấy, Lâm Trạch đang được Tiểu Thanh dẫn vào. Trông hắn hớn hà hớn hở. Lâm tiên sinh, sao ngươi lại tới đây? Lưu Tiêu Giao mỉm cười. Hắn ta bước ra đón. Lâm Trạch kinh ngạc. Hôm qua, ta có vinh dự được Lưu Đại Sư chỉ điểm và xem trọng. Đây là một sự trợ giúp vô cùng to lớn đối với sự nghiệp của ta. Ấn này vô cùng quan trọng. Thế nên hôm nay ta đặc biệt mang quả tới Để bày tỏ lòng biết ơn, Lưu Tiêu dao nghe vậy thì cười thầm trong lòng. Lâm Trạch xưa nay luôn là một kẻ kiêu ngạo, giờ hắn lại đích thân mang quà tới tim. Chứng tỏ những lời hôm qua Lưu Tiêu dao nói đã có tác dụng. Lâm Trạch đã tin tưởng hắn ta. ha ha ông trời cũng đang giúp hắn ta đây mà. Nghĩ tới đây. Lưu Tiêu dao không khỏi nở nụ cười. Người tới là được rồi, cần gì phải quà cáp chi nữa. Ta cũng biết, Lưu Đại Nhân là một cao nhân, phẩm chất thanh tao, xong ta không thể đi tay không được. Lâm chạch mở hộp quà ra, đoạn lấy hai thứ tản ra hương trà ra. Ta thấy Lưu Đại Sư rất thích uống trà. Đây là Đại Hồng Bào được lấy từ Võ Sơn, mong Đại Sư đừng chê cười. Lưu tiêu dao nhớn mày. Đại Hồng Bào không phải một loại trà thông thường, mà là cực phẩm trong các loại trà. Giá trị trường ít nhất cũng phải mấy triệu một lạng. Nhất là Đại Hồng Bào được lấy từ Võ Sơn lại càng đáng quý. Một lạng của nó chắc cũng phải mấy chục vạn. Hơn nữa còn vô cùng hiếm trên thị trường. Ở kiếp trước Lưu Tiêu dao cũng chỉ may mắn có được ba lạng. Không ngờ hôm nay Lâm Trạch, kẻ thù lớn nhất của hắn ta, lại tặng hắn ta gần hai cân đại hông bao. Thế là Lưu Tiêu dao bèn gận. Đầu, trả này, được đấy. Đại sư thích là được. Lâm Trạch lại lấy một thân gỗ ra. Ngoài ra còn có một vài dụng cụ khác. Đại sư, ta thấy trong nhà ngươi hay đốt trầm hương. Đây là trầm hương Phượng Hoàng ta mang về từ núi Phượng Hoàng. Ngày thường chỉ cần đốt một chút thôi là căn nhà sẽ chẳng ngập mùi thơm. Hơn nữa lại có tác dụng chữa bệnh đối với cơ thể con người, hỗ trợ cải thiện giấc ngủ. Lưu tiêu dao có hơi kích động. Trầm hương phượng hoàng là trầm hương số 1 1 gam có giá trị lên tới cả vạn tệ, còn đắt hơn cả vang. Đốt loại trầm hương này chẳng khác gì đốt tiền, người bình thường không thể chơi nổi, không ngờ lâm Trạch lại mang thứ này đến đây. Trông to thế kia bét nhất cũng phải nặng một cân, thế là hắn ta lại gật đầu, thứ này cũng không tồi. Đại sư, đây là văn phòng tứ bảo ta thu thập được. Người xem xem. Tiếp đó, Lâm Trạch tiếp tục lấy ra vài món đồ hay ho, khiến Lưu Tiêu dao điên đảo. Không ngờ mấy món quà này lại hợp gu hắn ta đến thế. Mỗi một món đều quý giá vô cùng. Món nào món nấy đều không thể từ chối được. Cái tên này rất biết cách mua chuộc lòng người. Thế là Lưu Tiêu dao lại giả bộ khiêm tốn. Nói, được, mấy món quà này rất được. Thấy người thành khẩn như vậy, thì thôi ta cũng xin nhận. Nhưng mà lần sau không được mang quà tới nữa đâu nhé. Bằng không ra sẽ đuổi ngươi ra ngoài đấy. Được, được. Lâm Trạch đồng ý. Nghe nói hôm qua ngươi mời mọi người bên ngoài đi ăn cơm. Lại còn kết bạn với nhau nữa. Lưu tiêu giao thử hỏi dò một câu. Lâm Trạch kể mà chẳng e dè gì cả. Đúng vậy, hôm qua sau khi được Lưu đại sư chỉ điểm, tâm trạng của ta vô cùng tốt. Thế nên ta đã mời mọi người ăn cơm và kết bạn. Xét đến việc sau này, mọi người sẽ tới đây xem bó nhiều hơn, sợ sẽ sinh loạn và gây nhiều phiền phức cho cuộc sống của đại sư. Hơn nữa đại sư ngươi còn là một cao nhân, không màng thế tục, nên ta đã tự thêm mọi người vào một nhóm chat Như vậy cho dễ quản lý. Đại sư, ngươi thấy ta làm vậy có được không? Lưu tiêu giao nghe xong mà đờ đấn. Gì mà không màng thế tục, ta thích nhất là những cái thế tục đấy đấy. Ta còn thích cảm giác được người ta theo đuổi. Kính trọng nữa. Kết quả, ngươi lại cắt đứt điều tốt đẹp mà ta đang hưởng thụ. Hơn nữa trong câu nói của Lâm Trạch tiềm ẩn rất nhiều cạm bẫy, hắn nói lưu tiêu dao là cao nhân. Không màng thế sự, thổi phồng hắn ta, đưa địa vị của hắn ta lên rất cao. Nếu như hắn ta mà phản bác lại, thì chứng tỏ mình là một người Phàm rồi còn gì. Như vậy thì sẽ bị lộ hết. Cái tên khốn khiếp này thông minh thật đấy. Thế là Lưu Tiêu Giao bẻn nhiến răng nhiến lợi nói. Được, ngươi làm tốt lắm. Cảm ơn đại sư đã khen. Lâm Trạch mỉm cười. Được san sẻ với đại sư là niềm tinh hạnh của ta. Hôm nay ngươi tới đây là có gì muốn hỏi hả? Lưu Tiêu Giao nói. Lâm Trạch lắc đầu. Không, hôm nay chủ yếu tới đây là để cảm ơn đại sư thôi, chứ ta không có vấn đề gì cần hỏi cả. Thế hôm nay ngươi rảnh không? Lưu tiêu dao lại hỏi. Rảnh chứ? Lâm chạch gật đầu. Ngươi có muốn ở lại, xem ta xem bói cho mọi người như thế nào không? Lưu tiêu dao nói, đại sư, đây đúng là niềm vinh hạnh của ta. Được, ngươi cứ thoải mái mà xem. Lưu tiêu dao gật đầu. Lâm Trạch đã tin vào thực lực của hắn ta. Tuy nhiên hắn ta vẫn cảm giác đối phương. Chưa hề tin tưởng 100%, thế nên hắn ta phải giữ Lâm Trạch ở lại, thông qua vài lần bói để khiến hắn tâm phục khẩu phục, như vậy mới lợi dụng được hắn. Không lâu sau, một ông chủ mặc tây trang bước vào, trông thấy Lâm Trạch và Lưu Tiêu giao ngồi cùng với nhau, cười nói vui vẻ. Ông chủ kia thầm nhủ trong lòng, quả nhiên Lâm Trạch thực sự được Lưu đại sư coi trọng, thế là hắn ta vội vã tới chào hỏi. "Chào Lưu đại sư, chào Lâm tổng ạ." Hai người kia khẽ gật đầu, Lâm Trạch mỉm cười. Ta may mắn được Lưu Đại Sư xem trọng, nên được ở lại xem hắn ta coi bói, chỉ điểm vận mệnh tương lai. Nếu như ngươi có điều gì tấm kỵ không nói được, thì ta có thể tạm thời tránh mặt. Đối phương lập tức nói, không cần đâu, ta cũng không hỏi chuyện gì riêng tư hết. Lâm Tổng không cần phải tránh mặt đâu. Lúc này, Lưu Tiêu Giao bắt đầu biểu diễn. Chỉ thấy hắn ta nói, nhìn ngươi có vẻ ngũ hành thiếu kim, vì thiếu kim nên thân thể của ngươi khá yếu. Do vậy từ nhỏ ngươi đã chịu nhiều bệnh thường phải nhập viện điều trị, xong đến năm 25 tuổi lại có chuyển biến tốt, sức khỏe của ngươi đã tốt hơn rất nhiều, ta nói có đúng không?" Đối phương kinh ngạc không thôi, "Đúng, đại sư nói quá đúng luôn, hồi nhỏ ta thường bị ốm, năm nào cũng phải vào viện vài lần, mãi đến năm 25 tuổi sức khỏe mới ổn định hơn, đại sư sao ngươi nhìn ra được hay vậy?" Lưu Tiêu Giao không giải thích cho hắn ta, mà tiếp tục nói, "Tới năm 25 tuổi, ngươi làm nghề liên quan đến vật liệu xây dựng hoặc kim loại gì đó." Vấn đề khuyết kim đã được giải quyết, sức khỏe của ngươi không những tốt lên, mà sự nghiệp cũng càng ngày càng thuận lợi. Ta nói có đúng không? Đối phương lại kinh ngạc. Đại sư, ngươi nói trúng phóc luôn. Năm 25 tuổi, ta kinh doanh về vật liệu xây dựng, với một người bạn đồng hương. Từ lúc đó, sức khỏe của ta càng ngày càng tốt lên, sự nghiệp cũng tiến triển thuận lợi. Đại sư sao ngươi biết vậy? Đương nhiên là ta biết rồi, bởi vì ta là thần bói toán mà. lưu tiêu dao nở nụ cười thần bí. Tiếp đó, Liêu Tiêu dao lại chỉ ra thêm vài điều nữa, cái nào cũng rất chuẩn, đối phương đã phục sát đất, hắn ta không người. Cung kính nói, đại sư, người đúng là một đại sư thực thụ. Ừm vẻ mặt lưu Tiêu dao vẫn vô cùng thản nhiên, như kiểu hắn ta đã quen với điều này từ rất lâu rồi. Thế nhưng đôi mắt hắn ta, thì khẽ lướt nhìn lâm Trạch phát hiện đối phương đang vô cùng kinh ngạc. Thế là lưu Tiêu dao bèn mừng thầm, quả nhiên đã có hiệu quả. Hắn ta nói tiếp, lần này ngươi tới đây. Là do công ty ngươi đang gặp khó khăn, không bán được hàng, tài chính rơi vào tình trạng khủng hoảng. Theo ta thấy, khả năng ngươi không chống đỡ nổi hai tháng đâu, ngươi thấy ta nói có đúng không? Đại sư, ngươi nói quá đúng luôn. Đối phương xấu hổ. Do tác động từ hoàn cảnh, công ty của ta không bán được hàng. Mà lúc này số nợ lại quá lớn, nên hiện giờ việc phân phát tiền lương gặp rất nhiều trở ngại. Nếu trong hai tháng này, công ty không kiếm được tiền, thì chỉ còn nước phá sản đóng cửa. Uống gió Tây Bắc mà thôi, thế nên ta mới tới đây, hy vọng đại sư có thể tỏ rõ con đường phải đi cho ta. Ta đã hiểu tình huống của ngươi rồi. Lưu Tiêu dao gật đầu, ngươi là một người có trách nhiệm, mấy năm nay rất có nguyên tắc trong công việc làm ăn, thế nên ông trời sẽ phù hộ ngươi thôi. Lời khuyên ta dành cho ngươi là ngươi không cần phải quá lo lắng, cứ tiếp tục kinh doanh đi. Một tuần sau, ngươi sẽ gặp được quý nhân. Quý nhân này sẽ kéo ngươi vực dậy, giúp ngươi vượt qua khó khăn. Và sự nghiệp của ngươi sẽ phát lên như diều gặp gió thôi. Đại sư, ngươi nói thật hả? Một tuần sau là ta sẽ vượt qua khó khăn ư. Đối phương thực sự không dám tin. Nếu như không chuẩn, thì ngươi cứ việc tới tìm ra. Lưu tiêu dao nói chắc như đình đóng cột. Trông hắn ta tự tin vô cùng. Đối phương mừng rỡ. Cảm ơn đại sư đã chỉ điểm. Đây là phí xem bói ạ. Người kia chuẩn bị rời đi. Lầm chạch ngồi xem kịch hay nãy giờ bỗng lên tiếng. Đợi đã. Ông chủ vương. Bàn nãy người nói người kinh doanh Về mảng vật liệu xây dựng hả? Đúng vậy. Lâm Tổng, ngươi có vấn đề gì sao? Đối phương lấy làm lạ hỏi. Lâm chạy khẽ mỉm cười. Ta và tập đoàn Lệ Thanh đang phát triển mảnh đất ở Giang Nam, cần rất nhiều vật liệu xây dựng. Nếu ngươi đã kinh doanh vật liệu xây dựng, thì để ta xem xem chúng ta có hợp tác với nhau được không? Ngươi có hứng thú không? Đối phương trả lời ngay tắp lự. Có hứng thú chứ? Đương nhiên phải có rồi. Một miếng bánh to như thế ai mà chẳng có hứng thú? Nhưng mà tập đoàn lệ thành, có nguồn cung ứng hàng riêng của họ mà, người không cần quan tâm chuyện đó, chỉ cần vật liệu xây dựng của người đạt tiêu chuẩn, giá cả hợp lý, thì ta sẽ thuyết phục được bọn họ. Đối phương lập tức nói, chắc chắn sẽ đạt tiêu chuẩn, lâm tổng, ta nói cho người biết này, bên ta toàn là vật liệu thật, tuyệt đối không làm giả, làm nhái, nhưng mà ta không có nhiều mối quan hệ, vốn cũng không nhiều, thế nên không thể cạnh tranh với bọn họ, cộng thêm quy mô sản xuất của công ty ta không được lớn. Nên giá hơi đắt, đắt một chút cũng không sao, bây giờ chúng ta đang cần xây dựng gấp, mà vật liệu lại không đủ, chúng ta thêm phương thức liên lạc của nhau nhé, sau này sẽ có người đến khảo sát hàng bên các ngươi, nếu như hàng hóa đạt chuẩn thì không thành vấn đề. Lâm Trạch lấy điện thoại ra, đối phương cũng hớn hở, hắn ta rút điện thoại ra và nói, được ạ được ạ, Lâm Tổng, để ta quét mã của ngươi. Ông chủ vương, chắc ngươi không tham gia nhóm nhỉ? Nhóm gì? nhóm giao hữu đại sư đó, là nhóm chat được thành lập với trọng tâm là đại sư, trong nhóm có rất nhiều ông chủ và lão tổng, tài sản ít nhất cũng phải mấy ngàn vạn, mọi người đang ở trong nhóm thảo luận sôi nổi. Giao lưu tài nguyên, à đúng rồi, ta là nhóm trưởng này, đậu má, còn có một nhóm chat tuyệt vời vậy cơ à, ta có thể tham gia không? Đương nhiên là có rồi, để ta thêm ngươi vào. Lưu Tiêu Giao ở bên cạnh nhìn mà hoang mang, các ngươi, các ngươi đang làm gì đấy? Thêm vào nhóm Nhóm gì? Lâm Trạch vừa chừa điện thoại ra vừa nói. Đại sư, đây là nhóm giao hữu được thành lập, với trọng tâm là ngươi đấy, hôm qua ta mới tạo xong. Hiện giờ đã có hơn 100 người tham gia rồi, toàn là fan trung thành của đại sư thôi. Phan trung thành của ta ư? Lưu Tiêu Giao thầm mừng, hắn ta hỏi. Ẩm, um, ta có thể tham gia không? Đại sư, ngươi là một cao nhân thoát tục, sao có thể để mấy thứ phản tục này, dính dáng đến ngươi chứ? Lưu Tiêu dao trầm mặt. Mấy thứ phản tục này cứ giao cho ta xử lý. Ngươi cứ yên tâm mà hưởng thụ cuộc sống đi. Lâm Trạch mỉm cười. Lưu tiêu giao cười khổ. Hưng, được. Thế là Lâm Trạch bèn thêm ông chủ vương và nhóm bạn bè, không có đại sư trong đó. Điều đó có nghĩa là sức mạnh nguồn nhân lực của hắn đã cộng một. Sau khi được thêm vào nhóm, ông chủ vương vẫn không dám tin. Chuyện mà ta vẫn luôn lo lắng, đã được giải quyết một cách đơn giản vậy sao? Lâm tổng, tại sao ngươi lại giúp ta? Lâm Trạch mỉm cười. Hắn nói, đại sư đã nói rồi, ngươi là một thương nhân có trách nhiệm và thành thật, hơn nữa còn rất có nguyên tắc trong làm ăn kinh doanh. Ta tin tưởng đại sư, có lời đại sư ở đây, ta còn sợ gì nữa? Ngươi đã thế rồi, nên ta mà giúp được, thì sẽ giúp thôi, ha ha Ông chủ vương kinh ngạc, hóa ra Lâm Tổng chính là quý nhân của ta. Không dám nhận là quý nhân đâu, ta chỉ làm vài chuyện trong khả năng của mình mà thôi. Lâm Trạch mỉm cười, Lâm Tổng. Chuyện trong khả năng của ngươi lại là ân huệ vô cùng lớn đối với ta. Ngươi không là quý nhân, thì còn ai vào đây nữa? Ông chủ vương cảm kích nói. Lâm Tổng, ta thực sự cảm ơn ngươi rất nhiều. Cảm ơn ngươi đã ủng hộ ta. Sau này nếu cần ta giúp đỡ ngươi cứ gọi một tiếng, ta nhất định sẽ cố gắng hết sức. lưu tiêu dao ngồi bên cạnh thấy hơi chua sót. Hắn ta thực sự muốn nổi đóa lên. Cái giọng điệu này còn cung kính hơn cả giọng điệu ban nãy nói chuyện với hắn ta. Làm ơn đi, người thực sự giúp đỡ ngươi là ta Chứ không phải lâm Trạch người lại còn bày đặt đi cảm ơn hắn Muốn cảm ơn, thì hãy cảm ơn đại sư nè Lâm Trạch rất khiêm tốn, hắn nhường công lao cho người khác Đương nhiên phải cảm ơn đại sư rồi Nhưng mà lâm tổng cũng không thể thiếu được Hai một người đều là phụ mẫu tái sinh của ta Đối phương vô cùng kích động Hắn ta cối người, xong phương hướng thì thiên về bên lâm Trạch hơn Lưu tiêu giao trầm mặc Cảm ơn đại sư, cảm ơn lâm tổng Ta đi trước đây Đối phương cúi người xong thì vẫy tay với Lâm Trạch chúng ta liên lạc sau nhé. Sau khi ông chủ vương rời đi, Lâm Trạch bật ngón cái với Lưu Tiêu dao đoạn vô cùng sùng bái nói. Đại sư, bà nãy người bói chuẩn thật đấy, không những giải quyết được vấn đề cho ông chủ vương, mà còn giúp ta một việc vô cùng lớn, cảm ơn ngươi nhé. Ừm chuyện này đơn giản mà. Lưu Tiêu Giao gật đầu một cách lạnh lùng, nhìn dáng vẻ sùng bái của Lâm Trạch cuối cùng lòng hắn ta cũng được an ủi một chút. Thế nhưng hắn ta vẫn thấy tức giận, tại sao nhóm chắc với trung tâm là hắn ta, mà lại không có hắn ta, tại sao hắn ta chỉ điểm cho người khác, mà lúc cảm ơn, người ấy lại thiên về lâm trạch hơn, cái chuyện quái quỷ gì thế này. Lúc này, người thứ hai tiến vào, thế là thời gian biểu diễn của Lưu Tiêu dao lại tới. Đối phương còn chưa lên tiếng, Lưu Tiêu dao đã nói một thôi một hồi, đối phương nghe mà sững sờ, cất tiếng gọi đại sư, lần này ngươi tới cũng là để hỏi về sự nghiệp. Công ty của ngươi đang tụt dốc đúng không? Đúng vậy thưa đại sư. Đối phương nói với vẻ mặt khổ sở. Dạo này không biết ra làm sao mà ta cảm giác bầu không khí, trong công ty không hề ổn. Mọi người đều rất nóng nảy làm việc thì loạn tùng phèo hết cả lên. Ban đầu đang có mấy đơn hàng lớn, nhưng cuối cùng lại tan thành bọt nước hết. Ngươi nói xem, công ty chúng ta có phải đã gặp quỷ rồi không? Nghe nói trước kia từng có người chết. Lưu tiêu dao lắc đầu, hắn ta thản nhiên nói. Trên đời làm gì có quỷ? Nếu không phải do gặp quỷ thì do gì? Chủ yếu là do phong thủy của công ty các ngươi đã thay đổi. Đối phương chấp mắt. Không phải chứ? Lúc chúng ta chuyển tới, đã mời thầy phong thủy tới xem, hắn ta nói đó là phong thủy bảo địa, thế nên ta mới chuyển công ty qua đó. Vài năm sau, việc làm ăn của ta cũng thuận lợi hơn rất nhiều. Chỉ có dạo gần đây, là xảy ra nhiều chuyện kỳ lạ thôi. Phong thủy luôn luôn thay đổi. Ngươi cứ nghĩ kỹ mà xem, phía dương công ty các ngươi, có phải có một tòa nhà mới xây không? Đối phương kinh ngạc không thôi, sao đại sư biết hay vậy, chỗ đó dạo này đang xây một tòa nhà thật, à đúng rồi. Nghe ngươi nói vậy, ta mới nhớ ra và chuyện xảy ra gần đây, cũng bắt đầu xuất hiện từ lúc có tòa nhà đó, chẳng lẽ? Lưu tiêu giao nhấp một ngụm cha, hắn ta mỉm cười, chính tòa nhà đó đã phá hủy bố cục phong thủy của công ty ngươi đó. Ban đầu công ty ngươi nằm trên một mảnh đất tốt, xong giờ thì ngược lại hoàn toàn, đối phương vội hỏi, thế đại sư ơi, ta phải làm thế nào bây giờ? Còn làm thế nào nữa? Đương nhiên là chuyển đi rồi. Người chuyển đi thì ác sẽ tốt lên thôi. Hóa ra là vậy. Cảm ơn đại sư đã chỉ điểm. Đối phương mừng như điên, hắn ta khẽ không người. Lưu tiêu giao, cũng cực kỳ hưởng thụ cái không người ấy. Đồng thời, hắn ta lại liếc nhìn Lâm Trạch đang ngồi bên cạnh. Thấy chưa? Người đã thấy được năng lực của ta chưa? Lợi hại quá phải không? Lúc này, Lâm Trạch bỗng lên tiếng. Triệu tổng, người định chuyển công ty đi thật à? Đối phương gật đầu. Hắn ta cười khổ, Lâm Tổng, người cũng nghe đại sư nói rồi đấy, phong thủy của mảnh đất đó đã thay đổi, nếu còn kinh doanh trên mảnh đất đó nữa, thì sẽ rước phải tai họa, thế nên ta bắt buộc phải chuyển đi. Người có từng nghe nói tới Lưu Kim Đại Hạ chưa? Người có muốn chuyển tới đó không? Lâm Trạch vừa cười vừa nói. Đối phương kinh ngạc không thôi, đương nhiên ta từng nghe nói đến Lưu Kim Đại Hạ rồi, nghe đâu đó là một nơi vô cùng tốt, có rất nhiều công ty lớn đã thành lập văn phòng ở đó. Thế nhưng tiền thuê bên đó đắt quá, cao hơn khoảng 10 đến 15% so với những chỗ khác. Ta thực sự không thuê nổi. Giờ ngươi có một cơ hội. Lâm Trạch mỉm cười. Ta có một nhóm chat giao lưu, được thành lập với trọng tâm là đại sư và hội tụ rất nhiều những ông chủ và lão tổng. Trong đó có cả lão tổng của Lưu Kim Đại Hạ. Đối phương từng hứa chỉ cần gia nhập nhóm chất này là sẽ trở thành bạn của hắn ta. Nếu thuê văn phòng của hắn ta, thì hắn ta sẽ giảm giá cho. Hai mắt đối phương lập tức sáng rực. Đậu má, còn có một chuyện tốt như vậy nữa hả? Ta có thể tham gia nhóm chót đó không? Đương nhiên là được rồi. Ta là nhóm trưởng đấy. Để ta thêm ngươi. Cảm ơn Lâm Tổng. Đối phương lập tức lôi điện thoại ra và ngó lơ luôn người nào đó. Lưu tiêu dao trầm mặt. Ngoài ra, nếu như ngươi có dự án tiềm năng hay gặp vấn đề về vốn, thì cứ tới tìm ta. Công ty của ta cung cấp dịch vụ góp vốn. Thành viên trong nhóm chắc sẽ được hưởng ưu đãi về lãi suất ha ha cảm ơn Lâm Tổng rất nhiều, người đúng là cứu tinh của ta, cứu cả những vấn đề mà dạo này công ty ta đang gặp phải, cùng nhóm với nhau cả mà, thấy khó khăn thì phải giúp đỡ chứ. lưu tiêu dao trầm mặt. À đúng rồi, đại sư có trong nhóm đó không? Hắn ta không có trong đó, tại sao lại không có trong nhóm chắc? Đại sư là một cao nhân không màng thế sự, ngươi nói có lý lắm. lưu tiêu dao trầm mặc thế là nguồn nhân lực của Lâm chạy lại cộng một. Sau khi được thêm vào nhóm, đối phương cực kỳ vui vẻ. Hắn ta kích động nắm lấy tay Lâm Trạch thực sự cảm ơn Lâm Tổng rất nhiều. Cảm ơn người đã giúp ta một việc lớn, ta không biết phải cảm ơn người thế nào. Lâm Trạch khẽ nở nụ cười, hắn bảo không có gì. Lúc này, đối phương nhìn thấy bên cạnh, còn có một người đang ngồi, thế là lập tức nói. À đúng rồi, cũng phải cảm ơn cả đại sư, đã chỉ ra những lỗi sai của ta nữa. lưu tiêu giao trầm mặt, con mẹ nó, ta ngồi đây để góp vui hay sao mà giờ ngươi mới nhìn thấy ta. Lâm Tổng. Lưu đại sư ta đi trước đây, hôm khác ta lại tới thăm nhé. Đối phương vẫy tay chào tạm biệt. Lâm Trạch cũng vẫy tay chào tạm biệt hắn ta. Chỉ có sắc mặt lưu tiêu dao là xâm si. Hắn ta cố gắng cả nửa ngày vậy, mà cuối cùng, lại được lợi cho cái tên lâm Trạch kia. Cái tên này chuyên môn dành người, với hắn ta đúng không? Lúc này trong phòng chỉ còn lại hai người. Đại sư lợi hại thật đấy, người không bước chân ra khỏi nhà, xong vẫn có thể lướt mắt cái, là nhìn ra được những vấn đề của bọn họ. À thực sự bái phục ngươi, Lâm Trạch dựng ngón tay cái, hắn ta nói với vẻ mặt sùng bái. Lưu Tiêu dao đang bực bội, nhưng nghe những lời tán dương này của Lâm Trạch trong lòng hắn ta cũng được an ủi phần nào. Người quá khen rồi, hà hà, lúc này, người thứ ba đã tới. Xin chào Lưu Đại Sư, xin chào Lâm Tổng. Lưu Tiêu dao lại bắt đầu màn biểu diễn của mình, hắn ta nói đến mức đối phương phải sững sờ, thế nên lần này ngươi tới là để giải quyết vấn đề kinh doanh của mình đúng không? Đối phương lắc đầu, không phải, lưu tiêu giao khựng người, không phải ư. Ban đầu ta tới để tìm đại sư, đúng thật là cũng muốn giải quyết chuyện liên quan đến kinh doanh. Nhưng mà Lâm Tổng đã đồng ý cho ta, vay 50 triệu tiền vốn rồi. Chỉ cần tiền vốn về tay là tất cả mọi thứ, đều không còn là vấn đề nữa. Lâm Trạch khẽ mỉm cười. Đại sư, người không biết chuyện này rồi, Phương Tổng đã là thành viên trong nhóm chắc. Tối qua hắn ta đã nhắc đến chuyện này với ta, ta thấy được nên đã đồng ý giúp hắn ta. Thực sự, thực sự cảm ơn Lâm Tổng rất nhiều. Đối phương kích động nói, Lâm Trạch phất tay tỏ vẻ không cần phải cảm ơn, khóe miệng lưu tiêu giao co giật. Trong lòng hắn ta đang điên cuồng gào thét. Đậu má, Lâm Trạch người quá đáng lắm rồi đấy. Người còn dành người của ta trước nữa chứ. Công việc làm ăn không còn vấn đề gì nữa rồi. Thế nên lần này ta tới chủ yếu là muốn hỏi về chuyện gia đình. Đại sư à, gia đình ta không được hòa thuận cho lắm, chủ yếu là do mâu thuẫn giữa ta và con gái ta quá lớn. Đối phương bèn kể lại những vấn đề liên quan đến gia đình nhà mình. Ban đầu, hắn ta có một gia đình êm ấm, hòa thuận, chồng chuyên tâm vì sự nghiệp, vợ ở nhà làm người phụ nữ của gia đình, phụ trách quản lý nhà cửa. Bọn họ có một đứa con gái hoạt bát đáng yêu. Thế nhưng khi sự nghiệp của hắn ta thành công, thì trái tim của hắn ta lại rung rinh và thế là hắn ta đã ra ngoài tìm tình nhân. Mối quan hệ bất thường này kéo dài trong vòng 2 năm. Cuối cùng bị vợ của hắn ta phát hiện, vợ hắn ta tức đến mức phải nhập viện, sau khi kiểm tra thì phát hiện bị ung thư, không thuốc nào cứu nổi, chỉ có thể đấu tranh dần dần. Cuối cùng, vợ hắn ta ra đi vì căn bệnh ấy, hắn ta thực sự hối hận và đã cắt đứt quan hệ với tình nhân kia, sau đó toàn tâm toàn ý nuôi con gái trưởng thành. Thế nhưng con gái của hắn ta lại đổ tất cả tội lỗi lên đầu hắn ta. Nàng ta cho rằng vì hắn ta tìm tình nhân ở bên ngoài nên mẹ, nàng ta mới tức mà chết. Thế nên quan hệ giữa hai cha con vô cùng căng thẳng, con gái hắn ta cực kỳ bướng bỉnh, những chuyện hắn ta không đồng ý thì nàng ta nhất quyết muốn làm. Và thực sự, nàng ta đã làm nhiều chuyện rất quá quát. Mãi đến giờ khi đã trưởng thành, nàng ta vẫn muốn thoát khỏi sự khống chế của cha mình. Nàng ta không đi học nữa mà quyết định tiến vào giới giải trí. Hắn ta không đồng ý bởi vì trong ấn tượng của hắn ta, giới giải trí là một nơi vô cùng hỗn loạn, nam nữ lẫn lộn. Hắn ta không muốn con gái mình tới một nơi như vậy, cũng bởi thế mà hai người lại cãi nhau, cuối cùng con gái bỏ nhà ra đi. Bặt vô âm tín, ta thực sự đã hối hận rồi. Đối phương ảo não nói, a mai ra đi cũng khiến lòng ta đau đến tận bây giờ. Đã 10 năm rồi, ta vẫn chưa thể thoát khỏi nỗi đau ấy. Ta cũng biết sự ra đi của A mai là một cú sốc rất lớn đối với con bé. Hiện giờ ta không cần con bé tha thứ cho ta, ta chỉ mong con bé có thể sống tốt, có thể hiểu chuyện. Như vậy là ta đã thấy thỏa mãn lắm rồi. Đại sư, người có cách nào giúp ta không? Người có thể giúp ta tìm lại con gái không? Đối phương đã đặt niềm hy vọng cuối cùng lên người lưu đại sư. Lưu tiêu dao thầm liếc nhìn lâm Trạch phát hiện hắn đang lặng lại uống trà. Trông kiểu ta chẳng liên quan gì đến chuyện này cả. Lưu tiêu giao bèn thầm đắc ý, lần này thì ngươi hết cách rồi chứ gì. Ngươi có thể giúp đỡ sự nghiệp của người ta, nhưng giải quyết vấn đề gia đình thì chắc là không đâu nhỉ. Cuối cùng người ta vẫn phải nhờ đến ta thôi. Sắc mặt lưu tiêu dao bỗng trở nên nghiêm túc. Có một câu nói là thanh quan khó quản việc nhà. Chuyện gia đình nhà ngươi. Tất cả đều do ngươi tự chuốc lấy. Người ngoài không thể nhúng tay vào được. Đối phương nói với vẻ khổ sở. Ta cũng biết là vậy. Nhưng mà ta thực sự hết cách rồi. Thế nhưng ta lại vẫn muốn nhúng tay vào. Cảm ơn đại sư. Đối phương mừng rỡ. Người có ảnh của con gái ngươi không? Lưu tiêu dao lắc đầu. Nói. Tình huống của người có vẻ phức tạp đấy, ta bắt buộc phải xem tướng tá của cả hai, để tiện bề tính toán. Có chứ, lúc nào ta cũng mang theo ảnh của con bé. Đối phương mừng rỡ hắn ta lấy một tấm ảnh ra, người trong ảnh là một cô gái có vẻ đẹp thuần khiết, chồng cũng vô cùng mạnh mẽ. Đây là con gái của ta, con bé tên là Phương Linh Nhi. Đây là ảnh năm 17 tuổi của con bé. Con gái ta rất xinh đẹp đúng không? Con bé được thừa hưởng vẻ đẹp của A Mai, trông chẳng khác gì A Mai hồi con trẻ. Ban đầu con bé ngoan lắm, lúc nào cũng thích dính lấy ta, nhưng tiếc là, ôi, Lưu Tiêu dao nhìn bức ảnh mà sững sờ, Phương Tiên Sinh, tấm ảnh này của ngươi là ảnh gốc không đấy? Đối phương lập tức nói, đương nhiên là ảnh gốc rồi, ta cũng đâu biết chỉnh sửa ảnh gì đó. Đại sư, ngươi hỏi cái này làm gì? Khụ khụ, nếu như là ảnh chỉnh sửa, thì không xem chuẩn được. Hóa ra là vậy, đối phương đáp, khoảnh khắc ấy, Lưu Tiêu dao bỗng động lòng. Phương Tiên Sinh. Giờ ta sẽ bói vị trí cho ngươi. Hiện giờ nàng ta đang ở phía đông nam, cách khoảng 10 cây. Nơi đó là quảng trường Vạn Hoa. Ngươi chỉ cần mặc một bộ đồ màu trắng, rồi tới quảng trường Vạn Hoa vào lúc 9 giờ 30 phút là sẽ có cơ hội gặp được con gái ngươi. Cảm ơn đại sư đã chỉ điểm. Ông chủ phương mừng rỡ nói, xong sau đó hắn ta lại trao mày, cười khổ. Nhưng mà dù tìm được con bé thì sao chứ? Con bé vẫn sẽ bỏ nhà ra đi tiếp, ta cũng đâu thể nhốt con bé cả đời. Ừm, ngươi nói có lý đấy, thế nên sau khi tìm được con gái, thì ngươi hãy đưa nàng ta tới đây. Mặc lưu tiêu giao hơi đỏ, ông chủ phương sững sờ, đưa con bé tới đây ư, tại sao chứ? Bởi vì, lúc này, lâm chạy yên lặng nãy giờ bỗng lên tiếng, ông chủ phương, ngươi vẫn chưa hiểu sao, đương nhiên là để con gái ngươi gặp ta rồi. Ông chủ phương và lưu tiêu giao sững sờ, gặp ngươi ư, lâm chạy khẽ gật đầu, hắn cười, đúng vậy, để nàng ta gặp ta. Ông chủ phương lại hỏi, tại sao phải để con bé gặp ngươi? Bởi vì... Lâm Trạch ngởng đầu, gỡn ngực nói, ta là chủ tịch của công ty giải trí Hán Đình, công ty giải trí số 1 trong giới giải trí. Hả? Thế thì có liên quan gì đến con gái ta? Đối phương vẫn chưa hiểu. Liên quan quá luôn ấy chứ? Lâm Trạch nói một cách đắc ý. Ông chủ phương, ngươi vừa nói con gái ngươi muốn vào giới giải trí đúng không? Mà ta lại là đại boss trong giới giải trí. Ta sở hữu rất nhiều tài nguyên. Người nói xem, nàng ta mà biết ta đang ở đây thì có động lòng không? Động lòng chứ? Ông chủ phương gật đầu. Nàng mà biết ta ở đây thì có vội vàng chạy tới không? Nhất định là có. Ông chủ phương lại gật đầu. Thế thì hay rồi. Lâm Trạch mỉm cười. Người dẫn con gái của người đến đây gặp ta, ta sẽ giúp nàng ta tiến vào giới giải trí. Trước khi chính thức bước vào giới giải trí thì cũng cần phải huấn luyện chứ, đúng không? Như vậy là sẽ có người quản lý nàng ta. Nàng ta sẽ không chạy lung dung nữa. Người muốn gặp nàng ta, thì lúc nào cũng có thể gặp. Hơn nữa, nếu như nàng ta có thể kiên trì, đồng thời có thiên phú nghệ thuật nữa, thì ta có thể đáp ứng mong muốn của nàng ta. Nừng đỡ nàng ta trong giới giải trí. Có ta trợ giúp ngươi, còn sợ con gái ngươi chịu thiệt tư. Đúng ha, sao ta không nghĩ ra nhỉ? Ông chủ phương vỗ đuổi một cái, trông hắn ta vô cùng kích động. Liêu tiêu dao cũng rất kích động, hắn ta thầm gào hét trong lòng. Đậu má! Cái tên khốn khiếp nhà ngươi, còn chen chân vào chuyện nhà người khác nữa. Ngươi và ta đều là phàm phu tục tử, làm gì suy nghĩ sâu xa được đến thế? Nếu không nhờ Lưu Đại sư nhắc nhở, thì ta cũng không nghĩ ra đâu. Lâm Trạch quay sang nói với Lưu Tiêu dao đang sững sở bên cạnh, vẻ mặt hắn tràn gặp sự bái phục. Đại sư, ngươi thấy ta nói có đúng không? Lưu Tiêu dao trầm mặt, hắn ta còn đang định bảo ông chủ Phương đưa Phương Linh Nhi tới đây, ở bên cạnh hắn ta. Để hắn ta cảm hóa nàng ta mà. Ở bên nhau sớm tối trong thời gian dài, thể nào hắn ta cũng có thể. He he. Thế nhưng so với cách của Lâm Trạch, thì cách của hắn ta nghe, có vẻ không được ổn cho lắm. Thậm chí còn khó để mà nói ra. Lưu Tiêu dao chỉ đành nghiến răng nghiến lợi nói. Đúng lắm đúng lắm. Cực kỳ đúng luôn. Ta đã bảo mà. Đại sư, ngươi vẫn là người hiểu ta nhất. Lâm Trạch bật cười với vẻ đắc ý. Lưu Tiêu Giao tức đến mức đau đứt ruột. Thế, thế ta xin được cảm ơn Lâm Tổng. Đối phương kích động nói. Là bạn bè trong nhóm cả mà, không cần khách khí. Sau khi tìm thấy con gái, ta có cần đưa nó đến đây nữa không? Đối phương hỏi. Lâm Trạch nói. Đại sư thích thanh tịnh, đưa nàng ta đến đây, sẽ làm phiền đến đại sư mất, cứ đưa đến nhà ta đi. Được, ta cũng định làm thế. Lưu tiêu giao. Hự, ba quẻ đã hết. Lâm Trạch thấy thỏa mãn vô cùng. Đúng là đại sư có khác. Người không những biết nhìn tướng, mà còn biết cả lành giữ. Thậm chí còn có thể giúp người khác tìm ra lỗi sai. Người đúng là Bồ Tát mà. Người quá khen rồi. Khóe miệng lưu tiêu giao co giật. Mặc dù Lâm Trạch khen hắn ta là Bồ Tát, nhưng hắn ta cứ cảm giác có gì đó sai sai. Hắn ta cảm giác ba quẻ mình vừa xem toàn, đem lại lợi ích cho cái tên khốn khiếp này. Quẻ thứ nhất, quẻ thứ hai. Lâm Trạch đã cũ mất nguồn nhân lực của hắn ta. Sang quẻ thứ ba, hắn lại còn cướp mất cả người phụ nữ mà hắn ta coi trọng. Trong cả hai kiếp. Khó khăn lắm hắn ta mới nhìn chúng một người phụ nữ còn mẹ nó ngườiơi là kẻ chuyên đi cướp người của người khác đúng không Ng ngườii tình vừa thôi người không để lại cho ta với hả đại sư hôm nay ta thực sự rất thỏa mãn ngày mai ta lại tới nữa được không Lâm Trạch hỏi với vẻ mặt mong chờ mặt lưu tiêu giaoo tái métt ngày mai Lâm Trạch còn muốn tới nữa ngày mai thì thôi mai ta ngộ đạo đóng cửa nghỉ ngơi lưu tiêu đao ho khan một tiếng thế ngày kia thì sao Lâm Trạch lại hỏi, "Ngày kia ta cũng đóng cửa, thế khi nào thì ngươi mở cửa?" Lâm Trạch vẫn không tha, "Tùy duyên thôi, ta cũng không rõ." "Được rồi." Lâm Trạch tỏ vẻ tiếc nuối, "Thế thì ta không làm phiền đại sư nữa, hôm khác chúng ta gặp lại nhé." Cố Lưu Tiêu Dao gật đầu, tiếp đó, Lâm Trạch bèn rời khỏi bán tiên cư, sau đó hắn lại gửi tin nhắn lên nhóm chat. "Lâm Trạch, hai hôm nay đại sư ngộ đạo sẽ không mở cửa đâu, thế nên sau này có gặp vấn đề gì Thì chúng ta giải quyết nội bộ nhé Nếu không giải quyết được Thì hãng đi tìm đại sư Vương Cảnh Tượng Đồng ý lưu quan nhân Ý kiến này của Lâm Tổng được đấy Phía giới đều là những tin nhắn đồng ý Dẫu sao thì đại sư cũng chỉ bói ba quẻ một ngày xác suất rút trúng thẻ của đại sư quả thực rất thấp Hơn nữa còn lãng phí thời gian Chỉ bằng bọn họ tìm người trong nhóm Nhờ giúp đỡ còn hơn Trong nhóm toàn những người tài cả Nói chuyện lại dễ nghe Bọn họ ai cũng thích cái nhóm này Cứ thế Một ngày trôi qua, ông chủ Phương đưa con gái của mình tới. Thiếu nữ này cao khoảng 1m65, mái tóc đen có nhuộm vài lọn màu tím và màu đỏ, làn da trắng, ngũ quan tinh tế. Trông chẳng khác gì một mỹ nhân. Nàng ta hơi ngẩn đầu, trông có vẻ bướng bỉnh. Lâm Tổng, đây là Phương Linh Nhi, con gái của ta. Ta đưa con bé tới gặp người đây. Ông chủ Phương mỉm cười một cách khách sáo. Lâm chạch vật đầu. Thế nhưng cô thiếu nữ kia lại nổi đoá. Này ông già! Ngươi không nhầm đấy chứ, đây chính là Lâm Tổng mà ngươi bảo. Lâm Tổng của giải trí Hán Đình, con chẳng lớn hơn ta bao nhiêu, ngươi đang lừa ta đúng không? Mặt ông chủ phương nghiêm lại, hắn ta nói, ngươi nói chuyện kiểu gì thế, không lịch sự chút nào, bao nhiêu năm đi học đổ sông đổ bể hết rồi. Tiếp đó, hắn ta mỉm cười với Lâm Trạch. Lâm Tổng, thật ngại quá, con gái ta không hiểu chuyện, để ta dạy dỗ nó đã. Lâm Trạch gật đầu, xin mời, cảm ơn Lâm Tổng. Ông chủ Phương bèn lơi con gái đến một góc. Chà không lửa người đâu, hắn thực sự là Lâm Trạch, chủ tịch của công ty giải trí Hán Đình. Phương Linh Nhi vẫn không tin. Sao có thể? Người nhìn hắn đi, trẻ tuổi thế kia, chắc tầm 20 tuổi chứ nhiêu. Vừa nhìn đã biết, hắn không thể là chủ tịch của giải trí Hán Đình rồi. Một người như hắn sao có thể là chủ tịch chứ? Này ông già, người tìm bừa một người, để lừa ta đúng không? Mà có tìm, thì cũng tìm ai thích hợp tí đi chứ. Ông chủ Phương nghiêm túc nói. Mặc dù hắn còn trẻ, hiện tại chỉ mới 20 tuổi, lớn hơn ngươi 2 tuổi, nhưng người ta có bối cảnh có thực lực, nên đương nhiên ngồi được lên vị trí ấy, rồi Phương Linh nhi trợn trắng mắt, nàng ta hừ một tiếng, "Thế người nói xem, hắn có bối cảnh như thế nào? Có những tài năng gì? Hắn là con trai của chủ tịch tập đoàn Lâm Thị, chắc ngươi biết tập đoàn Lâm Thị rồi đúng không? Là một trong những tập đoàn máu mặt nhất thành phố Ma Hải này, nghiệp vụ trải rộng toàn cầu, tổng tài sản lên đến 300 tỷ." Số lao động lên tới người vạn người Phương Linh Nhi chấn kinh Thật vậy sao? Ta lừa ngươi làm gì? Cơ mà thứ lợi hại nhất của Lâm Trạch Không nằm ở bối cảnh của hắn Mà là tài năng của hắn Ông chủ Phương nói với vẻ bái phục 3 tháng trước, hắn đã tiếp nhận Một công ty đầu tư với quy mô nhỏ Khoảng 1 tỷ Sau đó trong vòng 3 tháng, hắn đã đưa tổng Tài sản của công ty này tăng gấp 10 lần Ít nhất cũng đạt ngưỡng tiền tỷ Phương Linh Nhi hít sâu một hơi Ba tháng đã kiếm được tiền tỷ ư, hắn còn là con người không vậy? Cha nàng ta là một phú ông. Xong lăn lộn nhiều năm, mà tài sản cũng chỉ ở mức vài trăm triệu. Còn lâm Trạch thì sao, kiếm được tiền tỷ trong vòng 3 tháng? Quá vô lý rồi. Ta cũng thấy hắn chẳng giống con người một chút nào, nhưng hắn đã làm được vậy thật đấy, người nói xem. Ông chủ phương cười khổ. Số tài sản mà hắn ta cố gắng cả nửa đời người để có được đã khiến hắn ta tự hào lắm rồi. Ấy vậy mà khi so sánh với Lâm Trạch hắn ta cảm giác mình chẳng là gì cả. Phương Linh Nhi lại hỏi, hắn thực sự kiếm được hơn 10 tỷ ư, theo tính toán thì là khoảng 30 tỷ. 30 tỷ, Phương Linh Nhi thấy đầu mình choáng váng. Trước đó, hắn còn hợp tác với tập đoàn Lệ Thanh, để phát triển một mảnh đất. Mảnh đất đó ít cũng phải trị giá cả chục tỷ. Nghe đâu hắn còn là người bỏ vốn, còn tập đoàn Lệ Thành chỉ phụ trách cung cấp đất và người. Vào mấy hôm trước, giá cổ phiếu của giải trí Hán Đình giảm mạnh Hắn đã nhân cơ hội mua với giá thấp, tốn gần 10 tỷ mà thôi. Hiện giờ hắn đang bắt đầu đầu tư vào kinh tế thực, rất nhiều công ty đều tìm đến hắn để góp vốn. Nguyên tập đoàn lệ thành thôi đã vay tầm 7, 8 tỷ của hắn rồi. Ngươi nói xem, nếu không có căn cơ, thì sao hắn có thể làm được nhiều chuyện như vậy? Phương Linh Nhi gật đầu. Cuối cùng, ông chủ Phương lấy điện thoại ra, người không tin ta thì có thể lên mạng cha. Hai hôm trước, hắn vừa mới lên làm chủ tịch của giải trí hán đỉnh đấy. Trên mạng vẫn còn tin tức về hắn đây này. Phương Linh Nhi bèn với lấy điện thoại. Nàng ta đọc tin, và thấy đúng là như vậy. Thế là, cả người nàng ta đều tê dại. Người ta mới 20 tuổi, mà đã sở hữu tài sản hàng tỷ, lại còn là đại boss trong giới giải trí. Còn nàng ta mới 18 tuổi, chẳng biết cái gì cả, đã thế còn nghỉ học. Đúng là không so sánh sẽ không có đau thương. Hơn nữa hình như nàng ta còn đắc tột, với lâm Trạch rồi. Thế là Phương Linh Nhi bắt đầu căng thẳng. Này ông già! Bạn nãy hình như ta đã chọc giận hắn. Ngươi nói giờ ta phải làm thế nào? Liệu hắn có còn cho ta vào giới giải trí nữa không? Hay là trực tiếp cắt hết mọi con đường phát triển của ta luôn? Ông chủ phương đến cạn lời với con gái. Ngươi tưởng người ta nhàn rỗi, mà nhớ một nha đầu như người á. Ngươi cứ yên tâm. người ta là người chuyên làm việc lớn, sẽ không để bụng mấy chuyện nhỏ nhạt vậy đâu. Mặc dù cho ngươi không tiếp xúc với hắn quá nhiều, nhưng ta nghe nói, Lâm Trạch rất biết đối đãi với người khác. Hắn luôn thân thiện với mọi người, với bạn bè thì luôn nhiệt tình giúp đỡ. Thế nên tí nữa qua đó ngươi phải xin lỗi thật thành khẩn vào, điều hiện ngoan ngoãn một chút nhớ chưa? Phương Linh Nhi thở vào một hơi. Thế thì ta yên tâm rồi. Hai người lại trở lại. Lâm Tổng, ban nãy con gái ta không hiểu chuyện, nên đã gây ra một chút hiểu lầm. Thật ngại quá ạ Ông chủ Phương cười ha ha. Phương Linh Nhi đứng thẳng người, sau đó không người 45 độ và nói. Lâm Tổng, ta xin lỗi. Bạn nãy ta không cố ý đâu. Bởi vì trông ngươi trẻ quá, nên ta không dám tin, một người trẻ tuổi như ngươi, lại có thể ngồi vào vị trí chủ tịch. Xin lỗi, thật sự xin lỗi. Lâm Trạch phất tay, hắn mỉm cười. Không sao, thực ra ta cũng gặp nhiều trường hợp như này rồi. Ta đã quen rồi. Hai người không cần căng thẳng. Mau ngồi xuống đi. Cảm ơn Lâm Tổng. Hai cha con ông chủ phương bèn thở vào một hơi, và ngồi xuống chỗ đối diện với Lâm Trạch So với hồi nãy, Thì bây giờ trong phương linh nhi có nể nếp hơn rất nhiều, nàng ta cứ như tiểu thư khuê các ngồi đó, hơi cúi đầu, không nói chuyện như đang xấu hổ. Thế nhưng ánh mắt nàng ta, thì lại bay đến chỗ lâm Trạch Lúc này nàng ta mới nhận ra, vị chủ tịch trước mắt này, không những có ra thế, có tài năng mà còn rất tấn tú nữa. Không một nam minh tinh, mà nàng ta từng thấy, nào có thể sánh được với hắn, cả về tướng mạo lẫn khí chất, khi so sánh với những tổng tài trong phim khác. Nàng ta thấy cũng không ai hơn được Lâm Trạch dường như bá đạo tổng tài trong phim chỉ biết giả bộ lạnh lùng, sự bá đạo của bọn họ chỉ biết dựa vào việc gào lên, trông giả tạo vô cùng. Còn người trước mắt nàng ta giờ đây thì không thế, trông hắn ôn hòa, nhưng nếu coi thường hắn thì đúng là sai lầm, hắn chỉ cần ngồi đó thôi, không cần lên tiếng, đã khiến người ta không dám thở mạnh rồi. Đến cả cha của nàng ta, một ông chủ dâu có cũng phải khép nép trước mặt Lâm Trạch phải cười lấy lòng hắn. Còn nàng ta thì càng không dám hé miệng nói nửa lời, không biết là do sợ hay vì nguyên do nào khác. Cùng lúc đó, vừa nhìn lâm Trạch Phương Linh Nhi vừa bắt đầu suy nghĩ lung tung. Liệu đây có, có được coi là, cuộc gặp tình cờ đầy tốt đẹp không nhỉ? Trong phim toàn như vậy mà nhỉ, bá đạo tổng tài và thiếu nữ ngây ngô gặp nhau, sau đó bắt đầu yêu đương nồng nhiệt và lãng mạn. Cuối cùng hai người dắt tay nhau bước vào lễ đường, còn có một em bé dễ thương, nghĩ mãi nghĩ mãi. Gương mặt của Phương Linh Nhi bắt đầu ửng đỏ. Ông chủ Phương, ta cũng nhìn thấy con gái của ngươi rồi, trông vẻ ngoài cũng được, có thể tới công ty ta làm thực tập sinh, nếu như có thể kiên trì trong 2 năm, thành tích tốt nữa, thì ta sẽ cho nàng ta debut. Lâm Trạch nói, được, cứ làm theo sắp xếp của Lâm Tổng ạ Ông chủ Phương nói, hắn ta không cần con gái mình, phải trở thành minh tinh, hắn ta chỉ mong có người quản lý con bé, không để nàng ta ra ngoài gây sự, gây thị phi. Và hắn ta thì có thể thường xuyên tới thăm nàng ta, thế thôi, đáng thương thay tấm lòng cha mẹ. Thế nhưng Phương Linh Nhi thì không chịu, nàng ta ngẩn đầu, dũng cảm nói, tại sao cần phải huấn luyện trong 2 năm? Ta đã debut từ lâu rồi cơ mà, ta thấy nhiều nghệ sĩ họ cũng debut từ lúc còn trẻ, tới giờ vẫn rất nổi tiếng đấy. Lâm Trạch khẽ cười, người muốn làm một ngôi sao băng lóe sáng trong tích tắc, hay là làm một ngôi sao lớn sáng mãi không bao giờ tắt. Phương Linh Nhi ứng ngực, ngẩng cao đầu. Đương nhiên là muốn làm một ngôi sao lớn rồi. Thế thì đúng rồi. Người đừng thấy bọn họ debut nhanh mà lầm tưởng. Rồi bọn họ cũng sẽ hết thời thôi. Người cứ nghĩ kỹ mà xem. Những nghệ sĩ debut sớm đó hai ba năm nay, có nổi tiếng không? Cũng đúng. Phương Linh Nhi gật đầu như dã tỏi. Có nhiều người không hiểu tại, sao đột nhiên không còn nổi tiếng nữa. Bởi vì bọn họ không còn thứ gì, để mà thể hiện nữa đấy. Trong khi đó người mới thì lại rất nhiều. Một khi không có tài nguyên thì bọn họ sẽ vụt tắt mà muốn trở thành một ngôi sao lớn không bao giờ tắt thì cần phải học rất nhiều thứ." Lâm Trạch khoanh hai tay lại, hắn nói, "Ta hỏi ngươi, ngươi biết hát không? Chuyện này, Phương Linh Nhi lý nhí, hát karaoke có tính không?" Lâm Trạch trầm mặt. "Ngươi biết nhảy không?" Lâm Trạch lại hỏi. "Ta, Phương Linh Nhi lại càng nói bé hơn, ta học được vài động tác trên Douyin, cái này có được tính không?" Lâm Trạch trầm mặt. "Ngươi có biết đóng phim không?" Lâm Trạch hỏi tiếp từng chơi trò chơi bí ẩn, có tính không? Phương Linh Nhi nói mà cũng thấy ngại dùng mình. Lâm Chạch trầm mặt. Ông chủ Phương hỏi, trò chơi bí ẩn là cái gì? Lâm Trạch giải thích, là cái trò gia đình ngày xưa ý. Ông chủ Phương bừng tỉnh đại ngộ. Ồ, ngày xưa ta cũng hay chơi trò này. Nói vậy thì ta cũng biết. Ông chủ Phương nói vậy, khiến Phương Linh Nhi ngượng chín mặt. Này ông già đừng có mà nói linh tinh, im miệng lại cho ta. Vậy mới nói. Lâm Trạch xòe tay ra. Ngươi chẳng biết gì cả thì debut kiểu gì, chúng ta cho ngươi ra mắt thì phải tốn rất nhiều tài nguyên. Nếu u ngươi không thể đem lại điều gì thì tại sao chúng ta phải để ngươi debut? Phương Linh Nhi đã bị thuyết phục, nàng ta nói một cách nghiêm túc. Lâm Tổng nói đúng, tờ A nhất định sẽ huấn luyện thật tốt, bắt đầu từ một thực tập sinh đã. Vậy là đúng rồi. Đương nhiên, nếu ngươi tiến bộ vừa nhanh vừa tốt thì cũng có thể debut sớm. Lâm Trạch đứng dậy, hắn búng tay một cái. Được rồi. Hiện giờ các ngươi đi theo ta, đi đâu chứ, tới giải trí hán đỉnh chứ đâu. Một tiếng đồng hồ sau, ba người đã tới một tòa cao ốc hoành tráng. Sau khi đi vào công ty, cuối cùng Phương Linh Nhi cũng thấy được quy thế của Lâm Trạch Bởi lẽ nàng trông thấy rất nhiều những minh tinh quen thuộc, ai cũng nhiệt tình tới chào hỏi. Ân cần hỏi Han song Lâm Trạch chỉ gật đầu một cách lạnh lùng. Các minh tinh không dám trở mặt, chỉ đành cười trừ và nhìn Lâm Trạch rời đi, trong bọn họ e dè vô cùng. Như thế vừa phải chịu một đà kích vô cùng lớn vậy. Phương Linh Nhi cứ cảm giác sau này, khi debut nàng cũng sẽ như vậy, sẽ không được Lâm Trạch tôn trọng hơn. Nghĩ vậy, nàng ta Nhi không khỏi cảm thấy mất mát. Nàng ta lẽo đẽo theo Lâm Trạch đi vào phòng làm việc. Lâm Trạch lấy hai bản hợp đồng ra, đoạn bảo, đây là hợp đồng thực tập sinh. Nếu không có vấn đề gì, thì các người ký tên đi. Được, để ta đọc đã. Ông chủ Phương cầm hợp đồng lên và nghiêm túc đọc. Hắn ta phát hiện. Mặc dù điều khoản trong hợp đồng có vẻ rất khắc khổ, nhưng mọi thứ đều hợp pháp luật. Không có vấn đề gì, có thể ký. Ừm. Phương Linh Nhi gật đầu, nàng ta đang chuẩn bị ký tên thì bỗng ngẩn đầu, hỏi với vẻ nghiêm túc. Lâm Tổng, người thấy là minh tinh phải đến trình độ nào thì mới được ngươi coi trọng. Hay nói một cách khác là xứng đáng được ngươi coi trọng. Lâm Chạch sững sờ, không ngờ nàng ta lại hỏi câu hỏi này. Người yêu tú thì mới được người yêu tú đánh giá cao, thế nên ngươi cứ làm đến. Khi nào trở thành đẳng cấp thế giới đi? Có vậy ta mới coi trọng. Ta biết rồi, ta ký đây. Phương Linh Nhi cúi đầu, ký tên mình lên bản hợp đồng một cách nghiêm túc. Khoảnh khắc ấy, trong trái tim nhỏ bé của nàng ta giấy lên một ước mơ. Nàng ta, Phương Linh Nhi nhất định sẽ trở thành ngôi sao thế giới. Tiếp đó, Lâm Trạch đưa Phương Linh Nhi đi làm quen môi trường làm việc. Lúc này, hắn lại nhận được điện thoại của Hà Tu Văn. Vừa mới nhấn nút nghe, Lâm Trạch đã nghe thấy tiếng cười ha ha của Hà Tu Văn. Này, chủ tịch, Nghe nói ngươi vừa mới sắp xếp công việc, cho một thực tập sinh trông rất xinh đẹp, có phải ngươi có ý gì với nàng ta không hả? Có cần phải chăm sóc gì cho nàng ta không? Lâm Trạch cạn lời, ngươi cũng tìm hiểu tin tức nhanh phết nhỉ, ta vừa mới sắp xếp xong mà ngươi đã biết rồi. Hà Tu Văn bật cười ha ha, đó là điều đương nhiên, ngươi là lãnh đạo cơ mà. Nếu không để ý đến ngươi còn nịnh nọt, thì hôm nào đó chắc ta phải cuốn gói rời đi mất. Nàng ta là con gái của bạn ta, không cần chăm sóc đặc biệt gì đâu. Cứ làm theo nguyên tắc. Chỉ là đừng để nàng ta nhận những việc lung tung là được. Ok, chuyện nhỏ ấy mà. Cơ mà giờ đang có một chuyện lớn, cần ngươi xử lý đây. Còn có chuyện gì mà ngươi không thể xử lý à? Hà Tu Văn cười khổ. Chuyện này như củ khoai nóng bỏng tay luôn. Hiện giờ ta không biết phải xử lý như thế nào. Ta nói ngươi hay. Hôm qua ý, ca sĩ nổi tiếng lãnh Thanh Nguyệt tới tìm ta, nói muốn gia nhập vào công ty chúng ta. Lâm Trạch Đậu Má. Nhưng mà ta nào dám nhận nàng? Nghe nói nàng là người có bối cảnh lớn, ta không đắc tội được đâu. Nếu như tuyển nàng vào công ty thì chẳng khác nào rước một bà hoàng về, ngày nào cũng phải săn sóc. Thế nhưng giờ ta mà từ chối thẳng thừng thì cũng không ổn cho lắm, người ta đang ủng hộ chúng ta thế cơ mà. Nàng nói mình là bạn của ngươi, vì ngươi nên mới muốn gia nhập công ty, thế nên chuyện này giao cho ngươi xử lý nhé. Ngươi đồng ý thì ta nhận, ngươi không đồng ý thì ta từ chối. Lâm Trạch nghĩ ngợi một hồi, đoạn bảo: "Để ta xử lý chuyện này." Tiếp đó, Lâm Trạch nhắn tin qua WeChat cho Lãnh Thanh Nguyệt. Lâm Trạch, nghe hạt Tu Văn nói ngươi định gia nhập giải trí Hán Đình hả? Đối phương trả lời rất nhanh. Lãnh Thanh Nguyệt, giờ ngươi đang ở đâu? Lâm Trạch, ta đang ở công ty giải trí Hán Đình, ngươi hỏi cái này làm gì? Lãnh Thanh Nguyệt, lâu lắm rồi không gặp ngươi, ta hơi nhớ ngươi đấy, chúng ta gặp mặt nói chuyện đi. Một tiếng đồng hồ sau, Lãnh Thanh Nguyệt tới công ty giải trí Hán Đình, nàng mặc một bộ hán phục, tóc cột một nửa Nửa con lại thì xóa xuống, ngũ quan tinh tế với một lớp trang điểm nhẹ, trông chẳng khác gì một nàng tiên, không thể không nói, người phụ nữ này thực sự có tiên khí. Mặc hán phục quá hợp luôn, nàng đã hơn 20 tuổi rồi, mặc hán phục vào trông lại càng trẻ hơn nữa. Lãnh thanh nguyệt xoay một vòng trước mặt lâm Trạch đoạn hỏi với vẻ mong chờ, ta ăn mặc thế này, người thấy sao? Rất đẹp. Lâm Trạch khen, chẳng thấy tí thành ý nào cả, hồi mâu nhất tiếu bác mị sinh. Lục Cung phấn đại vô nhan sắc, Lãnh Thanh Nguyệt thích vô cùng, nàng chép miệng, "Ừm, uhm, coi như tha cho ngươi, nói đi, tại sao đột nhiên ngươi lại muốn gia nhập công ty của ta?" Lâm Trạch mỉm cười, hắn hỏi, "Sự nghiệp trong giới giải trí của ngươi vừa mới cất bước, ta là bạn của ngươi, nên muốn ủng hộ một chút thôi, không được à?" Lãnh Thanh Nguyệt đáp ý nói, "Mặc dù ta không phải nghệ sĩ tuyến một, nhưng dù gì cũng là một ca sĩ nổi tiếng, rất có nhân khí. Nếu như ta gia nhập công ty của ngươi, thì ít nhất cũng có thể khiến giá cổ phiếu của công ty tăng lên vài phần trăm. Lâm Trạch thấy cảm động, thực sự không cần đâu, ngươi đừng vội từ chối. Lãnh Thanh Nguyệt nói, các ngươi đang e ngại bối cảnh của ta, lo sẽ không làm việc thuận lợi với ta được đúng không? Nhưng trên thực tế, ngươi cứ thử nghĩ lại mà xem, có ta ở công ty. Nhiều chuyện chắc chắn sẽ như diều gặp gió, ngươi nói xem có đúng không? Nếu Lãnh Thanh Nguyệt gia nhập giải trí Hán đỉnh Thật, Thì kiểu gì cũng phải để ý đến gia tộc ẩn thế phía sau nàng một chút. Như, vậy, giải trí hán Đỉnh sẽ càng phát triển thuận lợi hơn. Thế nhưng lâm Trạch vẫn không thể để lãnh thanh nguyệt vào công ty. Không được, không thể để người kia toan nhanh như vậy. hắn vẫn chưa chơi đủ. Thực sự không phải nguyên nhân đó đâu. Tóm lại là ý tốt của ngươi, thì ta xin nhận. Lâm Trạch nói, nếu ngươi không cần thì thôi vậy. Lãnh thanh nguyệt thấy hơi thất vọng. Nhìn dáng vẻ đó của nàng, lâm Trạch lại nhớ đến kiếp trước. Ở kiếp trước, lúc nào Lãnh Thanh Nguyệt cũng âm thầm giúp đỡ hắn, cuối cùng, nàng còn không mang đến sự phản đối của người nhà mà tới bên cạnh hắn. Lâm Trạch mỉm cười, hắn xoa đầu Lãnh Thanh Nguyệt, đoạn bảo, "Ngươi đừng nghĩ nhiều, chuyện công ty không phải chuyện nhỏ đâu. Ngươi đến cũng đúng lúc lắm, ta có bài hát này muốn tặng ngươi, nhất định là ngươi sẽ thích." "Bài hát gì?" Lãnh Thanh Nguyệt ngẩng đầu lên, "Giờ ta viết cho ngươi." Lâm Trạch bèn viết một lèo. Lãnh Thanh Nguyệt cầm tờ giấy lên, Nàng đọc, mấy lúc có trăng thanh, cất chén hỏi trời xanh, cung khuyết trên chín tầng. Đêm nay là đêm nào? Đọc xong, nàng lại thấy hưng phấn. Bài thơ này hay quá, hoàn toàn thu hút một tài nữ như nàng. Nhưng thực ra nó là một bài hát. Sao lại là bài hát? Đây rõ ràng là một bài thơ. Thực sự là bài hát mà, để ta hát cho ngươi nghe. Khi lâm Trạch hát xong, lãnh thanh nguyệt đã rơi vào si mê. Từ quá đẹp, nhạc cũng quá đẹp. Hai thứ này kết hợp với nhau thật hoàn hảo. Nàng cảm giác bài hát này như thể viết riêng cho nàng vậy, bởi vì nàng là một người yêu thích thơ cổ, mà bài hát này hoàn toàn dùng lối viết của thơ cổ để sáng tác. Hơn nữa, chủ đề của bài này còn là Trăng Sáng, tên của nàng cũng có nghĩa là Vầng Trăng. Thế nên nàng rất thích bài hát này. Bài hát này, thực sự là viết cho ta sao? Lãnh Thanh Nguyệt nói, nếu ngươi đưa bài hát này cho người trong công ty ngươi hát, thì sẽ nổi tiếng lắm đó. Là bạn bè với nhau cả, ngươi cần gì phải khách sáo như thế? Giống người ấy, lúc ta gặp khó khăn ngươi lập tức tới giúp ta. Giờ ta tặng ngươi một bài hát thì có làm sao? Hơn nữa, bài này cũng thích hợp cho ngươi hát đó. Lâm Trạch mỉm cười. Lãnh thanh nguyệt thích vô cùng. Âm thế thì ta xin bài hát này nhé. Giờ ta về tập hát đây. Vừa mới chạy đi, nàng lại quay trở lại. Ôm chầm lấy Lâm Trạch Cảm ơn ngươi, cho ngươi một cái ôm này. Ngươi đừng nghĩ nhiều nhé. Nhưng ta muốn nhiều hơn cơ. Lâm Trạch cũng ôm chặt lấy Lãnh thanh nguyệt 3 phút sau, Lãnh Thanh Nguyệt rời đi, nhìn bóng lưng lúng túng của nàng, Lâm Trạch cười thâm, đúng là người phụ nữ khẩu thị tâm phi. Hắn lại nhớ tới ở một nơi xa xôi, khi nghe được bài hát này, chắc hẳn người nào đó sẽ rất kích động nhỉ. Lại đến thời gian giải trí của hắn rồi. Lâm Trạch cầm điện thoại lên, gửi tin nhắn cho Lãnh Thanh Nguyệt, "Lâm Trạch, sau khi phát hành ca khúc này, ngươi đừng đề tên người viết lời nhé." Lãnh Thanh Nguyệt, tại sao chứ? Ngươi không muốn lộ tên à? Lâm Trạch Đây là sự vinh quang của ngươi, ta không muốn chiếm dụng nó. Lãnh Thanh Nguyệt, cảm ơn ngươi. Lâm Trạch chúng ta cần gì phải cảm ơn? Lãnh Thanh Nguyệt, mặc dù rất cảm ơn ngươi, nhưng ta vẫn phải nói với ngươi điều này. Lâm Trạch ngươi muốn nói gì? Lãnh Thanh Nguyệt, ngươi là một tên khốn khiếp. Lâm Trạch một ngày sau, bài hát trăng sáng có bao lâu, của Lãnh Thanh Nguyệt đã được phát hành, và nó nhanh chóng nổi tiếng khắp cả nước. Mọi người nghe xong thì hết lời khen ngời. Đây đúng là một bài hát kinh điển, ta đã nghe đi nghe lại 8 lần rồi đấy. Nhạc hay, lời đẹp, người hát cũng đẹp nữa. Đậu má, trên thế giới sao lại có một bài hát em ta như vậy chứ? Tai ta muốn mang thai luôn rồi nè. Chỉ có bài hát này mới xứng với nữ thần của ta. Mấy lúc có trang thanh, cất chén hỏi trời xanh. Ôi ta thích quá. Nhờ ca khúc này, độ nổi tiếng của lãnh thanh nguyệt lại tăng thêm. Cùng lúc đó, Lữ mặc Bạch ở phía bên kia đại dương, đang phẫn nộ. Bởi vì đây là bài hát mà Lâm Trạch viết, ở kiếp trước, Lâm Trạch đã tặng bài hát này cho Lãnh Thanh Nguyệt, đây có thể coi là bài hát định tình của bọn họ, sau khi trọng sinh, Lữ Mặc Bạch còn đang định giữ bài hát này lại để tặng cho Lãnh Thanh Nguyệt, đợi đến khi gặp đối phương, hắn ta sẽ dâng nó cho nàng. Kết quả Lâm Trạch đã viết bài hát này và tặng cho Lãnh Thanh Nguyệt mất rồi. Điều này chứng tỏ bọn họ đã có quan hệ với nhau rồi. Chẳng phải sao? Lữ Mặc Bạch kích động đến mức run lẩy bẩy. hắn ta thầm nghiến răng nghiến lợi, Thanh Nguyệt, ngươi đừng để cái tên khốn khiếp Lâm Trạch kia quyến rũ mắt, hắn là súc sinh, chỉ có ta mới là bạch mã hoàng tử của ngươi thôi." Lữ Mặc Bạch với lấy điện thoại, liều mạng nhắn tin cho Thanh Nguyệt, "Mặc Bạch, Thanh Nguyệt, giờ ngươi rảnh không? Mặc Bạch, Thanh Nguyệt, ta có chuyện muốn nói với ngươi. Mặc Bạch, Thanh Nguyệt, ngươi có đó không?" Ở đầu bên kia điện thoại, Lâm Trạch bật cười, hắn nhìn chằm chằm tin nhắn trên màn hình, "Ta không vội, cứ để hắn ta sốt ruột thêm một lúc nữa." Lâm chạch nhàn nhã đi ăn cơm, sau khi đi vệ sinh xong nữa, thì đã hai tiếng trôi qua, lúc này hắn mới cầm điện thoại lên. Bấy giờ, tin nhắn web cha trong máy đã hơn 99 cái, hầu như mỗi một phút là lại có một tin nhắn gửi đến. Lâm bác phàm đọc mà hoa hết cả mắt. Thanh Nguyệt, chuyện gì mà ngươi gấp thế? Thanh Nguyệt, bà nãy ta vừa tham gia một hoạt động, không có thời gian để ý điện thoại, cho ta xin lỗi. Ở đầu bên kia điện thoại, Lữ mặc bài gần như muốn gục ngã. Trông thấy tin nhắn, hắn ta lại nhảy cẫn lên một cách vô cùng kích động, cuối cùng Thanh Nguyệt cũng trả lời tin nhắn của ta rồi, ha ha, cảm giác này như kiểu vừa bị táo bón trong vòng 2 tiếng, sau đó lại khỏi vậy. Hai tay cầm điện thoại của Lữ Mặc Bạch run run, hắn ta muốn hỏi Lãnh Thanh Nguyệt và Lâm Trạch có quan hệ gì, tại sao Lâm Trạch lại tặng bài hát đó cho nàng, nhưng rồi hắn ta lại nhận ra mình, với Lãnh Thanh Nguyệt chỉ là bạn bè bình thường, hắn ta không có lập trường để hỏi nàng điều đó, chỉ đành hỏi bóng hỏi gió. Mạc Bạch, hiện đang có một bài hát rất nổi là, trăng sáng có bao lâu, ngươi thấy thế nào? Thanh Nguyệt, ngươi liên lạc gấp với ta như vậy, chỉ để hỏi chuyện này thôi hả? Mạc Bạch, ừm, Thanh Nguyệt, ôi, ta thực sự thua ngươi luôn. Mạc Bạch, Thanh Nguyệt, ta thấy bài này rất hay, từ hay, nhạc cũng hay nữa, thực sự rất hoàn hảo. Mạc Bạch, ta cũng thấy bài hát này không tôi, nhất là khi lãnh Thanh Nguyệt nữ thần cất tiếng hát, đúng là hoàn mỹ của hoàn mỹ, ta thích vô cùng. Thanh Nguyệt, vậy sao? Nhưng mà ta thấy, nàng hát vẫn chưa được hay lắm đâu. Mặc Bạch, thực sự hát rất hay. Ngươi dám chê nàng hát không hay hả? Ta liều mạng với ngươi luôn. Thanh Nguyệt, vậy sao? Ha ha. Lúc này, Lữ Mặc Bạch cảm giác như đã có chủ đề nói chuyện hơn. Mặc Bạch, ngươi thấy tác giả sáng tác bài này như thế nào? Chắc hắn là một người tài giỏi lắm nhỉ? Gửi xong tin nhắn này, cả người Lữ Mặc Bạch bắt đầu căng thẳng, chỉ sợ nghe được đáp án không tốt. Có lẽ ông trời phù hộ hắn ta Để hắn ta nghe được đáp án Mà mình muốn nghe Thanh Nguyệt Tác giả sáng tác bài hát này ấy à Thanh Nguyệt Ta thấy chẳng ra sao cả Lữ mặc Bạch như mở cờ trong bụng Thế tức là quan hệ của hai người Họ không hề có tiến triển Thanh Nguyệt của hắn ta không hề nhìn chúng lâm Trạch Hắn ta quyết định hỏi giò tiếp mặc Bạch Hửng Tại sao ngươi lại nói như vậy Ta thấy có thể viết được bài này Thì chắc chắn hắn cũng phải là một người có tài chứ Thanh Nguyệt Ngươi chỉ nhìn mặt mà bắt hình rong rồi Ngươi có tài hoa Thì chắc chắn sẽ là người tốt sao mặc Bạch Hả tại sao ngươi lại nói như vậy Thanh Nguyệt Ngươi xem Bài hát này nổi tiếng như thế Tại sao lãnh Thanh Nguyệt không để tên người sáng tác Lúc này Lữ mặc Bạch mới phản ứng lại Hình như lãnh Thanh Nguyệt Không để tên tác giả của bài hát này thật mặc Bạch Đúng vậy ha Tại sao lại không để tên nhỉ Thanh Nguyệt Ngốc quá Đương nhiên là không muốn để tên rồi mặc Bạch nghi hoặc Thanh Nguyệt, lãnh Thanh Nguyệt, cũng coi như một người khá nóng nảy trong giới giải trí. Thế nhưng nàng không nhắc đến người sáng tác bài hát, chứng tỏ nàng không thích người đó. Lữ mặc bạch vỗ đùi. Đúng ha, sao ta không nghĩ ra nhỉ? Chắc chắn Thanh Nguyệt ghét Lâm Chạch, nên mới không muốn để tên hắn. Trước kia nàng cũng ghét cái tên công tử đa tình Lâm Chạch này. Mới có mấy ngày, thì sao có tiến triển lớn được? Ôi chào, ba nãy ta đã lo bỏ trắng răng rồi. Sau khi nghĩ kỹ càng... Lữ Mạc Bạch thấy thoải mái hơn rất nhiều. mặc Bạch, nếu đã không thích, thì tại sao còn hát bài này? Thanh Nguyệt, người ngốc thật đấy. Bài hát này hay như thế, sao lại không cần? mặc Bạch nghi hoặc. Thanh Nguyệt, một ca sĩ cả đời, có thể hát được mấy bài hát hay? Thế nên ta đoán lãnh Thanh Nguyệt, chắc chắn rất thích bài hát này, thế nên người sáng tác có thể bỏ. Còn bắt hát thì phải giữ lại. Lữ mặc Bạch lại vỗ đùi. Đúng ha, sao ta không nghĩ tới điều này nhỉ? Hiện giờ... Hắn ta còn có thể tưởng tượng ra một khung cảnh, trong đó Lâm Trạch mang bài hát này tới, để lấy lòng lãnh Thanh Nguyệt. Nhưng lãnh Thanh Nguyệt chỉ vừa lòng với bài hát, mà không coi trọng hắn. Thế là Lâm Trạch không lấy lòng thành công, hắn chỉ đành rời đi trong thất vọng. ha ha Lâm Trạch người cũng có ngày hôm nay. Lữ Mặc Bạch cười lớn, Mặc Bạch, Thanh Nguyệt, người thật thông minh. Thanh Nguyệt, đó là điều đương nhiên, chỉ có phụ nữ mới hiểu được phụ nữ, Mặc Bạch, thế nhưng tiếp đó... Lữ Mặc Bạch lại có một dự cảm chẳng lành, lần này Lâm Trạch không thành công, nhưng nếu lần nào cũng vậy, mỗi lần ra một bài hát như thế thì Liệu Thanh Nguyệt có siêu lòng không? Phải biết rằng, tài năng của Lâm Trạch thực sự rất kinh khủng, hắn chỉ cần viết bừa thôi, cũng thành một tác phẩm kinh điển. Thế nên Lữ Mặc Bạch bắt buộc phải đề phòng hậu họa. Mặc Bạch, Thanh Nguyệt, ngươi nói ngươi là ca sĩ, ta có một bài hát muốn tặng cho ngươi. Thanh Nguyệt, ngươi còn biết sáng tác cơ Mặc Bạch Ta biết một chút thôi, ngươi xem xem thế nào nhé. Thành Nguyệt, được, ngươi gửi cho ta xem nào. Mặc Bạch, đợi ta một chút. 20 phút sau, Lâm Trạch nhìn bài hát đậu đỏ, hắn cạn lời. Má nó, ngươi lại dùng bài hát của ta. Có phải ngươi ăn cắp thành nghiện rồi không? Mặc Bạch, ngươi thấy bài hát này thế nào? Có thích không? Thành Nguyệt, bài hát này. Thành Nguyệt, bài hát này. Thành Nguyệt, bài hát này thực sự siêu đỉnh luôn. Tiết tấu rất hay. Lời bát hát cũng đầy ý nghĩa, hoàn hảo đến mức ta không biết, phải hình dung như thế nào nữa. Thanh Nguyệt, bài hát này thích hợp với ta, ta rất thích. Mặc Bạch, người thích là tốt rồi. Thanh Nguyệt, bài hát này là do ngươi sáng tác thật sao? Mặc Bạch, đương nhiên rồi, bài hát này là do ta sáng tác. Lâm Trạch trầm mặc. Mặc Bạch, lần đầu tiên viết nên không được hay cho lắm, mong ngươi thông cảm. Lâm Trạch trầm mặc. Thanh Nguyệt, lần đầu tiên viết mà đã lợi hại như vậy rồi. chao Thanh Nguyệt, ngươi đúng là có thiên phú về lĩnh vực này, đúng là cực kỳ có tài hoa luôn. Tớ ăn ngưỡng mộ ngươi quá. Mạc Bạch, ngươi quá khen rồi, thực ra cũng có giỏi giang gì đâu. Lúc này, Lữ mặc Bạch ở đầu bên kia điện thoại, đang sướng đến phát điên, hắn ta nhảy cẫng lên trên, dường như một con khỉ vậy. Thanh Nguyệt khen ta có tài hoa này, Thanh Nguyệt còn ngưỡng mộ ta nữa. Oh yeah, oh yeah, Thanh Nguyệt, ngươi thực sự muốn tặng bài hát này cho ta sao? Ta nói chứa bài hát này thực sự rất hay, vô cùng có giá trị. Bất cứ một ca sĩ nào hát bài hát này, đều sẽ nổi tiếng. Ngươi thật sự muốn tặng nó cho ta sao? Mạc Bạch, đương nhiên rồi, chúng ta là bạn bè cơ mà. Thành Nguyệt, nhưng mà trong lòng ta cứ thấp thỏm, thôi để ta trả ngươi tiền, ta chuyển cho ngươi 300 vạn nhé. Mạc Bạch, ngươi đừng gửi cho ta tiền, nếu như ngươi coi ta là bạn, thì đừng nói chuyện tiền nong với ta, bằng không ta sẽ giận ngươi đấy. Thành Nguyệt, cảm ơn. Cảm ơn ngươi, mặc Bạch, sau này thỉnh thoảng ta sẽ viết một vài bài hát, sau đó sẽ để ngươi hát hết. Thanh Nguyệt, thật sao? mặc Bạch, thật, ta lừa ngươi làm gì chứ? Thanh Nguyệt, tại sao ngươi lại đối xử tốt với ta như vậy? mặc Bạch, bởi vì chúng ta là bạn bè mà. Thanh Nguyệt, à, Lữ mặc Bạch cảm giác trái tim mình, như muốn bay lên. Hắn ta hạnh phúc vô cùng, chắc chắn bây giờ Thanh Nguyệt đang rất cảm động, dẫu sao thì nàng cũng là một cô gái đa sầu đa cảm. Nàng còn bắn tim với ta nữa chứ? Chứng tỏ trong lòng Thanh Nguyệt có ta a, đây là hạnh phúc đúng không? Giờ ta thấy hạnh phúc quá. Thanh Nguyệt đã mang hạnh phúc đến với ta, nó đẹp như vậy, thuần khiết như vậy, động lòng người như vậy, ta sắp say đến nơi rồi. Sau khi tự say mê một hồi, Lữ Mặc Bạch lại tiếp tục nhắn tin với Lãnh Thanh Nguyệt. Mặc Bạch, ngươi định khi nào thì phát hành bài hát này? Thanh Nguyệt, chắc một khoảng thời gian nữa. Thanh Nguyệt, giờ bài Trăng Sáng có bao lâu, vẫn đang rất nổi. Hầu như có mặt ở khắp nơi. Giờ mà ta lại phát hành bài kia nữa thì sẽ ảnh hưởng đến nó." Lữ Mặc Bạch gật đầu, "Cả hai bài hát này đều rất hay, nếu phát hành gần nhau quá lại không được hợp lý cho lắm, đợi sau khi bài Trăng Sáng có bao lâu, bớt nổi hơn thì lại cho ra mắt bài Đậu Đỏ, như vậy mới có thể tối ưu hóa hiệu quả." "Mặc Bạch, ta chờ ngày phát hành ca khúc này của ngươi." "Thanh Nguyệt, cảm ơn ngươi, khi nào ca khúc này được phát hành, ngươi nhất định sẽ rất ngạc nhiên." Mặc Bạch Tại sao? Thành Nguyệt, không nói cho ngươi biết đâu, ngươi tự đoán đi." Lữ Mặc Bạch khẽ mỉm cười, Thành Nguyệt lại còn úp úp mở mở với ta nữa, nghịch ngợm quá đi mất. "Sau khi cả khúc này được phát hành thì thân phận của ngươi sẽ bị lộ, đây chính là bất ngờ mà ngươi nói hay sao? Ta mong chờ ngày đó quá." Hai người lại nói chuyện thêm một lúc nữa rồi tạm biệt. Lâm Trạch lại quay ra nhắn tin với Lãnh Thành Nguyệt. "Lâm Trạch, ngươi vẫn còn đang giận ta sao?" "Lãnh Thành Nguyệt, ngươi nói xem." Lâm Trạch Chắc là không giận nữa rồi. Bằng không, thì ngươi đã không trả lời ta nhanh như vậy rồi. Lãnh thanh nguyệt, thì vốn ta cũng có giận đâu, ngươi nói nên ta mới giận đấy. Lãnh thanh nguyệt, trong 3 tiếng đồng hồ tới, ta sẽ không quan tâm đến ngươi. Lâm Trạch ngươi đừng tức giận, ta tặng ngươi một bài hát, đền tội với ngươi. Lãnh thanh nguyệt, bài hát gì? Lãnh thanh nguyệt, chất lượng không đảm bảo, thì ta vẫn sẽ tức giận đấy. Lâm Trạch bảo đảm ngươi sẽ thích. Lâm Chạch chuyển tiếp luôn bài đậu đỏ, mà Lữ mặc Bạch gửi cho hắn qua, cho Lãnh Thanh Nguyệt, 5 phút sau. Lãnh Thanh Nguyệt, bài hát này, bài hát này thực sự siêu đỉnh luôn, tiết tấu rất hay, lời bát hát cũng đầy ý nghĩa, hoàn hảo đến mức, ta không biết phải hình dung như thế nào nữa, ta thích nó lắm. Lâm Trạch người thích là tốt rồi, Lãnh Thanh Nguyệt, bài hát này là do ngươi sáng tác hay sao? Lâm Trạch đương nhiên rồi, ta viết không được hay cho lắm, mong ngươi thông cảm. Lãnh Thanh Nguyệt, nếu như bài này mà không hay nữa, thì chẳng còn bài nào hay cả. Ngươi thực sự định tặng bài hát này, cho ta hay sao? Lãnh Thanh Nguyệt, ta nói người hay, bài hát này là kinh điển đấy, có thể khiến một ca sĩ nổi như cồn cho mà xem. Lâm Trạch đương nhiên là ta tặng cho ngươi rồi. Bài hát này viết cho ngươi mà. Lâm Trạch nếu ngươi không cần, thì thôi ta vứt nó vào trong thùng rác vậy. Lãnh Thanh Nguyệt, đừng đừng, ta cần Lâm Trạch Sau này thỉnh thoảng ta sẽ viết một vài bài hát cho ngươi, hy vọng ngươi sẽ thích. Lãnh Thanh Nguyệt Thật ư, tại sao ngươi lại đối xử với ta tốt như vậy? Lâm Trạch Không có tại sao hết, chỉ là ta muốn đối xử tốt với ngươi thôi. Lãnh Thanh Nguyệt Đột nhiên ta thấy hơi cảm động. Lãnh Thanh Nguyệt Lâm Trạch Cả hai người đều cảm nhận được sự ngọt ngào, đang dâng lên trong lòng. Lâm Trạch Ngươi định khi nào thì phát hành bài hát này? Lãnh Thanh Nguyệt Hai tuần nữa đi Đợi bài hát trăng sáng có bao lâu của ta tạm lắng xuống, rồi ta sẽ cho ra mắt bài đậu đỏ này, như vậy thì mới đạt hiệu quả. Lâm Trạch, ta thấy được đấy. Mong chờ ngày người phát hành ca khúc mới, Lãnh Thanh Nguyệt, ta cũng rất mong chờ. Lâm Trạch, vẫn giống như lần trước, người đừng để lộ thân phận người sáng tác ca khúc này ra nhé. Lãnh Thanh Nguyệt, tại sao lại không được để lộ? Lâm Trạch, đây là vinh quang của riêng mình ngươi, ta chỉ muốn là một người đàn ông phía sau người thôi. Lãnh Thanh Nguyệt Người cũng thật là. Lãnh thanh nguyệt, người lúc nào cũng khiến người ta cảm động đến rớt nước mắt, đúng là đồ đáng ghét. Lãnh thanh nguyệt, cực kỳ đáng ghét. Lâm Trạch người không thích à. Lãnh thanh nguyệt, lâm Trạch hạnh phúc lại một lần nữa chào dưng. Buổi tối ngày hôm đó, hai người nói chuyện rất lâu, nói vô cùng vui vẻ, sau đó thì chìm vào giấc ngủ trong hạnh phúc. Lữ mặc bạch ở bờ bên kia đại dương, cũng đang rất vui vẻ, hắn ta cũng ngủ trong niềm hạnh phúc vô bơ. Lúc này Lưu Tiêu Dao đã phái người điều tra được biết quả thật Thần Y Tiêu Thần, Chiến Thần Diệp Tinh Thần và tên trộm mộ Ngô Ca, xưng huynh gọi đệ với Lâm Trạch, hơn nữa còn giúp đỡ hắn rất nhiều trong sự nghiệp, nếu không có nhóm người này thì sự nghiệp của Lâm Trạch sẽ không phát triển nhanh như vậy, lũ khốn các ngươi, giúp ai không giúp đi giúp Lâm Trạch. Vậy thì đừng trách ta vô tình. Đôi mắt Lưu Tiêu Dao lạnh như băng, phàm là bằng hữu của Lâm Trạch đều đáng chết. Ngày hôm đó hắn ta đến bệnh viện Qua điều tra được biết ba quý nhân giúp đỡ lâm Trạch đều đang nằm trong bệnh viện. Một trong số họ đã được xuất viện, nhưng người anh em của hắn ta bị tai nạn, hiện không biết nơi ở đâu. Vì vậy, hắn ta đến bệnh viện chủ yếu là để xử lý hai người còn lại là thần y tiêu thần và kẻ trộm mẫu Ngô ca. Mà muốn đối phó bọn họ thì nhất định phải tự mình ra tay mới được. Bởi vì kiếp trước hắn ta đã từng gặp những người này, đều là người có vận khí thâm hậu. Người bình thường đối phó bọn họ cũng không có tác dụng gì. Đều sẽ gặp giữ hóa lành, gặp nạn thành may. Nhất định phải là người có khí vận lớn, tương tự bọn họ mới được. Cho nên nhất định phải do hắn ta tự mình ra tay, thì mới có thể phòng ngừa chuyện ngoài ý muốn. Lúc này, thần y tiêu thần ngồi trên xe, lăn được một y tá đẩy ra phơi nắng. Nhớ tới 3 tháng đã trải qua tiêu thần rất bi thương. Kể từ khi xuống núi, hắn ta chưa làm gì, nên chuyện mà lại nằm ở đây suốt 3 tháng. Trong lúc đó, Xương Sườn bị gãy đi gãy lại 3 lần do tai nạn. Sư huynh Triệu Tư Minh chữa thương cho hắn ta đã vào tù, sư thúc bị hắn ta liên lụy, không những bị mất danh tiếng, mà còn bị đánh cho bị thương ở tay. Hắn ta nghi ngờ mình là một sao chổi giống như kiếp trước, thế nhưng, kiếp trước là vì hắn ta mạo phạm Lâm Trạch mới biến thành như vậy, kiếp này sư huynh gọi đệ với hắn, hắn ta cũng không làm chuyện gì khác, vậy sao lại còn thảm hơn trước? Than ôi, đây là số rồi, mệnh của ta thật là khổ, Tiêu thần lại thở dài, bây giờ hắn ta không muốn bị giềo Chỉ muốn an tâm dưỡng thương sau đó hồi phục xuất viện, không ngờ có một người nhìn hắn ta từ xa, thông qua tướng mạo, mà suy đoán quỹ tích vận mạnh của hắn ta, thần y tiêu thần, h a t h n sau hắn ta sẽ khỏi bệnh, có thể xuất viện. Đến lúc đó, sẽ được Lâm Trạch mời làm thượng khách, giới thiệu cho các vị đại lão khám bệnh. Sau khi nhận được sự ủng hộ của các vị đại lão, sự nghiệp thẳng tiến lên trời, không thể ngăn cản, quả nhiên ngươi là quý nhân trong sinh mệnh của Lâm Trạch, thật sự không giữ ngươi lại được. Khi phòng đoán ra kết quả, ánh mắt Lưu Tiêu Dao càng thêm lạnh lẽo. Nếu đã nằm ở bệnh viện, vậy thì nằm lâu một chút, tốt nhất không nên ra ngoài. Đã nghe chuyện một cái bánh bao dẫn đến huyết án chưa? Lưu Tiêu Dao vươn tay, bưng một cái bánh bao đặt ở trên ghế đá, sau đó xoay người rời đi. Ngay sau đó, ba đứa trẻ chơi đá bóng phấn khích chạy đến, "Bạn nhỏ, nơi này là bệnh viện, không được đá bóng, dừng lại nhanh, nếu không nghe lời sẽ tịch thu bóng." Bọn trẻ đều là những đứa cứng đầu. Căn bản cũng không nghe. Lúc này, một đứa nhìn thấy trên ghế đá có một cái bánh bao. Kêu lên, wow, ở đây có bánh bao, nhìn ngon quá. Ta thích nhất là bánh bao. Vì vậy nó lập tức gặm lấy bánh bao. Sau đó, có một giọng nói phát ra từ phía sau nó. Tiểu Minh, nhận bóng. Đứa trẻ đang gặm bánh quay đầu nhìn thì phát hiện bóng đang bay về phía nó. Nó không chút do dự mà đá một phát ra ngoài. Kết quả của sự thiếu chuẩn bị là quả bóng đã vẽ ra một đường cong. Đập trúng tiêu thần, đang nhắm mắt dưỡng thần phơi nắng một tiếng, vừa hay trúng ngay ngực, sau đó lại rác một tiếng, tiêu thần mở mắt ra, cảm giác cả thế giới dường như đều im lặng. Một lúc sau, hắn ta hét lên đau đớn. Ôi, đau chết ta rồi, đau đau, đau đau, ông trời ơi, ta chỉ phơi nắng thôi, mà ngươi cũng không tha cho ta sao. Tiêu tiên sinh, ngươi sao rồi? Màu gọi bác sĩ đi, mọi người luống cuống tay chân. Lúc này... Lưu tiêu giao đi tới gần phòng bệnh của tên trộm mẫu Ngô Ca, thông qua cửa sổ. Nhìn thấy Ngô Ca, còn có người thân của hắn ta vương bàn tử đang nằm trên giường, thảnh thơi ăn hoa quả. Còn có một bác gái và một đại ngốc tử, đang chăm sóc bọn họ. Nằm thoải mái quá nhỉ? Ta sẽ để các ngươi nằm lâu hơn một chút. Tay áo của hắn ta lắc nhẹ. Một quả bóng tennis màu xanh lá cây nhạt rơi ra. Không ngờ quả bóng tennis bắn vào trong phòng bệnh. Lúc này, thím lưu đang bưng một chén canh cười đi tới Đây là canh xương mà ta đã nấu 3 tiếng đồng hồ, rất bổ. Mau uống đi, còn nóng sẽ có tác dụng chữa vết thương của người đấy. Vâng, cảm ơn ngươi. Ngô ca gật đầu. Hai chúng ta đã có quan hệ kia rồi, còn cảm ơn cái gì nữa? Ngô ca trầm mặc. Vương bàn tử bên cạnh vừa gặm táo vừa cười nhạo. Đúng vậy, khách sáo cái gì? Các ngươi cũng đã có con trai cả rồi, chỉ thiếu bái thiên địa vào động phòng thôi. Ngô ca trầm mặc. Nhưng đúng lúc này, thím lưu lại đạp chúng quả bóng tennis Cả người mất thăng bằng ngã xuống, tiểu ngô, cẩn thận, tránh ra. Tuy nhiên, toàn thân ngô ca đều bị thương, chỉ có thể trơ mắt nhìn thím lưu ngã xuống, kinh hãi kêu lên, đừng mạc ối Ngô ca bị nước canh xối trên mặt, còn bị thím lưu đè lên. a ngô ca dên dỉ đau đớn. Đại Xuân bên cạnh vô cùng lo lắng đi tới. Cha, cha sao rồi? Có chuyện gì không? Ngô ca sắc mặt tái nhợt. Ta, không sao đâu, ta có thể chịu đựng được. Kết quả là Đại Xuân. Vì quả lo lắng cũng đạp vào quả bóng tennis, toàn thân cũng ngã xuống. Ai ra? ôi, dường bị chấn động, hai mắt ngô ca hóa thành mắt cá chết, sắc mặt trắng bệch, khuôn mặt tái nhợt, cứng đờ như xác chết, và hắn ta cảm thấy thế giới trở nên yên tĩnh hẳn. "Cha, lần này cũng không sao chứ?" Đại Xuân cẩn thận hỏi. Ngô ca sắc mặt tái nhợt, toàn thân đều toát mồ hôi. "Lần này xảy ra chuyện rồi, gọi bác sĩ đi." "À đau đau đau đau." Thím Lưu hoảng sợ, "Bác sĩ mau đến." Nhà ta lại bị thương nữa rồi, Đại Sơn cũng hoảng hốt, cha ta bị thương, bác sĩ mau tới nhanh, phòng bệnh trở nên hỗn loạn. Lúc này, Lưu Tiêu dao đã ung dung bước ra khỏi bệnh viện. Đây chính là kết cục của việc giúp Lâm Trạch đây chính là kết cục đã xúc phạm ta. Diệp tinh thần, chờ ngươi trở về ta sẽ tính sổ với ngươi. Hôm đó, Lâm Trạch mang vẻ mặt bi thương chạy tới bệnh viện, sau đó càng thêm bi thương đi tới bán tiên cư. Đại Sư cứu mạng với, Lưu Tiêu dao nhìn thấy cũng kinh hãi. Đã xảy ra chuyện gì? Sao vẻ mặt của ngươi lại buồn như vậy? Ôi! Lâm Trạch thở dài đau đớn. Hai vị huynh đệ nằm viện của ta lại xảy ra chuyện rồi. Lúc tiêu lão đệ của ta đi ra phơi nắng, lại bị một quả bóng đá trúng. Sương sườn đã bắt đầu khép lại lại bị gậy tiếp. Tình huống ngô lão đệ của ta còn ly kỳ hơn. Ở trong phòng bệnh uống canh, mà cũng có thể bị người ta đè lên ngực. Hơn nữa còn là hai lần, tình hình càng thêm nghiêm trọng. Lâm Trạch lại thở dài một hơi. Ta cứ nghĩ mãi không ra, huynh đệ của ta ở lại bệnh viện chữa thương, không làm gì cả, vì sao lại liên tiếp gặp tai họa như vậy? Lưu Tiêu Giao nghe xong cực kỳ vui vẻ, ngươi nghĩ không ra là đúng rồi, bởi vì tất cả những điều này là do ta làm. Ta muốn bọn họ xảy ra tai nạn, thì họ sẽ gặp tai nạn, đảm bảo đến ngay cả một chút dấu vết, cũng không thể tìm thấy. Danh hào đại sư của ta há, lại là hư danh hay sao? Còn có một vị lão đệ khác của ta, lúc trước cũng ở trong bệnh viện. Vết thương khỏi chưa được bao lâu Kết quả anh em của hắn ta Lại gặp tai nạn xe cộ diệt lão đệ của ta bị đả kích rất lớn Bây giờ cũng không biết tùng tích đâu Thật làm cho người ta lo lắng Lâm chạch không ngừng thở dài Trong mắt dưng dưng Mấy ngày nay huynh đệ của ta liên tiếp xảy ra chuyện Làm cho tinh thần ta hơi suy sụp Cho nên lần này ta đến đây là hy vọng đại sư Có thể cho ta một lời khuyên hóa giải kiếp nạn này Lâm chạch chắp tay lại thành khẩn nói Làm ơn mà Đại sư Nhìn dáng vẻ khiêm tốn của hắn, cả người lưu tiêu dao đều sảng khoái, lâm Trạch ngươi cũng có ngày hôm nay. Kiếp trước, ngươi hành ta chạy trốn khắp nơi, chật vật không chịu nổi. Kiếp này, ngươi lại cầu xin ta ha ha, đây là quả báo, đã đến lúc ta thể hiện kỹ năng của mình rồi. Xem ta lừa chết ngươi đây, đừng nóng vội, trước hết uống chén trà bình tĩnh lại đi. Lưu tiêu dao rót cho lâm Trạch một chén trà, sau đó mở chiếc quạt giấy trên tay một cái, mỉm cười điềm tĩnh đầy phong thái của một cao thủ. Thật ra ta đã nhìn ra ngươi, sẽ có kiếp nạn này từ lâu rồi. Lâm chạy kinh hãi, thì ra đại sư đã nhìn ra từ lâu. Vì sao không nói cho ta biết? Đã nói rồi, nhưng ngươi không nghe. Hình như là không có nói mà, ta không nhớ rõ đại sư đã nói chuyện này. Ta đã nói rồi, nhưng lúc ấy ngươi cũng không thèm để ý. Lưu tiêu giao nhẹ nhàng phe phẩy quạt giấy. Ngươi còn nhớ ta đã nói với ngươi. Thành cũng do tiêu hà, bại cũng do tiêu hà không? Lâm chạy đâm chiêu. Đại sư, ngươi đang nói. Ngươi cũng là một người thông minh, ta sẽ không thừa nước đục thả câu với ngươi nữa. Lưu tiêu giao cười nói, lúc trước ta đã nói với ngươi, bọn họ là quý nhân trong sinh mệnh của ngươi và sẽ giúp ngươi phát triển sự nghiệp. Lâm Trạch gật đầu, nhưng mà khi ngươi cất cánh, sau khi thế thành, bọn họ sẽ không còn là quý nhân mà biến thành người liên lụy ngươi. Bây giờ, thế của ngươi đã thành, như sông lớn chảy về phía đông, đại bàng dương cánh không thể ngăn cản, mà lúc này bọn họ... Bắt đầu sinh ra một dạ hai lòng với ngươi. Lâm Trạch mê man, đại sư, cho dù bọn họ có ý nghĩ khác đi chăng nữa, thì hẳn là ta gặp chuyện không may, chứ đâu phải bọn họ. Ngươi cứ nghe ta nói, chuyện này liên quan đến mạnh cách và vận thế của con người. Lưu tiêu giao thản nhiên cười bảo, mặc dù chúng ta vẫn nói mọi người đều bình đẳng, nhưng trước mặt lão thiên gia, mạng người có phân biệt cao thấp sang hèn, có người sinh ra đã hiển hách, cả đời vinh hoa phú quý, có người vừa sinh ra cha mẹ đã qua đời. Cả đời lang bạt lưu lạc, đây chính là sự an bài bất công của ông trời. Lâm Trạch nghiêm túc gật đầu, đại sư nói có lý. Mà lâm Trạch ngươi, lại là người được ông trời tương đối thiên vị, tương đương với khí vận chi tử, nhân vật chính của trời đất. Cho nên ngươi sinh ra đã hiển quý, cả đời không chịu thiệt thòi gì, cũng không trải qua thăng trầm gì, thuận lợi trơn chu, cho dù làm gì cũng như có thần trợ giúp. Đây là ông trời đang phù hộ cho ngươi. Nếu có người muốn hại ngươi, thì kẻ đó sẽ bị ông trời trừng phạt mà bởi chính vì các huynh đệ của ngươi hai lòng với ngươi, nên ông trời mới trừng phạt, cảnh cáo bọn họ không được làm bậy. Nếu như bọn họ có thể tiếp nhận bài học, thì hiển nhiên có thể vượt qua kiếp nạn này. Nếu bọn họ không học được bài học này, thì sẽ tiếp tục có tai họa xảy ra. Thì ra là như vậy, Lâm Trạch lẩm bẩm. Thấy tâm trạng hắn dao động, Lưu Tiêu Dao mừng thầm trong lòng, vì thế càng thêm hăng hái, nhưng theo ta thấy bọn họ đều là người có dã tâm, sẽ không rút ra được bài học, khi chuyện không ngừng lại, sẽ gặp phải sự hỗn loạn, vì vậy, tờ á khuyên ngươi nên nhanh chóng xa lánh những người đó. Đây thật ra cũng là ông trời, đang cho ngươi một ám chỉ. Lâm Trạch do dự, dường như nội tâm đã trải qua một cuộc đấu tranh lớn. Cuối cùng hắn thở dài, cười khổ rồi nói. Đại sư, ta vẫn không tin bọn họ sẽ hại ta. Mắt lưu tiêu giao hít lại thành một khe hở. Mẹ kiếp, ta đã nói đến thế này, mà ngươi vẫn không tin ta. Chuyện này cũng không thể chia rẽ các ngươi sao. Mối quan hệ giữa các người cũng sâu nặng đấy. Xem ra ta phải xuất ra nhiều thủ đoạn hơn. Lâm Tổng, nếu như còn không tin, chúng ta đi xem một chút. Lưu Tiêu Giao gập quạt lại. Kiên quyết nói, ta khẳng định tháng sau bọn họ sẽ gặp chuyện không hay. Lâm Trạch khiếp sợ, bọn họ đều bị thương như vậy rồi, mà vẫn còn tiếp tục gặp xui xẻo hay sao? Chúng ta hãy chờ xem. Lưu Tiêu dao cười ra vẻ cao thâm khó lường. Lâm Trạch cúi đầu lòng thầm rơi lệ. Tiêu lão đệ, ngô lão đệ, ta tới tìm đại sư Vốn là muốn giúp các người hóa giải kiếp nạn này, nhưng không ngờ, đại sư nói các ngươi còn có tai họa phát sinh, đại sư nói chuyện luôn luôn rất chuẩn xác, hy vọng các ngươi chịu đựng, có thể bình yên vượt qua kiếp nạn này, huynh đệ ta cũng chỉ có thể giúp các ngươi đến đây thôi. Tiêu thần, Ngô Ca đang nằm trên giường bệnh không hẹn, mà cùng hắt hơi một cái, lầm chạch ngẩn đầu lên. Đại sư, hôm nay ta đến tìm ngươi, ngoại trừ chuyện của huynh đệ ta ra, còn có một chuyện khác muốn hỏi ngươi, chuyện gì? Lưu tiêu giao hỏi, tối mai ma hải, chúng ta có một buổi tụ họp thương giới quan trọng, đại biểu các ngành nghề của ma hải chúng ta đều phái người thăm. Già, cực kỳ long trọng, không biết đại sư có hứng thú tham gia không? Tụ họp thương giới, hai mắt lưu tiêu giao lập lòi ẩn chứa chút hương phấn, tất nhiên là hắn ta quan tâm rồi. Các cuộc tụ họp thương nghiệp là nơi lý tưởng nhất để làm màu Đến lúc đó, hắn ta ở trước mặt các đại lão thương nghiệp toàn thành phố, ra vẻ ngầu lòi làm bọn họ chấn động mạnh mẽ một phen. Chắc chắn sẽ có thể nhanh chóng mở rộng ảnh hưởng và mối quan hệ gia toàn thành phố vừa có thể làm màu lại vừa có thể mở rộng tầm ảnh hưởng của mình. Vì sao không đi? Lưu Tiêu Giao kích động trong lòng lắm nhưng lại bình tĩnh nói Tối mai, vừa lúc rảnh rỗi rảnh rỗi cũng không có gì làm. Ta sẽ đi xem. Lâm Trạch cười gật đầu Được, ngày mai ta lại đây đón đại sư. Sau khi rời khỏi bán tiên cư Lâm Trạch nhận được một tin nhắn quay chắc. Sở nhã tuyết Người đã chuẩn bị tốt cho cuộc họp thương giới vào tối mai chưa? Lâm Trạch cần chuẩn bị gì à? Sở nhã tuyết, đương nhiên cần phải chuẩn bị. Lần tụ họp thương giới này là do tập đoàn Khang Thành của đế đô tổ chức. Tập đoàn Khang Thành là tập đoàn hàng đầu của đế đô, lớn hơn cả tập đoàn Lệ Thành của ta và tập đoàn Lâm Thị của các người nữa. Lần này bọn họ tới đây là vì mảnh đất dưới tay chúng ta, người tới không có ý tốt. Lâm Trạch sau đó thì sao? Sở nhã tuyết. Hơn nữa ta nghe nói lần này họ đã cử con trai của chủ tịch bọn họ. Người phụ trách dự án bất động sản của tập đoàn bọn họ là An Bạch Hà đến. Tuy đối phương còn trẻ tuổi, nhưng lại có năng lực xuất chúng, là thủ lĩnh của thế hệ trẻ ở đế đô. Lâm Trạch vậy thì sao? Sở nhã tuyết, ta cũng nghe nói, An Bạch Hà kia rất có thủ đoạn. Thủ đoạn hát bạch gì cũng dùng tới, không hề kiên kỵ điều gì. Ta sợ mọi chuyện không thành công, hắn ta sẽ sử dụng một số thủ đoạn khác. Sở nhã tuyết. Hắn ta đã phá hủy rất nhiều công ty rồi, vì vậy chúng ta phải cẩn thận. Lâm Trạch vậy thì sao? Lúc này, điện thoại di động của Lâm Trạch vang lên, sở nhã tuyết vừa kết nối được điện thoại. Phía đối diện đã vang lên một tiếng giống. Lâm Trạch ngươi nghe kỹ lời ta nói không đấy? Lửa cháy tới mông rồi, mà ngươi lại không coi trọng. Lâm Trạch dịch điện thoại ra xa nói. Ta rất nghiêm túc lắng nghe mà. Thực ra ta biết An Bạch Hà và tập đoàn Khang Thành rõ hơn ngươi. Ta đã chuẩn bị cho hắn ta một bữa tiệc lớn, ngươi cứ chờ xem kịch vui thôi. Sở nhã tuyết cực kỳ hoài nghi. Thật sao? Thật sự. Ta lấy chuyện này ra đùa dẫn, thì có ích gì chứ? Lâm chạy cười. Cuối cùng sở nhã tuyết cũng có vài phần tin tưởng. Tạm thời tin ngươi. Đừng làm ta thất vọng. Bằng không ta sẽ. Bằng không ngươi sẽ như thế nào? Lâm Trạch trêu chọc. Bằng không ta sẽ cắn chết ngươi. Hừ, điện thoại bị ngắt kết nối. Lâm Trạch cất di động đi. bẩm Một nhân vật phản diện nhỏ mà thôi, còn có thể gây ra sóng gió gì sao? An Bạch Hà quả thật là một nhân vật phản diện, là đối thủ của chiến thần Diệp Tinh Thần. Trong nguyên tác, An Bạch Hà cũng theo dõi mảnh đất ở Giang Nam, vì thế bèn ra tay với tập đoàn Lệ Thanh, không chỉ muốn đất đai, mà còn muốn tổng tài Mỹ nữ sở nhã tuyết. Các loại thủ đoạn liên tiếp xuất hiện, kết cục tự nhiên, bị chiến thần Diệp Tinh Thần đánh bại. Sau đó thì Diệp Tinh Thần ôm Mỹ nhân về. Nhưng khi hắn đến, cố chuyện đã thay đổi Ở kiếp trước, An Bạch Hà bị hắn giết chết. Tập đoàn sau lưng đối phương cũng bị phá hủy. An Bạch Hà, lần này chúng ta đổi cách chơi, hy vọng ngươi chịu đựng được. Lâm Trạch mỉm cười. Y xấu trong bụng đã ủng ục thoát ra. Trụ sở chính của Long Nha Tư Bản, Long Vương Triệu Thiên kinh ngạc nói, tên ngốc An Bạch Hà kia thật sự chạy tới mà hải sao? Đúng vậy, Long Vương, theo chỉ thị của ngươi, chúng ta đã bí mật tiết lộ thông tin cho An Bạch Hà. Đối phương đã nhắm đến vùng đất ở Giang Nam, trước mắt đã khởi hành đến Ma Hải, sẽ tổ chức một buổi tụ họp thương giới vào tối mai. Người áo đen cung kính báo cáo, Long vương cười hà hà, đi thì tốt, đi thì tốt. Đối với An Bạch Hà, hắn ta cực kỳ chán ghét. Bởi vì hai kiếp, đối phương vẫn luôn dùng nước rửa chân đến cười nhạo hắn ta, làm cho hắn ta không ngẩn đầu lên nổi. Hiện tại, hắn ta bận đối phó chiến thần diệp tinh thần, không rảnh để ý tới lâm Trạch Vì thế hắn ta liền lan truyền tin tức, để cho đối phương đến mà hại đối phó Lâm Trạch, bây giờ kế hoạch đã thành công. Long Vương vui vẻ rót cho mình một ly rượu ngon. "Kiếp trước, An Bạch Hà ngươi bị Lâm Trạch giết chết, ta cũng coi như cho ngươi tội nguyện, cho ngươi một cơ hội báo thù. Không mong ngươi hạ gục Lâm Trạch, chỉ mong ngươi kiên cường một chút, đừng thua nhanh như vậy. Theo dõi mà hại cho ta, Lâm Trạch và An Bạch Hà còn có động tĩnh gì, đều phải báo cáo với ta ngay lập tức." "Vâng, Long Vương." Người áo đen đáp, 7:30 tối ngày thứ hai, Lâm Trạch cưỡi con ô tô sang chảnh đến đón Lưu Tiêu Dao, Lưu Tiêu Dao cũng chuẩn bị một chút, thay áo choàng màu xám trắng khảm hoa văn rồng, tóc cũng trải lại một chút, cả người thoạt nhìn ngọc thụ lâm phong, khí chất bất phàm. Lâm Trạch kinh ngạc nói, "Lưu đại sư, người thay bộ quần áo này, nhìn thật có tinh thần, thật đẹp, so với ngươi, bộ Âu phục này của ta không thể so sánh được." Lời tâng bốc này khiến hắn ta cực kỳ hưởng thụ. Khói miệng Lưu Tiêu dao hiện lên một nụ cười, nếu đã đi dự tiệc thì phải ăn mặc đẹp hơn một chút. Đại sư nói có lý, lầm chạy vật đầu đồng ý. Lưu Tiêu dao lại hỏi, bữa tiệc tối nay có gì cần chuẩn bị không? Thật ra, nơi đó để ăn cơm kết giao bằng hữu thôi, cũng không cần chuẩn bị gì nhiều. Hơn nữa, có nhiều người tham gia bữa tiệc là những người quen cũ của chúng ta, vì vậy đại sư cứ thoái mái đi. Ừm, Lưu Tiêu dao gật nhẹ đầu, trong lòng âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Có điều ta tin tưởng, cho dù đi tới nơi nào. Đại sư đều là người đẹp nhất. ha ha ta nhận lời tốt đẹp của ngươi. Dọc theo đường đi, hai người vừa nói vừa cười. Khoảng nửa giờ sau, ha một người đến khách sạn của bữa tiệc. Vừa bước vào sảnh tiệc, rất nhiều người đã vui mừng vây quân Lâm Tổng, ngươi tới rồi. Đại sư, ngươi cũng tới. Hoan nganh hoan nganh. Đại sư, không ngờ có thể gặp ngươi ở chỗ này. Ta thật vui. Đại sư Lâm Tổng, ta kính các ngươi một ly. Cảnh này ngay lập tức thu hút sự chú ý của mọi người. Mọi người đến ngành đón Lâm Trạch là dễ hiểu. Dù sao thì hắn ở thành phố Ma Hải cũng được coi là nhân vật nổi tiếng. Được nịnh bỡ cũng là chuyện bình thường. Nhưng người trẻ tuổi kia là ai? Tại sao nhiều người lại tôn trọng hắn ta? Tại sao hắn ta được gọi là đại sư? Lúc ngành đón tân khách khắp nơi, Lâm Trạch có lui về phía sau, một bước làm nổi bật vị trí của Lưu Tiêu dao Tín hiệu này càng xác định hơn, trong mắt những người có tâm. Nó nói lên điều gì? Chứng tỏ thanh niên xa lạ này có thân phận cao hơn Lâm Trạch khiến Lâm Trạch vô cùng tôn kính. Vì vậy, một số người không thể không hỏi, Lâm Tổng, người thanh niên này là ai? Tại sao ta chưa bao giờ từng thấy hắn ta? Những lời này phản phất bắt trúng đài của Lâm Trạch hắn lập tức hưng phấn nhiệt tình nói, Vương Tổng, ta nói cho người biết, vị thanh niên tướng mạo đường hoàng này, tên là Lưu Tiêu dao đừng thấy hắn ta trẻ tuổi mà xem thường, thật ra hắn ta là một đại sư đáng kính đấy. Người hỏi càng tò mò hơn. Đại sư ở khía cạnh nào? Am hiểu về cái gì? Tất cả những người khác đều dựng tay lên lắng nghe. Lưu đại sư của chúng ta là một nhân vật cấp đại sư. Nhìn ngươi một cái liền biết rõ vận mệnh Tiền đầu hung cát của ngươi. Hả? Đây không phải là những kẻ lừa đảo bói toán hay sao? Kẻ lừa đảo bên ngoài làm sao có thể so sánh với đại sư của chúng ta? Lâm Trạch giống như bị sỉ nhục. Kích động nhảy dựng lên lớn tiếng phản bác. Lưu đại sư của chúng ta... Là một vị đại sư có bản lĩnh thật sự. Lúc trước, ta cũng không tin nên đi tìm hắn ta xem bói. Hắn ta tính toán không chuyện nào là không chính xác, làm cho người ta rất thán phục. Nếu ngươi không tin ta, ngươi hỏi những người này xem. Bọn họ cũng đã tìm thầy bói, ngươi hỏi thử bọn họ một chút. Xem đại sư tính có đúng hay không, linh nghiệm hay không linh nghiệm. Đúng vậy, Lưu đại sư là người có bản lĩnh thật sự. Ta may mắn được đại sư tính một quẻ, tránh được một vụ tai nạn xe cộ. Đại sư bói toán thật sự là quá linh nghiệm. Tất cả mọi người đều khen ngợi. Thổi phông đến mức ba hoa khoác lát. Lưu tiêu dao đứng ở giữa. Tuy rằng sắc mặt vô cùng bình tĩnh. Nhưng thật ra trong lòng đã muốn bay tận trời. Hắn ta tới nơi này không phải là vì giờ phút này sao? k h g phải là vì cảm giác là màu này sao? Cảm giác ấy đã đến rồi. Bất ngờ không kịp đề phòng như vậy. Không thể phòng bị. Thật là sảng khoái quá. Nhưng để duy trì hình tượng. Hắn ta chỉ có thể âm thầm cảnh báo bản thân, ta phải ổn định, hãy bình tĩnh, ta không thể bay được. Lúc này, mất thấy hắn ta, được nhiều lão bà lão tổng ủng hộ như vậy, còn có Lâm Trạch xác nhận, những người khác cũng dần dần tin tưởng. Vương Tổng khiếp sợ nói, thật sao, khả năng bói toán của hắn ta chuẩn xác như vậy sao? Lâm Trạch hỏi ngược lại một câu, Vương Tổng, ta có cần thiết phải lừa ngươi không? Không có, xem ra hẳn là thật. Vương Tổng động tâm, cung kính nói. Đại sư có thể bói cho ta hay không? Lâm trẻ cười một tiếng, mang theo một chút khinh thường. Vương Tổng, ngươi nghĩ gì vậy? Ngươi coi đại sư là ai? Muốn hắn ta bói cho ngươi là hắn ta sẽ bói sao? Đây chính là một nhân vật cấp thần tiên, có thể gặp mà không thể cầu. Ngay cả ta tuy rằng được đại sư tán thành, nhưng muốn đại sư giúp ta tính quẻ, cũng không dễ dàng như vậy. Vậy, ta phải làm gì đây? Vương Tổng hồi hộp. Ngươi có biết quy tắc tính quẻ của đại sư chúng ta không? Đại sư tính quẻ có quy tắc gì? Đại sư chúng ta tính quẻ có quy tắc sau đây. Lâm Trạch dựng thẳng một ngón tay lên. Thứ nhất, mỗi ngày chỉ tính ba quẻ. Lâm Trạch dựng hai ngón tay lên. Thứ hai, mỗi quẻ chỉ cần 5.666 tệ. Cho dù nghèo khó hay phú quý, đều chỉ cần bao nhiêu đó, không thu nhiều hay ít hơn. Lâm Trạch dựng thẳng ba ngón tay lên. Thứ ba, muốn đại sư tính quẻ. Nhất định phải phải đến cửa của hắn, ta thành khẩn xếp hàng lấy số. Chỉ có rút trúng số mới, có cơ hội được đại sư chỉ điểm. Lâm Trạch dựng thẳng bốn ngón tay. Thứ tư, đại sư tâm tình không tốt sẽ không xem quẻ. Thứ năm, thời tiết không tốt sẽ không xem. Thứ sáu, không có thời gian. Càng không xem, toàn trường nổi lên một trận xôn xao. Một thầy bói lại có nhiều quy tắc như vậy. Vấn đề là quy tắc nhiều như thế, mà vẫn có nhiều người ủng hộ như vậy. Hẳn là người có bản lĩnh thật sự. Đây hẳn là một vị chân sư, khó trách thoạt nhìn bất phàm như thế. Nổ trợ như thế, thật sự gặp được thần tiên rồi, các câu nịnh hót liên tiếp mà đến. Cuối cùng Lưu Tiêu giao nhịn không được mà lâng lâng, cả người tê dại, giống như muốn bay lên trời, muốn sóng vai cùng mặt trời. Vãi nồi, đến nơi này là đúng rồi, nhất là lời nịnh bợ của Lâm Trạch, nói thật sự quá ư là thoải mái, thật dễ chịu, thật đáng nhớ, trong nháy mắt nâng cao uy tín của hắn ta lên. Sau này gặp phải tình huống này, nhất định phải dẫn hắn đến. Lúc này Ông chủ vương lấy điện thoại di động ra cung kính nói, Lưu Đại Sư, vừa rồi ta có mắt như mù, không biết cao nhân ở đây, người có thể để lại thông tin liên lạc để ta đến thăm ngươi được không? Lưu Tiêu dao đang chuẩn bị lấy điện thoại di động ra, thì Lâm Trạch cười nhạo một tiếng, vương tổng nghĩ gì vậy? Đại Sư chúng ta chính là một vị thần tiên cao nhân, làm sao có thể tùy tiện tiết lộ thông tin liên lạc? Đại Sư chỉ có một, mà chúng ta có nhiều người như vậy đều cần Đại Sư, nếu mọi người mỗi ngày gọi điện thoại tới. Đại sư chẳng phải sẽ bị phiền chết hay sao? Nào có thời gian và tâm tình ngộ thiên đạo, tu tâm dưỡng tính nữa. Lâm Trạch lớn tiếng nói, đại sư của chúng ta là một vị cao nhân, không để ý tới những điều trần tục này, mọi người nghe thấy rất hợp lý. Lưu Tiêu Giao yên lặng thu điện thoại di động trở về, trong lòng thầm nghĩ, may mắn không lấy ra, bằng không phẩm cách đã bị kéo xuống rồi, vậy phải làm sao bây giờ? Vương Tổng khó xử. Lâm Trạch lấy điện thoại di động ra, thêm nhóm đi. Chúng ta đã thành lập một nhóm giao hữu, lấy đại sư là cốt lõi. Nhóm này chịu trách nhiệm, xử lý cuộc sống hàng ngày của đại sư. Nếu ngươi muốn liên hệ với đại sư, ngươi có thể thông qua nhóm này trước. Nếu không, ngươi chỉ có thể xếp hàng, ba con số mỗi ngày. Nếu ngươi rút chúng một con số, ngươi sẽ gặp đại sư, nếu ngươi không lấy được. Ngươi chỉ có thể tiếp tục xếp hàng. Vậy thì tốt, ta quét ngươi, vương tổng lập tức hành động. Lực lượng nhân mạch của lâm trạch cộng 1 Những người khác đang nóng lòng muốn thử, cái này, ta có thể tham gia cùng không? Ta cũng muốn cùng thân cận với đại sư. Đương nhiên có thể, quét một cái đi. Cảm ơn. Sức mạnh nhân mạch của Lâm Trạch cộng 1. Cứ như vậy, lực lượng nhân mạch của Lâm Trạch nhanh chóng bảng chướng. Tất cả mọi người đều cực kỳ vui vẻ, duy chỉ có đại sư Lưu Tiêu giao, là có chút không được tự nhiên, luôn cảm giác giống như giúp Lâm Trạch may váy cưới, ý nói bị Lâm Trạch lợi dụng để mở rộng quan hệ, lúc này Có mấy thiên kim nhà giàu tay cầm điện thoại chạy tới, Lâm Trạch non lại, các ngươi muốn làm gì, không được vô lễ với đại sư. Các thiên kim nhà giàu hơi ngượng ngùng nói, chúng ta không có ý gì khác, chỉ là, chỉ muốn kết bạn với đại sư, kết bạn. A biết được các ngươi có gầy bất lợi cho đại sư hay không, vậy ngươi muốn thế nào? Lâm Trạch mang vẻ mặt chính khí lấy điện thoại di động ra, thêm ta trước đi, chờ ta điều tra rõ ràng, sau khi phát hiện các ngươi không có vấn đề gì, lại đưa thông tin liên lạc cho đại sư sau. Các thiên kim nhà giàu, nhìn khuôn mặt anh tuấn tuấn tú của Lâm Trạch, sắc mặt hơi đỏ lên, như vậy hình như cũng được. Vì thế bọn đều lấy điện thoại di động ra trao đổi phương thức liên lạc với Lâm Trạch. Lưu Tiêu Dao, "Xít." Sau khi thu hoạch được một đợt thông tin liên lạc của thiên kim nhà giàu, Lâm Trạch mang vẻ mặt thỏa mãn quay đầu vỗ ngược với Lưu Tiêu Dao, "Đại sư yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không để yêu tinh tới gần ngươi, trừ phi đạp lên thân thể của ta mà qua." Lưu Tiêu Giao khóe miệng co giật, ta cảm ơn ngươi, không cần cảm ơn, đây là những gì ta nên làm, Lâm Chạch nghiêm trang nói. Đúng lúc này, cánh tay hắn bị người ta kéo một cái, sau đó bị lôi vào một góc, quay đầu nhìn lại thì chỉ thấy một khuôn mặt tuyệt mỹ đang phẫn nộ. Sở nhã tuyết đè nén thanh âm giận dữ quát, Lâm Trạch rốt cuộc ngươi đang làm cái quỷ gì vậy? Không phải ngươi nói ngươi đã chuẩn bị thủ đoạn đối phó An Bạch Hà của tập đoàn Khang Thành hay sao? Sao bây giờ lại theo giúp một kẻ lừa đảo giả thân giả quỷ hả Lâm Trạch nghiêm túc, sửa một chút, người ta cũng không phải là kẻ lừa đảo, mà là thầy bói chân chính, đại sư cái rắm Sở nhã tuyết tức giận nói, một thầy bói thì tính là đại sư gì? Sắc mặt lâm Trạch thay đổi, sở nhã tuyết, ta nói cho người biết, người cũng đừng xem thường người khác, người ta mặc dù là một thầy bói, nhưng là đại sư hàng thật giá thật, ta tôn trọng người ta, ta không cho phép ngươi vô lễ với đại sư. Thấy lâm Trạch bảo vệ một người như thế, thậm chí còn nói năng lỗ mãng với nàng, sở nhã tuyết tức giận, ngẩn đầu ứng ngực, nhiến răng nhiến lợi nói, ta vô lễ đấy, người cắn ta, người thật quá vô tri ta lười so đo với người. Lâm Trạch lắc đầu, khoát tay áo, trên mặt tràn ngập khí thế ngạo nghễ, có đại sư ở đây, ăn bạch hà nho nhỏ tính là cái gì? Thấy vẻ mặt nghiêm túc của hắn, sở nhã tuyết đam chiêu, chẳng lẽ, hắn ta còn có thân phận lợi hại gì nữa? Đừng suy nghĩ nhiều, hắn ta là một thầy bói, sở nhã tuyết chầm mặt, đại sư chờ lâu sẽ sốt ruột, ta trở về trước, bữa tiệc kết thúc ta lại đến chơi với người sau, lâm Trạch người quay lại cho ta, đừng đi. Nhưng lúc này, lâm Trạch đã chạy về bên cạnh lưu tiêu dao vừa giúp hắn ta ngăn cản đám yêu tinh, có tâm tư bất lương, vừa tiếp tục từng bốc hắn ta, thổi phồng hắn ta đến trên trời dưới đất, không có gì sánh bằng, muốn sướng như thế nào thì sướng như thế ấy. Giờ khắc này Lưu Tiêu dao đã đánh mất chính mình, cho rằng mình là người đẹp nhất nơi này. Sở nhã tuyết âm thầm nhìn, bàn tay ngọc nắm chặt lại, nghiến răng nghiến lợi, ghen tuông vô cùng, đồ khốn kiếp lâm Trạch Chưa từng thấy hắn ta đối xử tốt với ta như vậy, sau này sẽ tìm hắn ta tính sổ. 10 phút nữa đã trôi qua, dưới sự tân bốc và dỗ dành của lâm Trạch Toàn trường không ai không biết Lưu Tiêu Giao Lưu Đại Sư, không ai không bị năng lực và mị lực của Lưu Đại Sư Khuynh Đảo. Giờ khắc này... Liêu tiêu giao nghĩ rằng, mình đã sắp thành tiên. Tuy nhiên, vào lúc này có một giọng nói vang lên, vỗ tay hoan nganh An Bạch Hà công tử, phó chủ tịch tập đoàn Khang Thành. Nhìn về hướng phát ra giọng nói, mọi người chỉ thấy một người đàn ông Tuấn Tú, trong bộ Âu phục màu trắng bạc, dáng người cao thẳng, dung mạo Tuấn Tú đang bước vào sảnh tiệc. Hắn ta chính là An Bạch Hà, thoạt nhìn rất có khí chất, chỉ riêng khí chất này đã hiếm thấy, khó trách được xưng là thủ lĩnh thế hệ trẻ của đế đô. Không chỉ có năng lực và bối cảnh, mà dáng vẻ cũng được lắm. Đối phương vừa ra, ngay lập tức, đã trở thành tâm điểm của mọi người. Lưu tiêu giao tỉnh táo lại từ trong mê man, phát hiện có một người, đã cướp đi hào quang của hắn ta. Trong nháy mắt cảm thấy rất khó chịu. Lâm chạch, hắn ta là ai vậy? Đại sư, người này tên là An Bạch Hà, là con trai của chủ tịch tập đoàn Khang Thành, ở Đế Đô. Đồng thời cũng là nhân vật xuất sắc nhất, trong thế hệ trẻ của Đế Đô, buổi tiệc thương nghiệp của thành phố mà hải này là do hắn ta tổ chức. Lâm Trạch mỉm cười giới thiệu, không thể không nói quả thật An Bạch Hà rất có mị lực, cũng rất có thủ đoạn, không hổ là nhân vật hàng đầu trong thế hệ trẻ của đế đâu. Thấy Lâm Trạch tăng bốc như thế, sắc mặt Lưu Tiêu Dao càng không dễ nhìn. Hừ, ta thấy hắn ta cũng bình thường. Lâm Trạch lập tức hồ theo, đương nhiên, ơ tú hay không ưu tú, xuất sắc hay không xuất sắc, còn phải xem là đang so sánh với ai. So với đại sư Ta cảm thấy đối phương ngay cả sách giày cũng không xứng, cuối cùng sắc mặt lưu tiêu dao cũng tốt hơn một chút. Lúc này, An Bạch Hà có một bài phát biểu ngắn dài 2 phút, ý nghĩa chung là chào đón tất cả mọi người đến bữa tiệc này. Mục đích của việc tổ chức bữa tiệc này là hy vọng sẽ tăng cường trao đổi, tăng mạnh hợp tác, hy vọng rằng tất cả mọi người hài lòng mà về. Vân vân và mây mây, dù sao cũng là một ít lời khách giáo rỗng toát, mọi người cũng để mặt vỗ tay, chào ngươi, chào ta, chào cả nhà. Sau khi bài phát biểu kết thúc, ánh mắt An Bạch Hà nhìn lướt qua toàn trường, thấy Sở Nhã Tuyết của tập đoàn Lệ Thành thì lại dừng lại một lát, sau đó tiếp tục nhìn lướt qua, thấy Lâm Trạch rồi cũng dừng lại một lát. Hắn ta suy nghĩ một lúc, sau đó bước đi từng bước về phía Lâm Trạch, ngoài miệng còn lộ ra một nụ cười thú vị, trong lòng nhanh chóng xẹt qua tin tức hai ngày nay đã điều tra được. Lâm Trạch, 20 tuổi, con trai của chủ tịch tập đoàn Lâm Thị, thật ra là một playboy không học vấn không nghề nghiệp. Ba tháng trước tiếp nhận công ty đầu tư Lâm Thị đã khiến tài sản tăng gấp 10 lần, bành chứng đến hàng chục tỷ, xuất ra toàn bộ vốn cùng khai thác mảnh đất Giang Nam với tập đoàn Lệ Thành. Còn mua công ty cổ phần giải trí Hán Đình, mạnh mẽ gia nhập hội đồng quản trị, trở thành chủ tịch của giải trí Hán Đình. Tuổi còn trẻ, năng lực xuất chúng, người có tư cách trở thành đối thủ của ta đấy. Theo chân An Bạch Hà đi tới, ánh mắt của mọi người tập trung lại nơi này. An Bạch Hà muốn làm gì? Tại sao lại đi về phía đại sư? Là đi tìm đại sư hay là tìm lâm Trạch Lúc này, lâm Trạch nhỏ giọng nói. Đại sư, đối phương có thể là tìm tới ngươi. Người đến không có ý tốt. Ngươi phải cẩn thận. Ừ. Ta hiểu. Lưu tiêu dao gật đầu. Hắn ta cũng cảm giác đối phương đang nhắm về phía mình. Bởi vì mình đã cướp danh tiếng của tên kia. Bản thân thấy hắn ta là khó chịu. Hắn ta cũng sẽ thấy mình khó chịu. Đừng hỏi tại sao. Đây là cảm giác nhạy bén của nam chính. Lúc này... An Bạch Hà cũng chú ý tới Lưu Tiêu dao bên cạnh Lâm Trạch trong lòng tràn ngập nghi hoặc, người trẻ tuổi này là ai? Sao thoạt nhìn còn lợi hại hơn cả Lâm Trạch Thôi đi, không để ý tới hắn ta, trước tiên thăm dò Lâm Trạch sau lại hãy hỏi thăm người thanh niên này là ai? Cứ như vậy, hắn ta tiếp tục đi tới, cuối cùng đi tới trước mặt hai người Lâm Trạch Lúc này, Lâm Chạch lui về phía sau một bước, nhường vị trí trung tâm ra. An Bạch Hà mơ mịt, ta đến tìm ngươi. Ngươi lùi lại để làm gì? Còn chưa kịp mở miệng thì lưu tiêu giao, đã không hề sợ hãi bước ra một bước. An Bạch Hà, ngươi tìm ta có chuyện gì? An Bạch Hà càng hoang mang hơn. Vãi trưởng, ngươi là khứa nào? Ta không tìm ngươi, ngươi nhảy ra làm gì? An Bạch Hà cao mày nhìn lưu tiêu dao Ngươi, là ai? Lúc này, lâm Trạch lại nhảy ra, vô cùng kích động nói. An Bạch Hà, thậm chí ngay cả đại sư, mà ngươi cũng không biết ư. An Bạch Hà khiêm tốn nói Ta quả thực không biết, ngươi có thể nói cho ta biết không? Ngay cả đại sư ngươi cũng không biết, uổng công sống nhiều năm như vậy. Lâm Trạch không che giấu vẻ xem thường chút nào. Nói, bỏ đi, nể tình ngươi vô tri như vậy. Ta đây sẽ đại phát từ bi nói cho ngươi biết. An Bạch Hà lại nhíu mày, giọng điệu cao cao tại thượng này khiến cho hắn ta rất khó chịu. Nhưng mà hiện tại, hắn ta cũng lười so đo. Lâm Trạch dương dương đắc ý nói. An Bạch Hà, ta nói cho ngươi biết, vị đang đứng ở trước mặt ngươi kia. Chính là một nhân vật gấp thần tiên, có thể bấm có thể tính, biết trước 500 năm, biết sau 500 năm. Người có thể gặp được hắn ta, là phúc phận tu ba đời của ngươi. Sau đó, lâm Trạch bla bla, phơi bày sự tích cùng năng lực, của lưu tiêu dao ra ngoài. Lại một lần nữa khoác lát trên trời có bí mật, 500 năm mới xuất hiện một nhân vật truyền ký như vậy. Sau khi giới thiệu xong, lâm Trạch còn kéo bẻ kết phái. Mọi người nói xem, ta nói có đúng không? Người từng chịu ân huệ của Lâm Trạch và Lưu Tiêu dao lần lượt hổ theo. Lâm Tổng nói đúng đấy. Lưu Đại Sư đúng là lợi hại như vậy. Bấm tay tính toán liền biết quá khứ tương lai. Ta vẫn luôn cho rằng, hắn ta chính là thần tiên chuyển thế. Khổng minh tại thế, chẳng qua cũng chỉ như vậy. Dưới màn tân bốc của Lâm Trạch và khoác lát của mọi người. Lưu Tiêu dao lại một lần nữa bị mất phương hướng về bản thân. Hắn ta nhìn An Bạch Hà với vẻ hơi coi thường. Nhìn thấy không, ca đỉnh hơn ngươi nhưng mà Trái tim của An Bạch Hà lại không hề dao động, bởi vì hắn ta là người theo chủ nghĩa duy vật kiên định, căn bản không tin vào cái trò kia. Thế là hắn ta không nghĩ vậy mà nói. Nói nhiều như vậy, không phải chỉ là cái coi bói thôi sao? Coi bói. Lâm Trạch giống như con mèo bị đạp trúng đuôi, nổi cáu lên, lớn tiếng quát. An Bạch Hà, miệng mồm ăn nói sạch sẽ chút đi, không cho phép ngươi xỉ nhục đại sư. An Bạch Hà bối rối nói. Sao lại nói ta xỉ nhục? Lâm chạch thích động nói. Người lại đem đại sư của chúng ta đánh đồng với mấy tên thầy bói lửa đảo ngoài kia đây không phải sỉ nhục thì là cái gì An Bạch Hà co được rỗi được lập tức cúi đầu thật xin lỗi vừa rồi ta nói sai Lưu Tiên sinh, thứ lỗi ta tự phạt một ly Lâm Trạch liền tức giận nhảy dựng lên An Bạch Hà người lại sỉ nhục đại sư đáng tội gì An Bạch Hà lại bối rối ta sao lại sỉ nhục nữa rồi Lâm Trạch quán giận nói bởi vì Cái tử tiên sinh này đẳng cấp quá thấp, không xứng dùng để xưng hô với đại sư của chúng ta. Vậy ta phải nói thế nào? Giống như chúng ta, tôn xưng hắn ta là đại sư, bằng không chính là đại bất kính. Lâm Trạch chỉ vào mũi của An Bạch Hà, lớn tiếng nói. An Bạch Hà căm tức rồi, mình xuất hiện chưa nói được, mấy câu đã bị ngươi chỉ vào mũi mắng. Tượng đất cũng có vài phần nóng tính, huống hổ thiên chi kiều tử như hắn ta chứ. Thật sự tưởng hắn ta dễ bắt nạt ư. Tính khí của An Bạch Hà bị kích phát ra. Nếu như ta không gọi, ngươi tính thế nào? Bầu không khí của toàn trường ngay lập tức lạnh xuống. Ngươi dám không gọi, ngươi dám không gọi. Lâm Trạch tức giận đến phát run. Được lắm, ta sẽ nể mặt ngươi một lần. Ngươi gọi đại sư một tiếng cha cũng được. An Bạch Hà, mọi người, phụt, đại sư hoặc là cha, tự chọn một cái đi. An Bạch Hà, phụt. Lúc này, An Bạch Hà đã nổ trận lôi đình. Mẹ kiếp quá ức hiếp người khác rồi đấy. Bản thân chỉ nghĩ tới việc nhận người mà thôi. Kết quả không phải nhận đại sư, thì chính là nhận cha. Mình thiếu tình cảm như vậy ư, lâm trạch này nói chuyện quá khinh người. Nếu không phải tình cảnh không ổn, thì hắn ta cũng muốn xoắn tay áo đánh, với đối phương ngàn trận rồi. An Bạch Hà rốt cuộc cũng nhắc nghiệm mỉn cười, chấp tay nói. Lưu đại sư, ngưỡng mộ đại danh đã lâu, ưng Lưu tiêu dao ở một tiếng. Giọng điệu đặc biệt kéo dài, giống như thái giám trong hoàng cung. Người trẻ tuổi nhà ngươi không tồi, có vài phần nhãn lực, An Bạch Hà lại khó chịu. Giọng điệu nói chuyện này giống như coi hắn ta là vãn bối. Vấn đề là tuổi tác của ngươi cũng không lớn hơn ta, làm bộ làm tịch cái gì. Lâm trạch tỏ vẻ ở trước mặt ta cũng thôi đi. Một tên thầy bói giả danh lừa bịp như ngươi, dựa vào cái gì chứ? Hắn ta quyết định chơi lại một ván, cười ôn hòa nói. Lưu đại sư, người khác nói ngươi xem bói rất linh nghiệm, có thể khiến cho người ta gặp hên tránh xấu, gặp dữ hóa lành. người có thể coi cho ta một quẻ được không? Chỉ cần đối phương coi không ra hoặc là không coi, hắn ta sẽ lập tức vạch trần đối phương, sau đó đuổi ra khỏi cửa. Nhưng lúc này, lâm Trạch lại nhảy ra, vành mặt hết hàm nói. An Bạch Hà, ngươi cho rằng, ngươi là ai chứ? Bảo đại sư coi cho ngươi là phải coi à? Ngươi là cái thá gì? Mẹ kiếp, mau cút sang bên kia cho ta. An Bạch Hà suýt chút nữa tức giận đến bùng nổ. Ta nói một câu, ngươi chửi ta 10 câu. Ngươi có phải chuyên môn gây khó dễ cho ta không đó? Lúc này, bầu không khí đã làm nên đến đỉnh điểm. Không làm màu thì còn đợi đến khi nào chứ? Lưu tiêu dao rất quen thuộc với việc làm màu. Bình tĩnh khoát tay áo. Lâm tiên sinh yên tâm chớ vội. Việc này cứ để ta xử lý. Vâng, đại sư. Lâm Trạch lên tiếng, vô cùng khéo léo, lại một lần nữa nhường sân khấu cho bước làm màu cuối cùng. Đối với biểu hiện biết tiến thoái như thế của Lâm Trạch Lưu tiêu dao rất hài lòng. Hắn ta thở ở lước qua An bạch hà trước mắt, cười một cách bình đạm thản nhiên. Vốn dĩ theo quy củ, ta sẽ không coi bói cho ngươi. Nhưng mà hôm nay tâm trạng của ta tốt, sẽ bói cho ngươi một quẻ. Lưu Đại Sư, xuyên chỉ giáo, An Bạch Hà kim nén lửa giận nói. Lúc này, trận giao tranh đã đến giai đoạn cuối cùng. Tất cả mọi người vây quanh lại, đều chú ý xem trận chiến không có khói thuốc súng này. Nếu như Lưu Tiêu Giao tính ra được vận mệnh của An Bạch Hà, chính là Lưu Tiêu Giao thắng. An Bạch Hà chỉ có thể quay đầu, mặt như màu đất mà rời khỏi nơi đây. Trở thành trò cười của thành phố mà hải Nếu như tính không ra hoặc là tính không đúng Như vậy chính là An Bạch Hà chiến thắng Tên tuổi của Lưu Tiêu Giao Đại sư cũng sẽ bị vạch trần Còn mặt mũi của Lâm Trạch cũng sẽ mất sạch theo Trận chiến này chỉ biết có một người thắng Người thắng ăn sạch, kẻ bại phải rời sân Một lát sau, vẫn không có động tĩnh gì An Bạch Hà cười lạnh một tiếng Lưu Đại sư, đã lâu như vậy rồi, còn chưa tính ra được sao Là tính không ra hay là tính không được vậy Có cần chuẩn bị một số công cụ coi bói cho ngươi không? Lưu tiêu dao đáp với vẻ mặt thong rong. Không, thật ra ta đã sớm tính ra được. Chẳng qua là không biết mở miệng như thế nào thôi. Nếu như đã tính ra được, tại sao không mở miệng? An Bạch Hà hỏi. Bởi vì cái này đối với ngươi mà nói, không phải một tin tức tốt. Không sao, bất kể là tin tức tốt, hay là tin tức xấu, ta đều muốn biết. Ta nghĩ người ở đây cũng đều muốn biết. Kính xin đại sư nói rõ. An Bạch Hà từng bước ép sát. Được rồi, người đã cưỡng cầu như thế, vậy ta sẽ không giấu người nữa. Lưu Tiêu Giao cười nhạt, nói, ta đã tính được rồi, hôm nay người sẽ có tai ương đổ máu. Bốn từ tai ương đổ máu, vừa nói ra, toàn trường đều có chút kinh ngạc, bởi vì, bốn chữ này cũng không phải là chuyện tốt gì, nhất là ở trong trường hợp yến hội như vậy. Nói người khác có tai ương đổ máu không khác gì đang trực tiếp nguyên dù người khác, bản thân An Bạch Hà cũng bối rối, chỉ vào mình và nói. Ngươi nói ta có tai ương đổ máu. Đúng, lưu Tiêu dao khẽ gật đầu. Ha ha. An Bạch Hà cười ha hả Ta thấy vị đại sư nhà ngươi chẳng qua, chỉ được cái danh hư ảo. Ngươi nói ta có tai ương đổ máu. Cũng chính là nói hôm nay ta sẽ đổ máu ư. Không sai. Liêu Tiêu dao lại lần nữa gật đầu. An Bạch Hà tiếp tục cười to. Đại sư, bây giờ đã là 9 giờ tối rồi. Còn 3 tiếng đồng hồ nữa là sang ngày hôm sau. Lý của ngươi là trong 3 tiếng đồng hồ này, ta sẽ đổ máu ư. Đúng vậy, Liêu Tiêu giao gật đầu lần thứ ba, được, An Bạch Hà liền thu lại nụ cười trên mặt, lớn tiếng nói, ba giờ này ta sẽ đợi ở chỗ này, không đi đâu cả, ta tự mình kiểm chứng cho mọi người, lời của đại sư rốt cuộc có linh hay không. Nói xong, hắn ta quay đầu bước đi, không chần trừ chút nào cả, sau khi đối phương rời đi, mọi người vây tới với vẻ vô cùng lo lắng, đại sư, vừa rồi sơ suất rồi, nếu như chuyện mất linh, sẽ không cứu vớt được mặt mũi mất. Nán lại ở trong phòng yến hội vô cùng an toàn Đâu thể có tai ương đổ máu gì chứ Toi rồi Lần này chúng ta ném mặt mũi đi hết rồi Giữa lúc mọi người đang khuyên giải an ủi Lưu Tiêu dao vẫn vô cùng bình tĩnh thông dâm Cười bực tức Nói Không cần lo lắng Ta nói hắn ta có tai ương đổ máu Thì nhất định có tai ương đổ máu Chư vị Cứ chờ mà xem đi Ba tiếng đồng hồ rất nhanh sẽ qua Tuyệt đối không được chớp mắt Bằng không sẽ bỏ qua trò hay mất Chư vị Không cần lo lắng, đại sư đoán mạnh có khi nào mất linh chưa? Lâm Trạch cười nói, chư vị cứ đặt trái tim về ngực đi, An Bạch Hà chỉ là một tên tôm tép nhãi nhép mà thôi. Căn bản không cần đại sư phải hao tâm tổn trí, không sai, lưu tiêu dao gật đầu, vẻ mặt bướng bỉnh, một tiểu nhân vật mà thôi, căn bản không đáng để hắn ta hao tâm tổn trí. Chủng sinh trở về, điều mà hắn ta lo lắng nhất, chính là Lâm Trạch Kết quả, Lâm Trạch đã đứng về phía trận doanh của hắn ta. Càm tâm làn đầy tớ, còn có cái gì mà phải lo lắng chứ? Sau đó, mọi người vui chơi giải trí, dường như quên hết việc này. Người lấy đại sư làm đại diện ngồi ở một bên, người lấy An Bạch Hà làm đại diện ngồi ở một bên khác. Sở NG phương phân chia rõ ràng, khi đang chơi đùa vui vẻ, Lâm Trạch lại bị người ta kéo ra khỏi sảnh yến hội. Lâm Trạch, người rốt cuộc đang làm cái quái gì vậy? Sở nhã tuyết phát điên rồi. Nàng nhìn từ hồi nãy đến bây giờ. Phát hiện Lâm Trạch ngoại trừa nịnh hót tên thầy bói đại sư giắm chó kia ra, những chuyện khác đều mặc kệ, quả thực là muốn chọc nàng tức chết mà, ta đang làm chuyện đứng đắn, không phát hiện dưới sự nỗ lực của ta, đại sư đã xuất thủ rồi ư. Lâm Trạch đắc ý nói, đại sư xuất thủ địch được hai người, chúng ta ở phía sau, xem kịch vui là được rồi. Chỉ dựa vào hắn ta ư, một tên thầy bói tồi tệ mà thôi, có bản lĩnh quái gì cơ chứ, căn bản chỉ là tên khốn giả danh lừa bịp. Uổng công một người thông minh như ngươi, lại có thể tin vào cái trò này. Nếu đêm nay tính không đúng, hắn ta sẽ không cứu vớt được thể diện, mà đến ngay cả ngươi cũng mất sạch mặt mũi theo. Sở Nhã Tuyết vội vàng nói, ta khuyên ngươi nên nhanh chóng phủi sạch quan hệ với hắn ta đi. Ngươi đúng là tóc dài mà kiến thức ngắn, căn bản không biết được sự lợi hại của đại sư. Lâm Trạch nói, khuyên thế nào ngươi đều không nghe. Hừ, cái tên khốn nhà ngươi, mặc kệ ngươi đấy. Sở Nhã Tuyết quay người lại. Nói không để ý tới Lâm Trạch nhưng lại không rời đi, nói năng chua ngoa, nhưng tấm lòng như đậu hũ điển hình. Sống chung đã nhiều năm như vậy, Lâm Trạch hiểu quá rõ nàng, hắn mỉm cười, nói. Thật ra, nói đến bói toán, ta cũng biết. Được, vậy ngươi bói cho ta một quẻ. Nếu như bói không đúng, ta cần chết ngươi. Sở ngã tuyết không thèm quay đầu lại nói. Nếu như đoán đúng thì sao? Lâm Trạch hỏi. Nếu như đoán đúng, ta sẽ đáp ứng một yêu cầu không quá đáng của ngươi. Sở nhã tuyết nói. Được. Lâm Trạch bấm đầu ngón tay. Lảm nhảm nói. Ta đã tính ra được. Người rất nhanh sẽ vùi đầu vào trong ngực của ta. Hơn nữa còn không thể chờ đợi được. Sở nhã tuyết khoanh tay lại. Ham một tiếng. Nực cười. Làm sao có thể chứ? Lâm Trạch lẳng lặng nói trong lòng. Ta cầu nguyện. quải bói của ta trở thành sự thật. Tinh. Cầu nguyện thành công. Lúc này, thùng rác bên cạnh đột nhiên lai động. Một cái bóng đen chui ra dọa sở nhã tuyết giật mình. À một tiếng Nàng không chút do so dự nhảy bổ về phía lâm Trạch ôm thật chặt, lâm Trạch giang tay ra, cười đắc ý. Ngươi xem, ta nói đúng rồi chứ, sở nhã tuyết trầm mặt, một phía khác, lưu tiêu giao ăn uống no nê, cảm thấy đã đến lúc động thủ rồi. Vừa rồi, hắn ta bói cho An Bạch Hà một quẻ, hôm nay đối phương bình an vô sự, cũng không có tai ương đổ máu gì. Nhưng mà, vận mệnh không an bài, thì hắn ta vẫn có thể an bài. Chỉ cần nhìn thấy vận thế của đối phương... Như vậy hắn ta có thể chế tạo ra vận thế ngoài ý muốn, để kích động đối phương. Muốn cho đối phương gặp tai ương đổ máu, thì có tai ương đổ máu. Muốn cho đối phương gặp xui xẻo, thì gặp xui xẻo. Lúc này, trên tay hắn ta đã có thêm một viên bi sắt nhỏ. Bị hắn ta ném đến chính giữa của sảnh yến hội. Sau đó không lâu, một phục vụ bưng rượu đi tới. Không cẩn thận đạp trúng viên bi sắt, trượt chân, rượu đổ đầy mặt đất. Một người giống như quản lý chạy tới. Trách cứ nói. Ta nói con người ngươi, sao lại không cẩn thận như vậy chứ? Đi đường cũng có thể ngã xuống đất. Mau đứng lên, dọn dẹp sạch sẽ chỗ này đi. Sau đó, quản lý cùng với nhân viên phục vụ, vội vang cúi người xin lỗi. Các vị khách quan, thật là ngại quá. Quấy rời mọi người ăn cơm rồi, chúng ta sẽ dọn dẹp sạch sẽ nơi này. Đây chỉ là một chuyện nhỏ xen giữa mà thôi. Không có ai coi trọng. An Bạch Hà đang nói chuyện phiếm với người khác, cũng không coi trọng. Lúc này, hắn ta nhìn thấy một vị lão tổng. Lập tức vui mừng khôn xiết đi qua. Ôi chao là từ tổng à, rất vui được gặp kết quả. Hắn ta đạp chúng vũng nước động. Ôi rồi ôi một tiếng rồi ngã xuống. Để duy trì thăng bằng hai tay chỉ có thể túng lung tung trên mặt đất. Nhưng mà trên mặt đất ngoại trừ nước ra, thì còn có mảnh vỡ thủy tinh. Vì vậy, tay của hắn ta bị đâm rách. An công tử. Người không sao chứ? Ôi chào, an công tử chảy máu rồi. Mau cầm khăn tay tới đây. Trên tay đều là máu. Máu đều là máu, An Bạch Hà nhìn tay đầy máu tươi, giọng nói trở nên run dẩy. "Đây là tai ương đổ máu." Sau đó, hắn ta không chút do so dự nhìn về phía thanh niên đang ngồi vững vàng trên điếu ngư đài, trước đó đã tiên đoán hắn ta sẽ có tai ương đổ máu. Trong ánh mắt tràn đầy vẻ kinh hãi, và những người khác cũng nghĩ đến đây, không hẹn mà cùng nhìn về phía Lưu Tiêu Dao, dưới ánh mắt kinh hãi của mọi người, sắc mặt của Lưu Tiêu Dao vẫn bình tĩnh thông dong, như thể sớm đã có dự liệu, nhưng chính vào lúc này Không biết có phải là bị tác động hay không, mà cái đèn trùm cực lớn trên đầu khẽ lắc lư. Sau đó rơi xuống, không nghiêng lạch đập trúng đầu của An Bạch Hà. Bốp một tiếng, cả người đầu rách máu chảy. Sau đó hôn mê bất tỉnh, tất cả mọi người bối rối, vãi, lại còn bị thương lần thứ hai. Trúng hai lần liền quá xui xẻo rồi đấy. Sau đó bọn họ lại một lần nữa nhìn về phía Lưu Tiêu Giao. Chẳng lẽ lại là hắn ta tính được? Kết quả, mặt của Lưu Tiêu dao cũng bối rối. Đèn chùm sao có thể rơi xuống chứ? Còn vừa vặn đập chúng An Bạch Hà. Trong suy tính của ta, hoàn toàn không có chuyện này. Ai nói cho ta biết đã xảy ra chuyện gì vậy? Lưu Tiêu dao có chút phát điên. Hắn ta vốn chỉ muốn An Bạch Hà bị dạy dỗ mà thôi, để con làm nổi bật chỗ lợi hại của mình. Ai mà biết lại tống hắn ta vào bệnh viện chứ? Hình như có chút quá đáng. Mau gọi xe cứu thương. Mọi người vội vàng đưa An Bạch Hà đến bệnh viện. An Bạch Hà được đưa vào bệnh viện. Tiêu điểm của toàn trường cũng chỉ còn lưu tiêu dao Tận mắt nhìn thấy một màn thân kỳ vừa rồi Mọi người không còn bán tín bán nghi Đối với năng lực của lưu tiêu dao nữa Mà là hoàn toàn tin tưởng Cao nhân như vậy Bây giờ không kết giao Thì còn đợi tới khi nào chứ Mọi người hai mắt phát sáng Thân thiện vây quanh tới Đại sư, thật sự bị người nói trúng rồi An thiếu thật sự có tai ương đổ máu rồi Cả người đều là máu Làm ta sợ muốn chết Đại sư à Ngươi đúng là đại sự chân chính rồi, tiểu nhân có mắt mà không nhìn thấy Thái Sơn, đại sư thứ lỗi, lưu tiêu giao vẫn còn mơ hồ, chỉ có thể gật đầu hùa theo. Đúng lúc này, lâm Trạch kịp thời xuất hiện, lớn tiếng nói, nhìn xem các ngươi kia, đang làm cái gì vậy, không phát hiện đại sư đã mệt rồi sao, nhanh chóng giải tán cho ta, không được quấy dày đến đại sư. Thực xin lỗi đại sư, quấy dày ngươi rồi, ta sẽ rời đi ngay, ngày khác lại đến nhà thăm hỏi. Đại sư, mời.